Nghĩ đến chỗ này, đại hai người cho nhau túi chào lúc sau, Phục Nhan liền trực tiếp nắm chặt này linh lung đoạn kiếm, nhanh chóng hướng tới đối phương công qua đi. Thế như trẻ che thế công, lại bị hạ ninh sinh nâng kiếm tương chắn hai kiếm chi gian nhanh chóng liền sát nổi lên thật lớn đất đèn hỏa hoa tới, giữ tận trói thai thắng tức khắc truyền khắp toàn bộ đạo tràng. Nhiệt đến mọi người không khỏi âm thầm liễu lưới. Phần 27. Tuy rằng cái này Phục Nhan là năm nay lớn nhất ác mã, nhưng là ta thật đúng là nghĩ đến. Nàng cư nhiên thật sự có thể một đường đi tới nơi này. Sắc thật, cho rằng nàng đại khái có thể đạt được cùng 5-60 tả hưu xếp hạng, hiện giờ mặc kệ thắng thua, đã là trước 50 danh. Trận này hẳn là rất khó đánh, rốt cuộc đối thủ chính là xếp hạng 35 hạ ninh sinh. Sắc thật, nhưng cũng không thể quá tuyệt đối, vạn nhất nàng còn lưu có cái gì thật lớn vô cùng chuẩn bị ở sau đâu. Phía trước không phải rất nhiều lần đều như vậy. Không quá khả năng đi, ta cảm giác nàng hẳn là đã lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Phục nhan ở thượng một hồi liền đã lấy ra chính mình sở hữu thực lực, nàng hiện tại có thể lấy ra tay cũng chỉ có vô huyễn kiếm thức thứ hai, nhưng là tưởng đối phó hạ ninh sinh, vẫn là xa xa không đủ. Trong sân hai người tới lôi kéo ba bốn chiêu sau, đó là nhanh chóng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, Phục nhan cũng không màng không được chính mình trên chán mồ hôi, nàng cảm thấy không thể cởi đi, đối phương chân nguyên so với chính mình hùng hậu, nàng là tiêu hao bất quá. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan liền đã không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp lại lần nữa chấp kiếm mà thượng, xung quanh không khí nhanh chóng bắt đầu kịch liệt lưu động, phản phất có vô số mũi kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đúng vậy, phục nhan là chuẩn bị cùng Hạ Ninh Sinh nhất chiêu định thắng bại, cho nên nàng liền trực tiếp dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu Vô Huyễn kiếm thức thứ hai, Huyễn hình. Đối diện Hạ Ninh Sinh đảo cũng không có đại ý, chỉ thấy hắn cũng là nhanh chóng vừa động, sắc bén trên mặt phản phất bị mạ lên một tầng kim quang, phá lệ lóa mắt. Hoàng kim trảm. Hạ Ninh Sinh nhẹ a một tiếng, Trực tiếp nhất kiếm quét ngang bốn phía, lóa mắt quang mang tức khắc nổ mạnh mở ra, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình kiếm chiêu đang ở gặp phải tăng giã, nàng chỉ có thể lại lần nữa rót vào chân nguyên, khuynh tấn cuối cùng lực lượng. Hai người chấp kiếm chạm vào nhau một chút kia, to như vậy tỉ thí trên đài truyền đến thật lớn chân nguyên lốc xoáy, phản phất muốn đem người hít vào khác cái không gian giống nhau, phá lệ dò người. Chờ mọi người lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, lại thấy nhất bên phải Phục Nhan đã là một tay chống linh lung kiếm, thân thể có chút lung lay sắp đổ phản phất tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau. Mà bên kia Hạ Ninh sinh lại là bình yên đứng ở nơi đó. Phục Nhan cười khổ một tiếng, liền nhìn về phía chấp sự trưởng lão, tỏ vẻ chính mình đã không có năng lực chiến đấu, người sau hiểu ý, liền trực tiếp nâng bước đi đi lên, mặt hướng mọi người hô. Hạ Ninh sinh thắng. Dứt lời, đối diện Hạ Ninh sinh liền đã đi tới, hắn nhìn thoáng qua Phục Nhan, mở miệng hỏi, không có việc gì đi. Phục Nhan lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Không cần thương tâm. Thực lực của ngươi đã phi thường không tầm thường, ta tin tưởng chúng ta nếu là ngang nhau giai cấp tu vi nói, thắng bại liền khó mà nói. Hạ Ninh sinh tự đáy lòng nói. Phục Nhan cười cười, hoan hoan mối cảm giác chính mình rốt cuộc có thể đứng lên, nàng ngước mắt nhìn đối phương, nói, cảm ơn. Thực mau, hai người liền đi xuống tràng. Kế tiếp Phục Nhan lại lần nữa thua một hồi, cũng liền dự báo nàng đã bị đào thải. Dựa theo hiện tại tổng hợp tỉ thí tới xem, nàng xếp hạng trên cơ bản là đã ổn định. Vừa lúc là đệ tứ 17 danh. Dù sao cũng phải tới nói, Phục Nhan còn xem như tương đối vừa lòng. Theo thời gian trôi đi, thực mong lần này xếp hạng đại tái tiền 10 danh sách liền ra tới tới, phân biệt là Bạch Nguyệt Ly, Dư Hằng, Trần Tuyển. Buổi chiều thời điểm, đó là bọn họ 10 người xa luân chiến, nhất nhất đào thải, cuối cùng thắng lợi đó là lần này nội môn đệ nhất danh. Bởi vì một buổi sáng Phục Nhan tâm tư đều ở chính mình tỉ thí thượng, cho nên đảo cũng không đi chú ý Bạch Nguyệt Ly tỉ thí. Cho nên giữa chưa ăn qua cơm chưa sau, nàng liền sớm đi tới tỉ thí chẳng, chuẩn bị hảo hảo quan sát một chút tiền 10 danh thi đấu. Tiền 10 danh thi đấu từ trước đến nay đều là xuất sắc nhất, cũng là sở hữu nhất chờ mong thời điểm, toàn bộ người xem trên đài sớm đã là náo nhiệt phi phạm. Á á á, rốt cuộc tới rồi cuối cùng thời khắc, không được, ta quá kích động. Ta cũng là, ta cơm chưa cũng chưa ăn, vẫn luôn đều ngồi ở chỗ này chờ, ngẫm lại đều làm nhân tâm chiều minh ngông. Khi nào ta cũng có thể đứng ở nơi đó thì tốt rồi. Ha ha ha, trở về ngủ một giấc, trong động cái gì đều có. Hắc, tìm đánh ngươi có phải hay không? Phục nhan tìm một chỗ ngồi xuống sau, liền chờ thi đấu bắt đầu. Đảo cũng không có làm người chờ lâu lắm, thực mô liền có chấp sự trưởng lão lên đài tuyên bố, cuối cùng trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận đầu, đó là dư hằng đối lâm tự hào. Đây chính là thượng một lần đệ nhị cùng đệ tam, đi lên đó là như vậy tính bạo một hồi. Tự nhiên là kiếm đủ mọi người trong mắt, Phục Nhan cũng là một bên quan sát, một bên cẩn thận phân tích tình hình chiến đấu. Đại khái có một nén hương thời gian, trên đài rốt cuộc có thắng bại, không có ngoài ý muốn, vẫn là dư hẳng hơn một chút. Kế tiếp lại là hai chàng qua, Phục Nhan mới rốt cuộc nghe thấy quen thuộc thanh âm. Tiếp theo chàng, Bạch Nguyệt Ly đối lưu húc. Chấp sự trưởng lao nói âm vừa ra, Phục Nhan liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh chậm dai hướng tỉ thí trên đài đi đến, đồng nhiên lại thấy một mặt màu đỏ ánh vào mi mắt Phục nhăn nhìn Nguyệt Diêu kiếm thượng màu đỏ kiếm tuệ khi, không biết vì sao, không ngọn nguồn liền khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liền thua hai chàng tỉ thí hỏng tâm tình, cũng là đi theo trở thành hư không. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nhật nhạt sái lạc ở đạo tràng mỗi một góc, ấm áp, thoải mái cực kỳ. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Phục nhăn tưởng. Tỉ thí bắt đầu. Phục nhăn là bị phía dưới chấp sự trưởng lao thanh âm kêu hoàn hồn, nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện trên đài tỉ thí đã bắt đầu rồi Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly tay cầm Nguyệt Diêu Kiếm, rất là nhẹ nhàng liền nhất nhất phá khai rồi đối phương công kích, chọc đến lưu hút có chút thở hồn hền nóng nảy, cuối cùng hai người chỉ là qua gần 10 chiêu, liền đã là phân ra thắng bại tới. Bạch Nguyệt Ly không hề nghi ngờ thắng được đầu tràng tỉ thí. Như thế như vậy mấy fan thay phiên chiến xuống dưới, thực mau trong sân liền chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Ly, dư hàng cùng trần tuyển ba người, mỗi năm một lần xếp hạng đại tái, cũng rốt cuộc mới tới để cho người kích động kết thúc. Trận đầu, Bạch Ly đối Trần Bạ Dứt lời, người xem trên đài mọi người tức khắc có chút thất vọng chi tình. Ta liền biết, nhất định sẽ đem Bạch Sư tỷ cùng Dư Hàng Sư Huynh quyết đấu đặt ở mặt sau cùng. A á á, ta liền xem hai người bọn họ đánh, kia mới kêu cái nhất quyết cao thấp. Đúng vậy đúng vậy, lần trước hai người tỷ thí chỉ thấy đơn giản luận bàn, lại chưa đều dùng ra toàn lực. Cũng không biết năm nay Bạch Sư tỷ còn có thể hay không lại lần nữa lấy được chúng ta nội môn đệ nhất danh. Hẳn là không thành vấn đề nói, ta cảm giác Dư Hàng Sư Huynh tuy rằng cũng rất lợi hại Nhưng là cùng bạch sư tỉ so, vẫn là có nhất định tranh lệnh. Hảo hảo, hảo hảo xem tỉ thí không thành, bạch sư tỷ cùng đao si trần tuyển tỉ thí rõ ràng cũng rất có xem đầu hảo đi. Mau xem, đã bắt đầu rồi. Trần tuyển được xưng là đao si, tự nhiên không phải lãng đến hư danh, hắn một phen trường đao, sắc thật phi thường lợi hại, ngay cả thượng giới đệ tam lâm tử hào lần này đều thua ở hắn trường đao giới. Bạch Nguyệt Ly nhìn đối diện người, cũng không có bất luận cái gì khinh địch ý tưởng, bởi vì một năm thời gian trôi qua, Không đến cuối cùng, Vĩnh Viễn không thể đối bất luận cái gì một người khinh địch. Trần Tuyển không nói thêm gì, cùng Bạch Nguyệt Ly trận chiến đấu này, cũng là hắn khát vọng đã lâu, tự nhiên sẽ lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái tới. Thật mau, tử thí trên đài hai người liền sôi nổi bắt đầu thân hình vừa động, nhất kiếm một đao, nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau, vì thế bởi vì hai người thực lực quá mức với cường hãn, tử thí trên đài bảo hộ trận pháp tựa hồ đều có chút van mẹo. Phủ Lôi kéo khai khoảng cách lúc sau, Chân Truyền không có bất luận cái gì dừng lại ý niệm. Nhanh chóng lại là trở tay một đao, này một đao hiển nhiên cũng không bình thường, xa xa ngồi ở bên ngoài Phục Nhan, đều có thể cảm nhận được một cổ đáng sợ hơi thở. Khó trách tiểu thuyết trung trần tuyển hậu kỳ sẽ lĩnh ngộ đến đao ý, hắn đao sắc thật đáng sợ, lấy Phục Nhan đứng ở thực lực nếu là đối thượng hắn, xác thật tìm không thấy một chút phần thắng. Trong sân bạch Nguyệt Ly thấy vậy, cũng không hề có tránh nẽ ý tưởng, chỉ thấy nàng nhanh chóng đôi tay kết ấn, toàn bộ thân thể cũng hơi hơi về phía trước huynh. Trong tay Nguyệt Diêu kiếm nhanh trong cao cao treo không treo lên, sau đó ở nàng thủ thế hạ, cũng nhanh chóng hướng tới đối diện Trần Tuyển Công qua đi. Phanh một tiếng, tỉ thí trên đài nháy mắt liền đã xảy ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Liên ở tất cả mọi người tưởng không phải phân ra thắng bại khi, lại phát hiện trên đài hai người như cũ còn ở tiếp tục chiến đấu, đao kiếm tương hướng, đất đèn hòa hoa. Cái gì? Còn không có phân ra thắng bại sao? Trần Tuyển sư huynh đã trở nên lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên có thể cùng Bạch sư tỷ đánh không phân cao thấp. À, à, à, hào kích động, vốn dĩ cho rằng Bạch sư tỷ nhất định sẽ thắng, hiện tại cảm giác lại không nhất định, hai người khả năng chia lôi đi. Không hẳn vậy đi, vừa mới Bạch sư tỷ dùng sát chiêu vẫn là năm trước tỷ thí khi dùng, năm nay khẳng định còn sẽ có khác chuẩn bị ở sau. Thật thật, vốn dĩ cho rằng Bạch sư tỷ cùng dư hàng sư huynh sẽ thực xuất sắc, hiện tại lại phát hiện trận chiến đấu này cũng phá lệ xuất sắc a. Thật mau, một lát sau, trên đài hai người lại là qua mười mấy chiêu. Lần này Trần Tuyển mới cuối cùng là có rơi vào hạ phong thế, xem mọi người đều là trong lòng căng thẳng, sợ bỏ lỡ cái gì không thể tránh khỏi nháy mắt. Phúc Nhan ngồi ở người xem trên đài, cũng là hơi hơi như mày, tuy rằng nàng tin tưởng Bạch Nguyệt Ly nhất định sẽ thắng, nhưng là cũng không nghĩ tới Trần Tuyển sẽ có như vậy thực lực, xem ra hắn khoảng cách lĩnh ngộ xuất đau ý, sợ là không xa. Nhưng vào lúc này, vừa mới còn kịch liệt chiến đấu tỉ thí trên đài rốt cuộc an tính lại, Bạch Nguyệt Ly Trần Tuyển hai người cũng rốt cuộc kéo ra khoảng cách phân biệt một tay chấp kiếm cầm dao ở đối diện, có giảm sóc thời gian. Tựa hồ tất cả mọi người chưa từng dự đoán được trận này tỷ thí thế nhưng như thế khó đánh, nhưng mà lúc này nhất dậy vò lại không gì hơn phía dưới chờ dư hằng. Vốn dĩ hắn lợi thề son sắc muốn đoạt được lần này xếp hạng đệ nhất, Bạch Nguyệt Ly sẽ là hắn duy nhất đối thủ, hiện giờ Trần Tuyển biểu hiện ra ngoài thực lực lại cũng làm hắn có chút sợ hãi. Trên đài hai người, hắn đều không có 10 phần năm chắc lấy được thắng lợi. Nghĩ đến chỗ này, Dư Hằng bàn tay không khỏi gắt gao tạo thành nắm tay, lực lượng to lớn, phẳng phất một cục đá đều có thể dễ dàng bị nghiến ác. Lúc đó còn ở tỉ thí hai người, tự nhiên là không biết Dư Hằng suy nghĩ cái gì, Trần Tuyển ngước mắt nhìn đối diện Bạch Nguyễn Ly, lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy kiên định, hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đôi tay nắm chính mình trường đao. Nếu này một kích còn không thể lấy được thắng lợi, Trần Tuyển biết liền tính là thua, hắn liền có thể chịu phục ngay sau phụ. Mọi người liền thấy tỷ thí trên đài trần tuyển Bỗng nhiên chậm rãi đôi tay dơ lên trường đao, cái ở chính mình trên chán phía trên, cường hãn chân nguyên nháy mắt liền từ thân thể hắn trung bạo liệt mở ra. Không khí linh khí cũng nhanh chóng vây quanh trường đao hội tụ lên, trong nháy mắt trần tuyển cả người phản phất là bị cuốn vào một cái lốc xoáy một loại, khủng bố dòng khí nháy mắt ở trường đao chung quanh chân trúc. Cái loại này đáng sợ hơi thở, xem mọi người đều là cả kinh. Không phải đâu, này trần tuyển cư nhiên còn giữ chuẩn bị ở sau Này nhất chiêu thoạt nhìn thật đáng sợ à, này thật sự khai quang hậu kỳ có thể đánh ra tới sao? Hắn có thể hay không đã đột phá đến đại viên mãn? Không có khả năng, nhưng là này một đao sắc thật đáng sợ. Á á á, làm sao bây giờ, ta không nghĩ nhìn đến bạch sư tỷ thua a ô ô. Cơ miệng, chiến đấu không có đến cuối cùng, vĩnh viễn không cần dễ dàng liền có kết luận. Là là, ta nói bữa. Liên ở ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bạch nguyệt ly khi, chỉ thấy nàng cũng nhanh chóng dối tay kết ấn. Nguyệt Diêu kiếm lần này trói lọi treo ở chính mình trước mặt, Bạch Nguyệt Ly thần sắc khẽ nhúc đích, Nguyệt Diêu kiếm liền nhanh chóng bắt đầu xoay tròn lên, nàng trong cơ thể chân nguyên cũng nhanh chóng phun trào mà ra. Trời cao chi đao. Chân Tuyển nhìn đối diện bóng người, rốt cuộc dẫn đầu nhấc chân không thượng, chỉ thấy một cái nhảy lên, trong tay trường đao liền phản phất là từ trên trời giáng xuống giống nhau, thẳng tắc bổ về phía Bạch Nguyệt Ly. Phần 28. Thủy chi gọn sóng. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly liền nhanh chóng giơ tay chấp kiếm dựng lên. Nàng cả người giống như vào nước giống nhau, thông thuận lưu động, trực tiếp xông vào trần tuyển đào thế bên trong. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm tỉ thí trên đài. Dây lát gian, liền thấy toàn bộ tỉ thí đài đều run nhẹ nhẹ lên, từ xa nhìn lại, phẳng phát không gian đều phải bị văn mẹo, có thể thấy được nhị này một kích lợi hại chỗ, hai cái hô hấp thời gian sau. Thu kiếm, dưỡng đao. Tỉ thí trên đài cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đứng ở trên đài hai người, không khỏi có chút đầy mặt không thể tin tưởng. Đây là... Lại đánh ngang. Không thể nào, như vậy hí kịch tính sao? Liên ở tất cả mọi người có điểm không thể tiếp thu kết quả này thời điểm, lại thấy chấp sự trưởng lao chậm rãi đi rồi đi lên, mặt hướng mọi người tuyên bố đến, bạch nguyệt ly thắng. Mọi người... Thấy rõ cái này cục diện sau, Phục Nhan cũng đầu tiên là hơi hơi một đốn, bất quá thực mau trong lòng liền đã đúng rồi nhiên. Bởi vì vừa mới bạch Nguyệt Ly đã phá trần tuyển sát chiêu, mạnh nhất chiêu thức bị phá, sẽ thua cũng bất quá là vấn đề thời gian, cho nên tự nhiên cũng liền không có tiếp tục tỉ thí tất yếu. Một ít lao bài đệ tử tự nhiên là xem minh bạch, chỉ có một ít thực lực còn thấp đệ tử vẫn là đối kết quả này không hiểu ra sao. Chấp sự trưởng lao tuyên bố xong, trần tuyển liền ôm chính mình trường đao, cũng không quay đầu lại hạ tỉ thí đẻ. Bởi vì chỉ có 3 người thay phiên chiến, cho nên khoảng cách tiếp theo chàng bắt đầu trung gian sẽ nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Bất quá đối với người tu tiên tới nói, nửa canh giờ cũng chính là một lát sau. Thức mau, liền lại bắt đầu một hồi. Lần này là Dư Hằng đối trần tuyển, hai người cũng là đại chiến mấy trục hiệp, mới rốt cuộc phân ra thắng bại, cuối cùng là Dư Hằng chiến bại, trần tuyển lấy được thắng được thắng lợi. Trận này kết cục xuống dưới, như vậy năm nay xếp hạng đại tái cơ bản cũng liền ra tới, bất quá dựa theo quy củ, Bạch Nguyệt Ly cùng Dư Hằng vẫn là đến so thượng một hồi. Trận này tỉ thí vốn là mục đích chung, bất quá đã trải qua phía trước hai chàng lúc sau, đại gia cũng liền không có vừa mới bắt đầu cái loại này hứng thú bừng bừng. Rốt cuộc Dư Hằng bại bởi Trần Tuyển, Trần Tuyển lại bại bởi Bạch Nguyệt Ly, cho nên trận này tỷ thí, trên cơ bản đã là kết cục đã định. Bất quá so vẫn là muốn so. Kết cục cũng quả nhiên không ra mọi người dự kiến, cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt Ly lấy được thắng lợi, Dư Hằng tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng vô lực xoay chuyển cắn khôn. Đến tận đây... Thủy Linh Tông mỗi năm một lần xếp hạng đại tái dùng cho rơi xuống cuối cùng một màn, sở hữu nội môn đệ tử xếp hạng cũng đều một lần nữa được đến định nghĩa. Trong tố xếp hạng thật cũng không phải cái gì rất lớn công trình, liền ở vào lúc ban đêm, mọi người thân phận một bài chung liền nhanh chóng đổi mới tân một lần nội môn xếp hạng chính tự. Trở lại nhà gỗ phục nhan, thân xác vừa động, liền trực tiếp móc ra chính mình thân phận một bài, trực tiếp rót vào linh lực sau, xếp hạng tin tức liền nhanh chóng xuất hiện ở chính mình trước mắt đệ nhất danh Bạch Ly Đệ nhị danh, Trần Tuyển. Đệ tam danh, Dư Hằng. Đệ thứ 17 danh, Phục Nhan. Thấy đệ nhất Bạch Nguyệt Ly cùng chính mình tên sau, Phục Nhan lúc này mới vừa lòng cười cười, sau đó đem thân phận mục bài một lần nữa thu lên. Bởi vì Đồng Chân đã rời đi Thủy Linh Tông, nàng cũng coi như không thượng là Thủy Linh Tông chân chính đệ tử, cho nên nổi mới sau xếp hạng chung, tự nhiên là sẽ không xuất hiện có tên nàng. Nội môn xếp hạng đại tái rốt cuộc là đi qua kế tiếp lại tiếp tục nội tại môn đời cũng liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa, tu luyện một đường, muốn chân chính biến tưởng vẫn là phải đi ra ngoài rèn luyện. Phục Nhan đem chính mình lần trước từ nhiệm vụ trong lầu các nhận nhiệm vụ chỉ Nam đem ra, lại cẩn thận nhìn một lần, xác định không có bất luận vấn đề gì sau, mới một lần nữa thu lên. Là thời điểm nên chuẩn bị xuống núi đi loan tân bảo, tiếp tục trì hoán nói phòng trừng lại đi cũng đã xong rồi. Quyết định chú ý, Phục Nhan liền không có lại nghĩ nhiều. Hôm nay buổi tối nàng cũng rốt cuộc khó được không có tiếp tục đả tọa tu luyện, mà là hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Phục Nhan liền đơn giản thu thập hảo chính mình bao vây, nàng còn cố ý hoa mấy trăm hạ phẩm linh thạch đi nhà ăn thay đổi không ít đồ ăn, tuy rằng nàng hiện tại có thể tích cốc nửa tháng, nhưng là đồ ăn dự trữ vĩnh viễn không cần ngại nhiều. Chuẩn bị xuống núi đi, Phục Nhan nghị nghĩ vẫn là chuẩn bị hướng đi Bạch Nguyệt Ly lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc nàng tại đây nội môn trừ bỏ đồng chan Nhận thức cũng cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ly, hơn nữa mấy ngày này, hai người chi gian quan hệ cũng quen thuộc không ít. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng lại phát một cái không. Bạch Nguyệt Ly tử hồ cũng không tại nội môn, được đến cái này nhận chi Phục Nhan cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Làm hại sợ chu trưởng lão người sẽ thời khắc phái người đi theo chính mình, cho nên Phục Nhan cũng không ngây ngốc trực tiếp xuống núi, mà là tại nội môn nơi nơi đều đâu một vòng, còn thuận tiện mua hai chương ẩn nấp phù cùng một chương hợp đạo phù. Hợp đạo phù cùng phía trước nổ mạnh phù tác dụng không sai biệt lắm, tương đương với hợp đạo lúc đầu một kích. Xem tên đoán nghĩa, thần nắp phù là có thể trong thời gian ngắn che giấu chính mình hơi thở, là chạy trốn cùng trốn ém khi tốt nhất dùng đồ vật, phục nhan thực lực còn còn thấp, nhiều mấy cái bảo mệnh thủ đoạn vẫn là rất cần thiết. Vì mua mấy trương phù triện, làm vốn dĩ liền không giàu có phục nhan lại lần nữa nghẹn khóc, nàng điên điên chính mình còn sót lại mấy trăm cái hạ phẩm linh thạch, hung hăng lau một phen chua xót nước mắt. Mãi cho đến tới gần giữa trưa thời điểm, Vì xếp hạng đại tái đã kết thúc, rất nhiều đệ tử cũng đều sôi nổi muốn xuống núi rèn luyện, cho nên thời gian này xuống núi thân ảnh rất nhiều. Phục Nhan cũng liền theo sát sau đó, cả người đều chát ở trong đám người. Từ Thủy Linh Tông ra tới sau, Phục Nhan liền lại nhanh chóng ngự kiếm hướng tới hướng bắc phương hướng mà đi, làm hại sợ bị người theo dõi. Nàng một đường cũng không dám lưu lại, ở chơi tối phía trước, trực tiếp một hơi chạy tới nhiệm vụ địa điểm Loan Tấn Bảo. Loan Tấn Bảo tọa lạc ở phía bắc loan dưới chân núi Cũng là một cái nho nhỏ tu tiên thế gia, nghe nói vị này bảo chủ tu vi liền ở hợp đạo trung kỳ, cũng coi như là phạm vi trăm giảm tiếng tâm lừng lẫy cao thủ. Bất quá hắn hậu nhân chung, lại là không có gì quá xuất sắc người tu tiên, đại bộ phận liền sáng lập khí hải, bước vào khai quang kỳ đều có chút khó khăn. Loan Tấn Bảo phát triển đến bây giờ, cũng coi như là có vài thập niên lịch sử, bọn họ đối ngoại bán ra đó là một loại đặc thù quạng, thông thường cùng vài trăm giảm ngoại triều dương thành trung thế gia có rất nhiều hợp tác Loại này quạng kêu lưu quạng, là Loan Sơn đặc có một loại khoáng vật, nghe nói là chế tạo vũ khí cùng luyện chế một ít đan dược cần thiết phẩm, cũng coi như là ít có, giá cả tuy rằng không phải quá sang quý, nhưng là đối với bình thường thế gia tới nói, cũng là không tiện nghi. Loan Tấn Bảo đó là chủ lực phụ trách khai thác loại này lưu quạng, đúng là vì như thế, những năm gần đây Loan Tấn Bảo cũng coi như là hung hăng kiếm lời không ít, cho nên nhiệm vụ lần này, bọn họ liền hướng bắc vực các môn phái đều đã phát xin, khen thưởng cũng là cho thực đủ. Nhiệm vụ lần này, đó là hộ tống một con lưu quạng đi hướng Triều Dương Thành, nếu là tiểu đơn tử, loan tấn bảo đảo cũng sẽ không lớn như vậy bút tích, chỉ vì lần này là từ trước tới nay lớn nhất một cái đơn tử, cho nên vì an toàn khởi kiến, bọn họ chỉ có thể hướng các đại môn phái xin giúp đỡ. Lưu quạng bảo dưỡng phương thức thực đặc thù, chỉ có loan tấn bảo biết, đây cũng là người khác không có biện pháp phân một ly canh liêu nguyên, hơn nữa này lưu quạng nhất đặc thù địa phương, đó là không có biện pháp dùng chữ vật linh giới chứa lượng, chỉ có thể dùng xe ngựa hộ Tống Đây cũng là Loan Tấn Bảo như thế coi trọng lần này hộ Tống Nguyên. Trạm vạng thời điểm, Phục Nhan mới rốt cuộc chạy tới Loan Trần núi, nhìn trước mặt thật lớn Loan Tấn Bảo, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhấc chân đi vào. Nghe nói Phục Nhan là tiếp nhiệm vụ tông môn đệ tử, thực mau liền có người ra tới nên đón nàng, xác nhận Phục Nhan thân phận sau, lúc này mới mang theo nàng đi tới Loan Tấn Bảo cố ý cung cấp nghỉ ngơi sân. Trong viện kiến trúc đều là từ thượng đảng gỗ đàn chế tác mà thành, tổng cộng có 4 cái ưu tính 2 tầng tầ Trung gian trong sân cũng là một bộ tiểu tiểu nước chảy hình ảnh, thoát nhìn khiến cho người rất là vui vẻ thoải mái. Loan Tấn Bảo cũng không hổ là Phú lưu du, phủ vừa đi tiến sân, phục nhan liền không khỏi có chút lưu lưới, nàng có thể cảm nhận được nơi này linh khí rất là đầy đủ, xác thật là một cái hảo địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, Loan Tấn Bảo có bao nhiêu coi trọng lần này hộ Tống Nhất bên phải tầng lầu này đó là chúng ta bảo chủ vì Thủy Linh Tông đệ tử cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta đổi ngũ khả năng đến hậu thiên mới có thể chính thức xuất phát, hai ngày này Phục Nhan đạo hữu liền có thể lại lần nữa nghỉ tạm. Mang theo Phục Nhan tiến vào chính là một cái nhìn như vừa mới cập quan thiếu niên lang, bộ ráng đảo cũng coi như là thanh tú, tu vi hẳn là khai quang hậu kỳ, hắn lánh Phục Nhan tiến vào, liền đơn giản hướng nàng giới thiệu một chút nơi này. Phục Nhan tò mò thăm bốn phía, một bên nghiêm túc nghe hắn nói, một bên gật gật đầu. Nói xong, kia thiếu niên lang lúc này mới tự giới thiệu nói. Ta là lần này hộ tống đội ngũ người phụ trách Hàn Thượng Chi, Phục Nhan đạo hưu nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời làm người tới tìm ta. Hảo! Phục Nhan thực dứt khoát đáp lời. Nói xong, Hàn Thượng Chi liền lại vội vàng rời đi nơi này, Phục Nhan cũng không để ý nhiều, liền một người hướng tới nhất bên phải gác mái đi vào. Gác mái tổng cộng có 2 tầng, trên dưới hợp hai cái phòng, có lẽ là vì Phục Nhan tới sớm nhất, cũng sẽ thủy linh tông trong lầu các lại là không có một bóng người. Cái khác nhận nhiệm vụ đệ tử giống như đều còn chưa đổi tới. Nếu không ai, Phục Nhan cũng liền rất tùy ý chọn một kiện lầu hai mặt trên phòng. Hàn Thượng Chi từ trong sân ra tới sau. Liền lập tức về tới chính mình nhà ở. Lúc này đã lần này hộ tống đội ngũ một cái khác người phụ trách cũng đang ở trong phòng chờ hắn. Hàn Thượng Đức thấy Hàn Thượng Chi tiến vào sau. Liền ngước mắt vọng mở miệng hỏi. Ta nghe phía dưới người ta nói thủy linh tông người tới. Thế nào, cái gì tu vi? Hàn Thượng Chi thấy hắn xuất hiện ở chính mình nhà ở chung. Đảo cũng không có ngoài ý muốn, đi qua đi ngồi ở một bên, lúc này mới mở miệng nói, trước mắt Thủy Linh Tông chỉ tới một người đệ tử, tên là Phục Nhan, khai quang trung kỳ tu vi, lại là khai quang trung kỳ. Nghe xong, hàn thượng đức tức khắc liền tiết khí, hắn có chút vô ngữ nói, lục trúc môn cùng phong lăng tông đã phân biệt tới hai vị khai quang trung kỳ đệ tử, tử lan tông nhưng thật ra có một người khai quang hậu kỳ đệ tử, người nói này đó môn phái có phải hay không chơi chúng ta đâu, nhường nhịn một ít khai quang trung kỳ tu vi lại đây. Ta xem lần này hộ tống khẳng định phi thường khó khăn. Hàn thượng chi tuy rằng cũng có chút khẽ tao mày, không lại cũng không như vậy bi quan. hắn uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, gấp cái gì, người không phải còn không có tới tề, đến tột cùng như thế nào, đến lúc đó sẽ biết. Ta đã sớm nói, hẳn là đem nhiệm vụ yêu cầu nhắc tới thấp nhất khai quang hậu kỳ tu vi, bằng không cũng sẽ không như vậy. Hàn thượng đức hiển nhiên là tức giận đến không được, tức khắc liền thở phì phi nói. Người biết cái gì? Hàn thượng chi lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn không có bất luận cái gì một cái thế gia nguyện ý cùng tông môn trở mặt, chúng ta cấp ra phí dụng, chỉ có thể như thế. Ngay vậy, Hàn Thượng Đức Tức Khắc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể chờ đợi ngày mai có lợi hại hơn đệ tử tiến đến. Phong đều bị thu thập hảo hảo, Phục Nhan Đảo cũng không cần thêm vào làm chút cái gì, tiến vào sau liền có thể trực tiếp chu hạ, tỉ thí khắc gác mái phía trên hẳn là đã tới vài vị đệ tử, bất quá Phục Nhan Đảo cũng không có muốn đi chào hỏi ý tứ. Phần 29 Chờ ngày mai người tề lại xem. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đảo cũng không có quá nhiều băn khoăn, nàng trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu đả tọa tu luyện, thức mau cả đêm thời gian liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Phục Nhan liền nghe thấy trong sân chuyển đến động tĩnh, nàng hơi hơi vừa động, liền đi tới cửa sổ trước mặt, hướng tới trong sân nhìn qua đi. Tới chính là hai vị tử Lan Tông đệ tử, thực mau một vị khác trong lầu các tử Lan Tông đệ tử cũng ra tới nên đón hai người, xem ra tử Lan Tông ba người đã tới tề. Hai cái khai quang hậu kỳ cùng một cái khai quang trung kỳ tu vi, đảo cũng thực hảo. Đang lúc Phục Nhan nhìn bọn họ đi vào bên kia gác mái khi, đột nhiên liền thấy rõ Hàn thượng chi lại lần nữa lánh một cái quen thuộc bóng người đi đến. Thủy lưu thanh tựa hồ nhận thấy được rừng ở chính mình trên người tâm mắt, tức khắc liền ngước mắt hướng tới bên này phương hướng nhìn lại đây, vừa lúc đối thượng Phục Nhan tâm mắt, nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Phục Nhan, người này thật đúng là âm hồn không tan. Phục Nhan nhưng không cho rằng Thủy Lưu Thanh xuất hiện ở chỗ này là cái gì ngẫu nhiên sự kiện, nàng tuyệt đối là đi theo chính mình lại đây. Mắt thấy Thủy Lưu Thanh thân ảnh chậm rãi đi lên các mái, Phục Nhan cũng biết nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ không như vậy thái bình, bất quá hiện giờ Phục Nhan đảo cũng không như vậy hoang loạn, rốt cuộc Thủy Lưu Thanh muốn giết chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Thủy Lưu Thanh tựa hồ cũng không có đi lên lầu hai bí tứ, nàng hẳn là ở dưới tìm một gian phòng nghỉ ngơi, đối này, Phục Nhan tất nhiên là thích nghe ngóng. Vì Thủy Lưu Thanh xuất hiện, Làng phục nhan cũng không có đi ra ngoài nhìn xem tâm tư vì thế suốt một ngày nàng đều ngốc tại chính mình trong phòng tu luyện thẳng đến nàng đỗng nhiên cảm nhận được một cái quen thuộc hơi thở đã tọa chung phục nhan không khỏi chậm rãi mở hai mắt nàng giống như cảm nhận được bạch Nguyệt ly hơi thở đột nhiên phản ứng lại đây phục nhan liền không khỏi xuống giường đẩy ra cửa phòng cửa thang lầu một đạo màu trắng thân ảnh liền nháy mắt xâm nhập nàng trong tâm mắt Bạch sư tỷ thấy rõ người tới sau phục nhan tức khắc có chút kinh ngạc ra tiếng Cái này Phục Nhan sắc thật không nghĩ tới, Bạch Nguyệt Ly cư nhiên cũng nhận nhiệm vụ này, cho nên lúc này nàng sắc thật có chút kinh ngạc. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có dự đoán được Phục Nhan sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá nàng biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, nàng chỉ là hơi hơi một đốn, liền đã đi tới, mở miệng hỏi: "Ngươi tiếp nhiệm vụ này?" Phục Nhan đúng sự thật gật gật đầu. Bạch Nguyệt Ly không thể hơi kém nhíu một chút mày, nhiệm vụ này cũng không có đơn giản như vậy, kỳ thật đối với Phục Nhan thực lực tới nói, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá nàng đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc đây là Phục nhan sự. Đúng lúc này, liền có một cái gã sai vặt vội vàng đi rồi đi lên, hắn thấy Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều ở, vội vàng tiến lên nói, hai vị tiên tử, lần này hộ tống đội ngũ người đã tới tề, ngày mai buổi trưa liền sẽ xuất phát, cho nên hôm nay buổi tối chúng ta thiếu chủ cố ý thiết hạ yến hội cảm tạng, đại gia cũng hảo cho nhau nhận thức một chút, còn mời theo ta rời bước sành ngoài. Phục nhan một đốn, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng liền hướng tới gã sai vật đáp lời, "Tốt, thỉnh chờ một lát một chút." Dứt lời, Phục Nhan liền cùng Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu ý bảo, lúc này mới một lần nữa về tới chính mình phòng, đơn giản thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, nàng lúc này mới theo gã sai vật đi tới sảnh ngoài. Lúc đó sảnh ngoài đã là đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh bên trong cũng là bày biện không ít đặc rượu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền ở thủy linh tông vị trí ngồi xuống. Thật mau, không đến 15 phút thời gian, Sở Hữu tông môn đệ tử liền xôn nổi đi đến. Thủy Linh Tông bên cạnh là lục trúc môn vị trí, Phục Nhan ngồi xuống không bao lâu, liền thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh ngồi ở chính mình phía trước, vừa lúc cùng Bạch Nguyệt Ly liền nhau, người này đi lên liền hướng tới Bạch Nguyệt Ly chào hỏi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Bạch Sư muội nhưng thật ra hạnh ngộ đến cực điểm. hắn thanh âm thực nhẹ, đầy mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt từ lúc bắt đầu giống như liền dính vào Bạch Nguyệt Ly trên người, chưa từng dịch khai quá một khác. Phục Nhan còn có cái gì không rõ, người này 8 phần là Bạch Rốt cuộc lấy Bạch Nguyệt Ly Mỹ mạo cùng thực lực, ở toàn bộ bắc vực người theo đuổi chỉ nhiều không ít. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ là lễ phép hướng tới hắn gật gật đầu, đảo cũng nói cái gì cũng chưa nói. Phục Nhan có loại tưởng đi lên cấp Bạch Nguyệt Ly điểm cái tán xúc động, đối với loại này dầu mỡ người theo đuổi, tốt nhất là một ánh mắt đều không cần cho hắn. Có lẽ là đã sớm thói quen Bạch Nguyệt Ly lãnh đạo, người nọ đảo cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Đang nghĩ người tới. Loan tấn bảo thiếu chủ Hàn thượng chi liền đã đi ra, hắn cười cùng mọi người chào hỏi, nghĩ đến là yến hội cũng bắt đầu rồi. Hoan nên chư vị đạo Hữu tiến đến chợ chúng ta Loan tấn bảo lần này hộ tống đội ngũ, hàng mô đại biểu chúng ta Loan tấn bảo vô cùng cảm kích. Hàng thượng chi tọa lạc mặt trên, nói trường hợp lời nói. Thưa nhang chán, Phục Nhan liền tùy ý đánh giá lần này tiến đến các phái đệ tử, lục trúc môn có hai vị khai quang trung kỳ tu vi đệ tử, vừa mới cái kiêm màu xanh lá thân ảnh thế nhưng là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi Như thế làm nàng có chút ngoài ý mớn. Đối diện tử Lan Tông chính là hai gã khai quang hậu kỳ cùng một người trung kỳ đệ tử. Phong Lan Tông nhưng thật ra lược hiện kéo kiệt, ba gã đệ tử đều là trung kỳ Tu Vi. Phục Nhan đánh giá mọi người thời điểm, người khác tự nhiên cũng ở đánh giá chính mình. Tu Tiên Người, đối này đó thế gian cái gọi là yến hội tất nhiên là không có hứng thú. Đại gia sở dĩ ngồi ở chỗ này, bất quá là muốn biết nhiệm vụ lần này các môn phái đến tuột cùng tới một ít người nào. Hảo, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Đêm nay thỉnh đại gia lại đây, là muốn cho các vị đều cho nhau nhận thức một chút, ngày mai chúng ta đội ngũ liền sẽ xuất phát, đến lúc đó cũng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Thượng Chi cũng minh bạch mọi người không có hứng thú nghe chính mình nói chuyện, liền nhanh chóng nói ra đêm nay mục đích. Thức mau, Tử Lan Tông một người đệ tử liền dẫn đầu nhìn mọi người nói đến, tại hạ Tử Lan Tông Lâm Tiểm, đây là ta hai vị sư đệ, trung thân cùng Tần Hoài Hà. Tiếp theo Phục Nhan liền thấy bên cạnh Lục Trúc Môn có người mở miệng nói, tại hạ Lục Trúc Môn tiền tấn. Nói hắn có nhìn về phía một bên màu xanh lá thân ảnh nói, vị này chính là chúng ta đại sư huynh Vương Thanh Dương. Tiên tấn nói âm vừa ra, liền có người kinh hô ra tiếng, cái gì? Hắn chính là Thanh Trúc Công Tử Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương. Phục Nhan dừng một chút, hảo nửa ngày mới nhớ tới tên này, nàng đối người này ấn tượng không phải rất sâu, chỉ nhớ rõ giống như cũng là một vị phi thường lợi hại thiên tài, bị người coi là Thanh Trúc Công Tử. Đồng thời, hắn cũng là Bạch Nguyệt Ly số một người theo đuổi. Bất quá sau lại cũng là bị nam chủ phế bỏ, cũng chính là thư trung giai đoạn trước tiểu pháo hôi mà thôi. Đang ở Phục Nhan nhìn chầm chằm Vương Thanh Dương hồi tưởng một chút chính mình biết đến cốt truyện khi, phía trước Bạch Nguyệt Ly đã ra tiếng đơn giản giới thiệu một chút nàng cùng một bên Thủy Lưu Thanh. Cái này, ở đây ánh mắt mọi người đều không tự chủ được ở Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly trên người qua lại nhìn lại. Rốt cuộc ở đây chỉ có bọn họ hai cái thực lực mạnh nhất. Hơn nữa Vương Thanh Dương muốn theo đuổi Bạch Nguyệt Ly việc này, cơ bản toàn bộ Bắc vực đều biết. Hiện giờ hai vị chính chủ đều ở chỗ này, đại gia không tránh được một bộ bát quái biểu tình. Đối với vị này cái gọi là Thanh Trúc Công Tử, không biết có phải hay không vì hắn chỉ là một cái pháo hôi nguyên, Phục Nhan đối hắn mạc danh có một loại kháng cự tâm lý, tuy rằng người này cũng không có làm cái gì, lớn lên cũng còn hành, nhưng là Phục Nhan tổng cảm giác hắn cho chính mình chính là một loại dầu mỡ cảm, dù sao chính là đối hắn mạc danh khó chịu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi đem ánh mắt một lần nữa dừng ở bạch nguyệt ly trên người. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly vững vàng ngồi nơi đó, không có nhiều xem người khác liếc mắt một cái, cho người ta một loại lạnh nhạt xa cách cảm giác. Xem ra Bạch Nguyệt Ly cũng là không thích người này, nghĩ đến đây, trong lòng khó chịu cảm giác nhưng thật ra hòa hoan không ít. Liên ở Phục Nhan âm thầm tư sợ thời điểm, bên kia góc phong lăng tông người cũng rốt cuộc có người đã mở miệng, bọn họ ba người tựa hồ đều không thân, cũng không phải về phía trước mặt như vậy từ một người ra mặt giới thiệu, hơn nữa từng người tự giới thiệu. Phục Nhan bốn dĩ không để ý. Thẳng đến nàng nghe thấy được một cái nhàn nhạt thanh âm, người nọ chậm rãi mở miệng nói, Phong Lang Tông, Phương Vũ. Từ từ. Phong Lang Tông. Phương Vũ. Nghe thấy tên này, Phục Nhan tức khắc liền mở to hai mắt, nàng cơ hồ là đầy mặt không thể tin tưởng, thậm chí có chút cứng đờ theo thanh âm nhìn qua đi. Chỉ thấy đại sảnh đối diện góc chung, ngồi cho rằng 17-8 tả hữu thiếu niên, hắn một thân trắng thuần thúc eo trường bảo, một trường thanh tú trên mặt lại là phá lệ kiên nghị. Nam chủ Phương Vũ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phục Nhan nhận ra hắn đúng là Nam chủ Phương Vũ thời điểm, thực sự có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng nhớ rõ nam chủ giai đoạn trước trải qua chung, giống như cũng không có loan tấn bảo nhiệm vụ này, cho nên đến tụt cùng là không đúng chỗ nào. Hơn nữa, Phục Nhan ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía chính mình phía trước Bạch Nguyệt Ly. Này Hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở nửa năm lúc sau các tông môn đại bỉ phía trên, bọn họ không nên lúc này liền đụng phải mới đúng, cốt truyện này tựa hồ đã đi hướng lệch khỏi quỹ đạo. Chẳng lẽ là vì nàng xuất hiện, sở hưu mới có cái gọi là hiệu ứng bơm ướm. Nhưng là cũng không đúng à, Phục Nhan ngay từ đầu liền không tính toán trộn lẫn nam chủ trải qua, hơn nữa nàng cũng không thay đổi cái gì cốt chuyện đi hướng, cho nên lúc này nàng, đúng là có chút không minh bạch là nơi nào ra sai lầm. Phục sư muội, tưởng cái gì đâu. Bên hai bông nhiên truyền đến Thủy Lưu Thanh cười như không cười thanh âm. Tựa hồ nghe tới rồi Thủy Lưu Thanh thanh âm, phía trước Bạch Nguyệt Ly cũng đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía phục nhan Người sau không khỏi có chút xấu hổ cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Bạch Nguyệt Ly mới thu hồi chính mình tầm mắt. Phục Nhan nghiêng mắt, liền thấy Thủy Lưu Thanh chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình, kia tươi cười xem nhân tâm có chút tê dại. Phục Nhan, nhìn bên người đối chính mình như hổ rình ngồi Thủy Lưu Thanh, lại nhìn phía trước đối Bạch Nguyệt Ly trí tại tất đắc vương thanh dương, còn có đối diện một bộ đều quan mình nam chủ phương vũ, Phục Nhan đột nhiên rất là vô ngữ. Nay đến tốt cùng, là cái gì tu la chàng hình ảnh? Phục nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng chỉ là tùy ý tiếp cái nhiệm vụ xuống núi rèn luyện, lại sẽ đụng phải như vậy một cái tu la chàng đội ngũ. Đương nhiên, tu la chàng cũng chỉ là nàng chính mình cho rằng. Rốt cuộc, chỉ có nàng có được xuyên thư góc nhìn của Thượng Đế. Tiến hội vẫn chưa trì hoán lâu lắm, sở hữu lẫn nhau nhận thức lúc sau, liền đơn giản ăn một chút gì, mọi người liền lại lần nữa từng người rời đi. Thức mau, to như vậy đại sảnh phía trên, liền chỉ còn lại có loan tấn bảo hàn ra người. Một bên hàng thượng Đức ở nhìn thấy Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly thời điểm, đầy mặt vui sướng chi tình đó là có chút tàng không được. Không nghĩ tới thanh chúc công tử Vương Thanh Dương cùng Thủy Linh Tông Bạch Nguyệt Ly cư nhiên đều tới, xem ra lần này chúng ta là ổn kiếm lời, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nói không chừng này một đường đều không có chúng ta cơ hội ra tay. Hàng thượng Đức mồm to ăn một chén rượu, tối hôm qua U Sầu đã sớm không biết vứt đến cái nào trên 9 tầng mây. Hàng thượng chi thân là loan tấn bảo thiếu chủ, nhưng thật ra trầm Bất quá Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly gia nhập, xác thật làm cho bọn họ có thể tỉnh đi không ít chuyện nghi, nhiệm vụ lần này an toàn bảo đảm cũng là càng thêm kiên cố. Bất quá Hàn Thượng Đức tựa hầu nghĩ tới cái gì, trên mặt ý cười không khỏi càng sâu, vị này Bạch Nguyệt Ly quả nhiên là trong truyền thuyết nhất đẳng nhất mỹ nữ, này thân mạo là cái nam nhân đều sẽ động tâm, khó trách Vương Thanh Dương đều cam chi như thủy. Nghe vậy, Hàn Thượng chi không khỏi nhìn chính mình bên cạnh người, mày nhanh chóng chói chặt, dùng cảnh cáo thanh âm nói, bọn họ tông môn người Không phải chúng ta có thể chọc đến nổi lên, ngươi nếu là có cái gì tâm tư, chạy nhanh cho ta đình chỉ, bằng không tu trách ta không lưu tình. Được rồi, ta biết cái gì là đại cục làm trọng. Hàng thượng đức hiển nhiên là đối chính mình cho rằng đường ca nói có chút không kiên nhẫn, đến nỗi lời này nghe đi vào vài phần, cũng chỉ có chính hắn biết. Ngày mai liền muốn xuất phát, hàng thượng chi còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, cho nên vì ở chỗ này ở lâu, thực mau cũng xoay người đi sau phòng. Buổi tối thời điểm, Trên bầu trời không biết khi nào bay tới một tảng lớn mây đen, che khuất có chút ngông lung ánh trăng, toàn bộ loan tấn bảo tựa hồ cũng đều lâm vào ngủ say bên trong, phá lệ an tĩnh. Đến nỗi này một đường sẽ phát sinh cái gì, mọi người cũng đều có chính mình tiểu tâm tư. Phần 30 Hôm sau, sắc trời đại lượng. ba cái canh giờ lúc sau, gần 10 chiếc trở lưu quảng xe ngựa liền mênh mênh mông quần quận từ loan tấn bảo xuất phát, phục nhan đám người tất nhiên là sẽ không ngử kiếm mà đi mà là cưới Loan Tấn Bảo cung cấp phong tuấn mã đi theo đội ngũ một bên. Bởi vì mọi người đều là thuộc về bất đồng môn phái, cũng coi như là một loại cạnh tranh quan hệ, cho nên dọc theo đường đi đảo cũng không có người ra tiếng nói chuyện với nhau. Toàn bộ hộ tống đội ngũ hơn nữa Loan Tấn Bảo người, ít nói cũng có 4-50 người, sắc thật dị thường an tĩnh. Một đường không nói chuyện, đảo cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Vì phong ngừa có người nửa đường dự tiền, cho nên Loan Tấn Bảo vận chuyển lộ tuyến từ trước đến nay đều là sẽ không cố định mỗi lần nhiệm vụ cũng đều không đồng nhất tưởng lần này lộ Tuyến cũng là không biết mọi người cũng chỉ biết sẽ xuyên qua ám ảnh rừng rậm cùng lưu xa xa mà than đến nỗi cụ thể lộ tuyến đó chính là đi một bước xem một bước Phục Nhăn cũng không tưởng quá nhiều biên tới ngựa đi theo đội ngũ biên ở trong lòng tìm mọi cách lính ngộ vô Nguyễ kiếm cuối cùng nhất thức nàng hiện tại duy nhất ác chủ bài cũng chính là một trường hợp Ph phù, Nếu là có thể lính ngộ ra đệ tam thức liền cũng liền sẽ nhiều một cái bảo mệnh Á chủ bài bởi vì lưuặng hàngg hóa quá nhiều Đoàn người bước chân cũng không phải đặc biệt mau, chậm gì gì liền hoảng đến trạng vạng, tuy rằng đối với người tu tiên tới nói nghỉ ngơi hay không không sao cả, bất quá này đó áp giải hàng hóa bình thường hộ vệ gần đều là trúc cơ kỳ mà thôi, tự nhiên không thể ngày đêm không thôi lên đường. Cho nên nhìn sắc trời đã tối, hàng thượng chi liền phất tay ý bảo mọi người dừng lại. Thượng Đức, người đi bốn phía xem xét một phen, nhìn xem này phụ cận hay không có có thể đặt chân địa phương. Hàng thượng chi trực tiếp xoay người hướng tới một bên phía sau người phân phó nói. Hàn thượng Đức tự hồ sớm thành thói quen, nhưng thật ra thực dứt khoát gật gật đầu, liền giá một tiếng, nhanh chóng một người cưới ngựa tiến đến xem xét. Nghe nói mấy ngày trước đây Thủy Linh Tông nội môn xếp hạng đại tái trung, Bạch Sư Mội lại đến đệ nhất, nghĩ đến Bạch Sư Mội thực lực hẳn là càng sâu không lường được, có cơ hội nói Vương Một nhưng thật ra tưởng cùng Bạch Sư Mội hảo hảo luận bàn một phen. Vương Thanh Dương chậm rãi đi tới Bạch Nguyệt Ly một bên, rất là tự nhiên hướng tới Bạch Nguyệt Ly nói. Bạch Nguyệt Ly đã là ngước mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, Nửa năm sau đó là tông môn đại bỉ, lục chúc công tử không cần khách khí. Một phen nói rất là đơn giản xa cách. Vương Thanh Dương tự nhiên cũng không giận, ngược lại như cũ cười, có chút nửa nói giỡn dường như nói, bạch sư mội tính tình vẫn là trước sau như một lệnh a Sư tỷ Hai người đang nói, một đạo thanh em liền đột nhiên cắm tiến vào, bạch nguyệt ly quay đầu lại. Liền thấy phục nhan giá lập tức trước, nàng tựa hồ không nhìn thấy bên cạnh còn có một bóng người, tự nhiên hào phóng nhìn chính mình hỏi, sư tỷ có thời gian sao? Ta vô huyện kiếm có chút vấn đề, còn tưởng thỉnh sư tỷ chỉ đạo một chút. Bạch Nguyệt Ly một đốn, nháy mắt liền hiểu được, Phục Nhan đây là cô y giúp chính mình rời xa loại này không khí, liền gật gật đầu, hảo. Phục Nhan tuy rằng là cô y đánh gãy này hai người nói chuyện, bất quá nàng cũng xác thật có một ít kiếm pháp thượng vấn đề muốn hỏi một chút Bạch Nguyệt Ly, như thế, hai người liền đi vào một bên, Phục Nhan khiêm tốn thỉnh giáo hỏi ra chính mình nghi hoặc. Bạch Nguyệt Ly cũng là nhất nhất nói ra chính mình cái nhìn. Vô huyễn kiếm đệ tam thức tên là vô huyễn, Phục Nhan sắc thật không hiểu lắm là có ý tư gì, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa học tập quá, cho nên cũng chỉ có thể đề ra một ít ý tưởng cùng kiến nghị. Thấy Bạch Nguyệt Ly bị người lôi đi, mặt sau Vương Thanh Dương nhìn Phục Nhan thân ảnh, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, con ngươi lại không khỏi tối sầm vài phần. Thức mau, đi ra ngoài điều tra hàn thượng Đức liền vội vàng gấp trở về, phía trước gần trăm dặm có một cái thôn nhỏ, hẳn là nhưng làm chúng ta đặt chân một đêm. Một khi đã như vậy... Mọi người cũng không có lại tiếp tục trì hoãn, thực mau liền lại khởi hành hướng tới Hàn Thượng Đức theo như lời thôn chạy đến, cũng may mặt trời xuống núi phía trước, mọi người cũng rốt cuộc thấy được thôn thân ảnh. Thôn rất nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền mười mấy hộ nhân ra, toàn bộ trong thôn người ta nói không chừng còn không có bọn họ này một cái đội ngũ người nhiều, bất quá Hàn Thượng chi bọn họ cũng là không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật phục nhan ánh mắt đầu tiên liền nhận thấy được thôn này có chút không thích hợp, nay phạm vi vài trăm dặm đều là hoang tàn vắng vẻ. Như thế nào liền cố tình nơi này sẽ xuất hiện một cái thôn, hơn nữa, này đó trong thôn người lại là rửa cái gì tới sinh hoạt đâu. Tuy rằng có chút nghi ngờ, bất quá phục nhan đảo cũng không có xuất đầu nói cái gì đó, nàng tin tưởng những người khác cũng nhìn ra không đúng, tuy rằng không có minh bạch nói, nhưng là mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Thức mau, đoàn người liền chậm rãi đi vào thôn. Chỉ thấy thôn phòng ốc đều có chút bị thua, rõ ràng thái dương vừa mới lạc sơn, toàn bộ trong thôn lại là an tĩnh đến cực điểm. Không có một chút thanh âm, từng nhà cũng đều rộng mở đại môn, thậm chí có không ít người ra liền ngồi ở chính mình cửa nhà. Chỉ là đối với phục nhan bọn họ xa lạ gương mặt, những người này thế nhưng cũng không có chút nào nghi hoặc ý tưởng, như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Người hảo lao bá, chúng ta là từ loan sớm tới, xin hỏi có thể ở các ngươi thôn ở nhờ một đêm sau. Hàng thượng chi cũng có chút ngạc nhiên, bất quá hắn vẫn là lễ phép tìm một vị nhìn như hòa ái dễ gần lao bá, chậm rãi mở miệng hỏi. Dứt lời. Lại thấy kêu lao bá như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, qua hảo nửa ngày, hắn mới ngơ ngác ngước mắt nhìn chầm chầm Hàn Thượng Chi, bất quá lại nói cái gì cũng chưa nói, sau đó lại tiếp tục ngồi phát ốc. Nhìn dáng vẻ này, Hàn Thượng Chi không khỏi hơi hơi như mày, biểu tình cũng có chút nghiêm túc. Kế tiếp, Hàn Thượng Chi lại hỏi mấy người, chính là đối phương đều cùng ban đầu vị kia lao bá giống nhau, ngu si, liền phản phất là cả người đều không có thần trí giống nhau, thoạt nhìn lại có chút quỷ dị. mọi người đứng ở thôn Trung ương Nhìn bốn phía một độ ngốc ngốc lăng lăng bóng người, đều không khỏi âm thầm tư sợ. Tình huống như thế nào? Những người này như thế nào đều đi theo ngốc tử giống nhau, nói chuyện cũng không ai lý, chẳng lẽ là cố ý tưởng đem chúng ta đổi ra đi? Hàng thượng Đức kêu kêu quát quát quán, tự nhiên là có chút tức điên máu nhìn quét sở hưu thôn dân. Lúc này, một người tử làn tông đệ tử cũng đi ra, hắn nhìn bốn phía nói, ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp, những người này quá quỷ dị, hơn nữa ta vừa mới rõ thám biết bọn họ hơi thở. Sắc thật chính là phổ phổ thông thông phạm nhân, thân thể thượng cũng không có gì khuyết điểm lớn. Đúng lúc này, đang lúc tất cả mọi người lâm vào trầm tư thời điểm, Phục Nhan đột nhiên đã chịu một đạo tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, nàng mới vừa phản ứng lại đây, còn kịp tìm ra tầm mắt này khi, liền thấy mặt sau Phương Vũ đột nhiên thân hình vừa động. Ngay sau đó, bất quá một cái hô hấp gian, hắn liền lại lần nữa đã trở lại, bất quá, trong tay của hắn lại dẫn theo một người tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ đại khái 18 tuổi tà hưu. An mặc một thân tinh xảo hồng nhạt váy dài, nhưng thật ra tóc có chút lộn sộn, có lẽ là bởi vì bị phương vũ dọa tới rồi, lúc đó nàng tràn đầy Collagen trên mặt tức khắc bò đầy hoảng sợ chi sắc. Á á á! Đừng giết ta a Đừng giết ta a Phù một bị phương vũ buông lỏng tay ra, kia thiếu nữ liền vội vàng kinh hoàng thất thố lui về phía sau, lại một không cẩn thận ngã ở trên mặt đất, bất quá trong miệng như cũ liều mạng xin tha, phản phất sợ chính mình mất mạng. Lục chúc môn tiền tấn nhưng thật ra đi qua đi. Ra tiếng an ủi nói, cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, càng sẽ không giết người, yên tâm đi. Nghe xong lời này, thiếu nữ lúc này mới rốt cuộc chẩm rãi khôi phục tâm thần, bất quá vẫn là có chút khiếp đảm rụt rụt cổ, sau đó lại ngước mắt nhìn trước mặt một đống người. Người? Các người là người nào? Thiếu nữ hoán hơn nửa ngày mới chẩm rãi chấn định xuống dưới, liền vội vàng mở miệng hỏi. Lúc này, hàng thượng chi cũng đã đi tới, chúng ta là muốn đi trước triều dương thành người qua đường, thấy sát trời đã mượn cho nên muốn ở các ngươi thôn ở nhờ một đêm, cũng không ác ý. Ngay vậy, thiếu nữ lúc này mới tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn nhìn trước mặt mọi người, lúc này mới chậm gì gì từ trên mặt đất bỏ dậy, mở miệng nói, kia Vậy các ngươi cùng ta tới. Hàn thượng chi hơi hơi sửng sốt sau đó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thực lực tối cao vương thanh dương, người sau gật gật đầu, hắn lúc này mới ý bảo mọi người theo sau. Chỉ thấy thiếu nữ vòng qua đường phố bên kia, Rối tay chỉ vào bên cạnh hai ba gian nhà cô nói Này mấy gian nhà ở đều không có người trụ Các ngươi có thể Có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi Đà tạ cô nương Hàn Thượng Chi cảm tạ nói Sau đó có nhìn thiếu nữ hỏi Tại hạ Hàn Thượng Chi Không biết cô nương như thế nào xưng hô Xuân Hoạn Thiếu nữ thấp thấp nói Các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ một đêm Bất quá Bất quá ngày mai hừng đông phía trước Cần thiết phải rời khỏi Lời này vừa nói ra Mặt sau hộ vệ tức khắc đều có chút hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Đây là vì sao? Còn có các ngươi này thôn là chuyện như thế nào a Một bên Hàn thượng Đức đã sớm kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỷ, vội vàng ra tiếng truy vẫn nói. Xuân Họa lại không đáp, xoay người liền chạy. Đi vào trước đi. Vẫn luôn chưa từng mở miệng Bạch Nguyệt Ly bông nhiên nói. Theo sau, hàng thượng chi liền nhanh chóng làm hộ vệ đem mấy xe lưu quặng đều đánh đổ trong sân, những người khác tuy rằng sờ không được đầu bóc nhưng cũng là đi theo Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly vào nhà gỗ. Có lẽ là bởi vì đoàn người Trung Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực mạnh nhất, không tự chủ được liền bị đại gia Cam chịu thành người tâm phúc. Vào phòng, liền có hộ vệ cố ý hỗ trợ điểm thượng ngọn nến, màu vàng ánh đến tức khắc liền chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Thức mau, an bài hảo Lưu Quảng Hàn thượng chi liền cũng vào phòng, hắn nhìn Vương Thanh Dương, nghĩ nghĩ vẫn là tiến lên mở miệng hỏi, không biết Thanh trúc công tử, cũng biết nơi này kỳ quặc. Hàn thượng chi tự nhận là mấy năm nay chính mình cũng coi như là vào Nam gia Bắc sự tình gì đều gặp được quá chính là vừa mới bên ngoài trả huống lại là hắn lần đầu tiên thấy hắn không lo lắng khác chỉ lo lắng cho mình này phê hàng hóa có thể hay không đã chịu ảnh hưởng Vương Thanh Dương lại bình tĩnh ngồi ở một bên khí định thần nhà nói hàng thiếu chủ không cần lo lắng ngày mai chắc chắn cứ theo lẽ thường khởi hành nói xong Vương Thanh Dương ánh mắt mới dừng ở Bạch nguyệt Ly trên người như cũ c hỏi không biết Bạch sư sưội hay không cũng hắn nói còn chưa nói xong Bạch Nguyệt Ly lại giống đã biết được hắn trong lời nói ý tứ, liền ngắt lời nói, không cần. Hai người chi gian đối thoại, nghe mọi người đều có chút như lọt vào trong sương ngủ. Hàn Thượng Chi tuy rằng cũng là không minh bạch, bất quá nếu Vương Thanh Dương đều cho chính mình thuốc căn thần, hắn trong lòng băn khoăn tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều, liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, đại gia liền tùy ý tìm phòng nghỉ ngơi đi, nơi này phòng khả năng không quá đủ, phiền thoái đại gia hai người tễ một tễ. Lời này vừa nói ra, Mọi người đảo cũng không có gì ý kiến. Nhưng mà, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng một chút bên ngoài thôn tình huống, vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên Phục Nhan, lại phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng tức khắc đó là một trận hoàng hốt. Nếu chính mình đoán không sai nói, kia vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Lý hai người nói cũng liền có giải thích hợp lý. Thôn này, lại là bị quẩn dưỡng. Tại đây to như vậy thông huyền trên đại lục, trừ bỏ nhân tộc, tự nhiên còn có mặt khác giống loài, yêu tộc cũng là một trong số đó, mấy ngàn năm qua Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, tuy là chưa nói tới hòa hợp, lại cũng không như vậy nước sôi lửa bỏng. Những cái đó nổi danh bên ngoài tông môn trung, cũng đều sẽ có thiên phú dị bẩm yêu tộc đệ tử, cho nên yêu tộc tại đại lục này thượng còn là phi thường thường thấy, bọn họ thể chất cũng từ trước đến nay so nhân tộc càng thích hợp tu tiên. Đương nhiên, cũng có không ít yêu tộc người thực lực bình thường, vì tăng lên thực lực của chính mình, liền thích đi một ít bảng môn tà đạo. Này đó yêu tộc sẽ trả một con bình thường Phàm nhân trở về. Sau đó đem bọn họ trở thành xúc sinh giống nhau, trộn quyển dưỡng lên, mỗi ngày sẽ đúng giờ hút phàm nhân tinh huyết, tổn thất tinh huyết phàm nhân, liền sẽ chậm dai biến thành ngu dại, thậm chí không rõ người, cuối cùng sẽ rơi vào một cái dầu hết đèn tắt kết cục. Đây là một loại phi thường tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên các đại môn phái đối với loại này yêu tộc người, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đem này chu sát. Những năm gần đây, theo nhân tộc người tu tiên cường thịnh, loại này quyển dưỡng thủ đoạn đã cơ hồ tìm không thấy, phục nhan như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ đoàn người cư nhiên hội ngộ thượng loại này hình ảnh. Mà sẽ xử thi loại này quyển dưỡng thủ đoạn yêu tộc, thông thường thực lực sẽ không cao hơn hợp đạo kỳ tu vi, cũng là biết được điểm này, Vương Thanh Dương mới có thể như vậy có nắm chắc, mà hắn muốn, đó là kia yêu tộc Yêu Đan. Ở đây mọi người chung, có thể cùng Vương Thanh Dương thương Yêu Đan cũng cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ly có thực lực này, cho nên hắn vừa mới mới có thể như vậy dò hỏi. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đối Yêu Đan cũng không hứng thú. Yêu Đan chính là yêu tộc căn cơ. Tương đương với nhân tộc khí hải, bên trong ẩn chứa phi thường hùng hậu linh lực, một quả khai quang đại viên mãn yêu đan, kiếp nhưng chính là giá trị thượng trăm cái trung phẩm linh thạch. Nghĩ đến đây, đừng nói Vương Thanh Dương, Phục Nhan đều cảm thấy chính mình cũng có chút tâm động. Bất quá cũng may Phục Nhan vẫn là có lý trí, lấy nàng hiện tại thực lực liền tính thật sự cấp được yêu đan, cũng là giữ không nổi, cho nên nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Phần 31. Lúc này trong đại sảnh, mọi người tựa hồ đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Phục Nhan nhìn trống rông bốn phía, mới có chút hậu chi hậu giác nhớ tới Hàn thượng chi nói. Hai người tế một gian phòng. Này có chút khó làm, Phục Nhan tự nhiên không có khả năng đi tìm Thủy Lưu Thanh, kia chẳng phải là dê vào miệng cọc, cân nhắc luôn mãi, Phục Nhan cuối cùng vẫn là lên lầu hai. Vì thế, cùng ngày ban đêm, Phục Nhan gõ liền vang lên bạch nguyệt ly cửa phòng. Là đêm, tựa hồ toàn bộ thôn chung người đều đã lâm vào ngủ say giữa, toàn bộ đêm trung đô phi thường an tĩnh, mông lung dưới ánh trăng tựa hồ có một đạo thân ảnh chính xa xa nhìn phục nhan bọn họ chi đội ngũ này. Người nọ cũng không dám tới gần, chỉ là cách mới gian phòng ở, rất xa chiều nơi này nhìn vài lần, tựa hồ tưởng xác định bên trong người có phải hay không đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Người này đúng là trạng vạng thiếu nữ, Xuân Hoạn. Nàng nhìn phía trước nhà ở Trung Đô đã dập tắt ánh nến, lại nhìn nhìn trong sân gác đêm hộ vệ, lúc này mới lại lần nữa có chút gión ra gión rén giấu đi bóng đêm trong bóng đêm. Vội vàng về tới chính mình nhà ở Trung. Xuân Họa xác định chính mình không có bị theo dõi lúc sau, lúc này mới đi vào sau phòng, sau đó mở ra một cái địa đạo, chỉ thấy địa đạo phía dưới, dối tay không thấy 5 ngón tay. Chính là, Xuân Họa lại như cũ không có mang theo ngọn nến đi xuống, mà là dọc theo địa đạo vết tưởng, một chút một chút theo đi xuống đi, tựa hồ là đối nơi này sớm đã quen thuộc ngửa quen đường cũ, nàng bình tĩnh trên mặt, không có một chút kinh hoàng sợ hãi chi sát. Thực mau địa đạo cuối rốt cuộc chuyển đến một tiêu mỏng manh ánh sáng, Xuân Họa từ thang lầu thượng đi xuống tới, nhìn trước mặt cửa phòng, thực nhẹ nhàng liền dối tay đẻ lại một khối vết xe. Ngay sau đó, trước mặt cửa phòng liền bị chậm rãi mở ra, Xuân Họa vội vàng nhấc chân đi vào. Địa đạo hạ phòng cũng không phải rất lớn, bên trong đồ vật cũng thực đơn sơ, chỉ có một cái bàn đá ghế đá cùng một chương dương đá, trên bàn một chản đèn dầu chính chậm rãi thiêu đốt. Trên giường đang ngồi một bóng người, hắn tựa hồ là bị thương, đang ở đả tọa điều tức trung, trên mặt cũng lộ ra có chút thống khổ chi Xuân Họa tiến vào động tĩnh cũng không nhỏ, người nọ lại phản phất sớm thành thói quen, vẫn chưa có cái gì quá nhiều hành động. Thấy người nọ vẫn chưa mở hai mắt, nếu là ngày thường Xuân Họa tất nhiên sẽ không dễ dàng tiến lên đi quấy giày, nhưng là muốn chết bên ngoài đám kia người, nàng không khỏi có chút sốt ruột ra tiếng hô, thu lang. Ngay vậy, trên giường được xưng là thu lang người lúc này mới bình phục một chút chính mình trong cơ thể hơi thở, ở Xuân Họa nôn nóng trên nét mặt mở hai mắt, vì thế bị quấy giày duyên cớ, sắc mặt của hắn có chút không kiên nhẫn. Lại làm sao vậy? Xuân Họa bất chấp quá nhiều, liền trực tiếp đem mặt trên trạng vạng thời điểm sự tình nói ra, ta thấy bọn họ biểu hiện bất phàm, ta đoán hẳn là đều là người tu tiên, nếu là làm cho bọn họ phát hiện cái gì, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Dứt lời, Thu lang rõ ràng cũng là hơi hơi một đốn, cứ nghĩ trên mặt không có một tia thả lỏng, cao mày có thể kẹp chết môi. Ơi. Người tu tiên. Thu Lang chậm rãi mở miệng nói, như thế nào sẽ một lần tới nhiều như vậy người tu tiên? Ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ còn mang theo vài xe đồ vật, nói là muốn đi chiều Dương Thành. Xuân Họa căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ có thể đem chính mình hiểu biết đều nói ra, sau đó liền có chút chân tay luôn cuống nhìn Thu lang a Thu Lang tựa hồn là nghĩ tới cái gì, lại là không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một tia âm an, như là lầm bầm lầu bầu nói, một khi đã như vậy, kia vừa lúc làm cho bọn họ ngày mai cùng liệt riêng bọn họ đối thượng, tốt nhất là có thể đánh lưỡng bại câu thương. Này Xuân Họa vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Trước mặt Thu lang tuy rằng là yêu tộc, nhưng là lại cũng Xuân Họa đầu quả tim người, nàng không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn, vội vàng, có chút khẩn cầu nói, Thu lang chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, bọn họ muốn đánh khiến cho bọn họ đánh đi, chúng ta cùng nhau xa chạy cao bay được không? Chẳng lẽ khiến cho ta này thương nhận không sao? Nơi này rõ ràng là chúng ta quyển dưỡng lên, dựa vào cái gì muốn tiện nghi bọn họ. Thu lang trong mắt hận ý không chút nào che giấu liền lộ ra tới. Cả người thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Đèn dầu an tĩnh tiêu đốt, đem trong phòng hai người bóng dáng chiếu chiếu vào trên vách đá. Nhẹ nhàng gõ hai tiếng, trước mặt cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra, ngoài cửa Phục Nhan vừa lúc đối thượng trong phòng Bạch Nguyệt Ly. Sư tỷ Phục Nhan cười cười, dẫn đầu ra tiếng chào hỏi. Thấy Phục Nhan thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có lại đây ngoài ý muốn, nàng chỉ là sườn khai thân mình, lưu ra một chút không gian, nói, vào đi. Cảm ơn Sư tỷ Phục Nhan vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó mới nhấc chân từ sườn biên nhanh chóng đi đến. Bạch Nguyệt Ly một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới xoay người về tới nhà ở chung, trên bàn chính phóng nàng nguyệt diêu kiếm, Phục Nhan thấy, cũng đem chính mình trên tay linh lung kiếm đặt ở một bên. Hai thanh kiếm lặng lặng tương đối mà vọng, trung gian cái kia màu đỏ kiếm tuệ lại là dị thường thấy được. Bất quá nhà ở chung hai người, đảo cũng không chú ý này đó, chỉ thấy Phục Nhan kéo ra ghế dựa ngồi ở một bên, ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói: Buổi tối ta ngồi ở chỗ này đả tọa liền hảo, sẽ không quay giày sư tỷ ngươi nghỉ ngơi. Không sao. Bạch Nguyệt Ly ở mép giường ngồi xuống, cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, tựa hồ cũng là chuẩn bị đả tọa tu luyện. Ngươi đoán được. Bạch Nguyệt Ly bông nhiên lại hỏi. Phục nhan vi lăng, sau đó lại gật gật đầu, nàng vừa mới ở trong đại sảnh cũng liền hơi chút đi rồi một thần, lại không nghĩ Bạch Nguyệt Ly liền đã nhìn ra, không thể không nói có chút kinh ngạc. Trước kia nghe người ta nhắc tới quá yêu tộc quyển dưỡng ph Ta cũng suy nghĩ thật lâu mới đoán được. Phục Nhan cảm thấy cùng Bạch Nguyệt Ly nói chuyện thực thoải mái, không cần quá dồi giắm, cũng không cần cố ý đi vòng vo. Rõ ràng nàng cùng Bạch Nguyệt Ly nhận thức cũng không bao lâu, chính là hai người chi gian lại mạc danh làm người thả lỏng, có lẽ đây là loại này không thể nói tín nhiệm đi. Nếu hai người cho tới cái này đề tài, Phục Nhan nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi, sư tỷ Vì sao không đi tranh đoạt một chút yêu đan Tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Phục Nhan sẽ hỏi như vậy. Bạch Nguyệt Ly thần sắc vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng giải thích nói, yêu đang đối ta vô dụng. Bạch Nguyệt Ly cũng không thiếu linh thạch, nàng chính mình trong tay trung phẩm linh thạch hoàn toàn cũng đủ chính mình tu luyện, lần này xuống núi rèn luyện, nàng duy nhất mục đích đó là tìm kiếm đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn cơ hội. Hỏi ngôn, phục nhan hơi hơi dừng một chút, đảo cũng không tiếp tục dò hỏi. Đêm đã khuya, hai người cũng không sai nói cái gì đó, các nàng minh bạch, sáng mai hẳn là sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Liên đều tiến vào Đả Tọa tu luyện chung. Cùng lúc đó, dưới lầu một kiện cửa phòng bị mở ra, Phương Vũ thân ảnh từ bên trong đi ra, sau đó lại xuyên qua sân, giấu đi trong bóng tối. Đêm nay, đảo cũng là gió êm sóng lặng. Sáng sớm hôm sau, mọi người tự nhiên là không có tưởng xuân họa theo như lời, ở hừng Đông phía trước liền vội vàng rời đi, Vương Thanh Dương an tĩnh ngồi ở nhà ở trong đại sảnh, Tĩnh chờ yêu tộc người tiến đến. Trải qua cả đêm thời gian, các đại môn phái người tu tiên cũng đều đại khái hiểu biết quyền giữ việc. Tức khác đều là dị thường không khí. nay bầy yêu tộc thật đúng là cả gan làm loạn, cư nhiên dám rơi xuống công khai quyển dưỡng phàm nhân, hấp thụ tinh huyết, hôm nay chúng ta định không thể buông tha bọn họ. Không sai, tu tiên người, vốn là hẳn là vâng chịu trừ ma vệ đạo chi tâm, loại này yêu tộc người, ai cũng có thể giết chết. Bất quá, chúng ta thật sự có thể đánh thắng sao. Sợ cái gì, không phải còn có lục trúc công tử cùng Bạch Nguyệt Ly tiên tử ở sao, lấy bọn họ hai người thực lực tới nói cái gì yêu tộc người. Bất quá đều là tới tặng người đầu Nói cũng là, các ngươi xem lục trúc công tử từ tối hôm qua bắt đầu Liền đã biết được yêu tộc cầm hưu Lại vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ ráng Nghị đến định là có năm chắc Không sai không sai Chúng ta lục trúc môn đại sư huynh là người nào Kẻ hèn mấy cái yêu tộc mà thôi Có cái gì rất sợ hãi Theo mọi người nghị luận thành Hàn Thượng Chi cùng Hàn Thượng Đức cũng đi ra Làm loan tấn bảo thiếu chủ tới nói Hàn Thượng Chi tự nhiên không nghị trì hoán đưa hóa thời gian Bất quả nếu gặp loại này táng tận thiên lương yêu tộc, cũng không thể làm như không thấy. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi vương thanh dương có thể nhanh lên kết thúc nơi này phiền thoái, đoàn người cũng hảo tiếp tục lên đường. Có yêu tộc hơi thở. Nhưng vào lúc này, không biết là ai hô to một tiếng, vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác toàn bộ nhà ở đó là hơi hơi chấn động, tiếp theo bên ngoài liền vang lên một trận cười to thanh âm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Tự nhiên có như vậy nhiều nhân tộc người tu tiên xuất hiện. Người nọ tiếng cười phá lệ quần ngạo, mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào mọi người trong thai. Lầu hai cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng sôi nổi đi xuống tới. Yêu tộc người tới. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đi, tùy ta cùng nhau đi ra ngoài. Tương đối với mọi người ý chí chiến đấu sụt sôi khí tràng, trong đại sảnh vương Thanh Dương sắc thật buông chén trà, thấp thấp cười một tiếng, hãy còn ngôn ngữ nói, rốt cuộc tới. Nói xong. Ngay sau đó liền thấy hắn trực tiếp phóng lên cao, phá phòng mà ra, nằm chính mình thanh trúc kiếm, vướng bảng rừng ở nóc nhà phía trên. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau sau, cũng nhanh chóng bay ra nhà gỗ. Lúc này, to như vậy thôn trung, chỉ thấy bên ngoài bị đen nghìn nghịt một mảnh yêu thú sở vây quanh, đứng ở đám kia yêu thú đứng đầu chính là một vị hắc y Trung nhân nhân, hiển nhiên, vừa mới tiếng cười thật là hắn phát ra ra tới. Liệt Diêm đã chịu Xuân Họa tin tức sau, liền nhanh chóng chịu tập chính mình sở hữu yêu thú vây công lại đây Phạm nhân tinh huyết dù cho có thể cổ vũ hắn tu vi, nhưng là người tu tiên tinh huyết mới là chính thật sự đại bổ chi vợ, hắn lại sao có thể không tâm động. Tuy rằng đối phương nhân số đông đảo, nhưng là liệt diêm triệu tập yêu thú càng nhiều, lại còn có đều là nhị cấp yêu thú, tương quyên với khai quang trung kỳ tu vi chiến sĩ. Hắn đã tạp ở khai quang kỳ đại viên mãn đã nửa năm, hôm nay lại là trời cao cho hắn tốt nhất cơ hội, chỉ cần có thể hút rất này đó người tu tiên, liệt diêm cảm thấy chính mình định có thể thành công đột phá đến hợp đạo kỳ. Ở hắn địa bàn, chỉ cần không có hợp đạo kỳ, liệt diêm trước nay liền không mang sợ quá, tựa như hắn tử thu lang trong tay đoạt tới này đó quyển dưỡng thôn dân giống nhau. Phục nhan ra tới sau, nhìn bên ngoài một mảnh nhị cấp yêu thú, cũng là lóc bắp kinh hãi, mới một cái khai quăng kỳ đại viên mãn yêu tộc, liền có thể triệu tập nhiều như vậy yêu thú sao. Xem ra xác thật có một hồi ác chiến muôn đánh. Các ngươi yêu tộc người thật đúng là cậu không đổi được căn phân, nhiều năm như vậy qua, cư nhiên còn dám xử quyển dưỡng phàm nhân loại này ác liệt thủ đoạn Lục Trúc Môn Tiền tấn dẫn đầu xuất khẩu mắng to nói, rốt cuộc có Vương Thanh Dương ở, hắn tự nhiên là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Liệt Diêm lại là không giận phản cười, một khi đã như vậy, các ngươi cũng đều cho ta lưu lại đi, có thể cho các ngươi chứng kiến ta đột phá hợp đạo kỳ, cũng coi như là các ngươi này đó nhân tộc tam sinh hữu hạnh. Đánh rắm, hôm nay khiến cho các ngươi yêu tộc hảo hảo xem xem chúng ta nhân tộc lợi hại. Lại một vị Tử Lan tông người cũng đứng dậy. Trên nóc nhà Vương Thanh Dương nhàn nhạt nhìn trước mặt Liệt Diễm. Tức khắc không khỏi câu môi cười, không nghĩ tới lần này cư nhiên thật đúng là một ít khai quang kỳ đại viên mãn tu vi yêu tộc, kêu hắn yêu đan liền cùng đăng giá. Nếu tới, người yêu đan ta liền nhận lấy. Vương Thanh Dương cười, chấp kiếm chỉ vào giữa không trung liệt diêm, ánh mắt tràn đầy trí tại tất đắc biểu tình. Nghe vậy, liệt diêm tức khắc đó là sắc mặt xanh mét, hắn đánh những người này chú ý, lại không nghĩ đối phương cư nhiên dám đánh chính mình yêu đan chú ý, tức khắc tức giận bạo trướng, dây tiếp theo. Một đám nhị cấp yêu thú liền toàn bộ công lại đây. Phía dưới mọi người cũng sôi nổi rút kiếm đón chảo. Mặt sau Phục Nhân thấy, cũng nhanh chóng chấp kiếm cùng này đó các yêu thú đánh lên. Thủy Chi gọn sóng. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly chấp kiếm đi lên liền một cái quét ngang, một vòng nhị cấp yêu thú liền sôi nổi ngã xuống, xem mọi người đều là đầy mặt hâm mộ chi sắc, nghĩ thầm Bạch Nguyệt Ly quả nhiên không lỗ là bắt vực thanh niên một thế hệ thiên tài nhân vật. Mà không chung, Vương Thanh Dương đã cùng liệt diêm chém giết ở bên nhau Bởi vì bọn họ sở hữu địa phương, vừa lúc là thôn này xuất khẩu phương hướng, cho nên trận chiến đấu này đảo cũng không có lan đến gần trong thôn Phạm Nhân. Phần 32 Cũng không biết chính mình dết nhiều ít chỉ nhị cấp yêu thú, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác phát hiện, nam chủ phương vũ lại không thấy thân ảnh, cẩn thận ngắm lại, giống như từ sáng sớm bắt đầu liền không nhìn thấy hắn. Trúc Diệp hóa ý Lúc này, chỉ nghe thấy không trung truyền đến vương thanh dương bạo dọa một tiếng, hắn liền nhất kiếm trực tiếp phá khai rồi liệt diêm phòng ngự. Thế nhưng trực tiếp chém tới liệt diêm một cái cánh tay, máu tươi tức khắc phun trào mà ra. con hảo liệt diêm nhanh chóng kéo sau này một lượt, thành công khai hai người chi gian khoảng cách, hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn chầm chầm trước mặt vương thanh dương, như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình cùng hắn rõ ràng đều là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, vì sao sẽ vẫn luôn rơi vào hạ phong. Liệt diêm không biết chính là, vương thanh dương có thể bị người coi là lục trúc công tử, thực lực cùng thiên phú tự nhiên là nhất đắng nhất, ngang nhau dai cấp hạ cơ hội rất khó gặp được thực lực tương đương đối thủ. "Thật hảo, ngươi cho rằng này liền tính sao?" Liệt Diêm lại đột nhiên nở nụ cười, ngay sau đó hắn liền hắn đột nhiên giơ tay kết ấn, toàn bộ thôn trùng cũng nháy mắt hướng khí một mảnh lóe mắt màu đỏ quang mang. Liệt Diêm cười có chút giữ thận, hiến tế huyết trận. Nguyên lai like cái này bị quyển dưỡng thôn trùng đã sớm bị hắn thiết hạ một đạo hiến tế pháp trận, lúc đó tất cả mọi người bị trận pháp bao vây, màu đỏ quang mang che kín thôn mỗi một góc. Thực mau, Trận pháp trung yêu thú liền truyền đến thống khổ thanh âm, chúng nó tựa hồ bị sống sờ sờ hiến tế mà chết, lại thấy trận pháp Trung bóng người, sôi nổi đều đi theo không có việc gì người giống nhau. Liệt Diêm Phục Nhan cũng là có chút kỳ quay tới, bị bị nhốt tiến hiến tế pháp trận trung người tu tiên, đều sẽ cảm thấy chân nguyên chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng một khắc hiến tế, bất quá trừ bỏ vừa mới những cái đó yêu thú trực tiếp bỏ mình, bọn họ lại là không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Sao lại thế này a Có người đồng dạng nghi hoặc ra tiếng, được đến trả lời lại đều là vẻ mặt mê mang. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan vội và ngước mắt, liền thấy Phương Vũ xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Quả nhiên, người này, hẳn là không đơn giản. Bạch Nguyệt Ly không biết đi khi nào tới rồi Phục Nhan bên phải, ánh mắt lại dừng ở Phương Vũ trên người, có chút thâm ý mở miệng nói. Phục Nhan nghe tiếng một đốn, nam chủ tay cầm bàn tay vàng, bản thân chính là yêu nghiệt hình thiên tài, như thế nào sẽ bình thường đơn giản, chỉ là... Vẫn là trốn không thoát cốt chuyện lực lượng sao? Bạch Nguyệt Ly cuối cùng vẫn là sẽ bị nam chủ hấp dẫn sao? Không biết vì sao, cái này ý niệm phủ một hiện ra trong óc, Phục Nhan liền cảm thấy sự tình không nên như vậy phát triển, nàng thật sâu nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, tổng cảm thấy. Ở Phục Nhan trong mắt, Bạch Nguyệt Ly là cái tầm mắt chống trải, mọi việc đều có chính mình chủ kiến, không phải phàn viêm phụ thế, ép dạ cầu toàn người, người như vậy, lại có thể nào khuất dối cho người khác hậu cung bên trong? Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly thu hồi tầm mắt khi, liền thấy Phục Nhan nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, thật sâu, bên trong có rất nhiều nàng đọc không hiểu, phức tạp biểu tình, nàng không khỏi nao nao, nghi hoặc mở miệng hỏi. Bên hai chuyển đến Bạch Nguyệt Ly thanh thúy thanh âm, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn, nàng vội vàng dịch khai chính mình nhiệt liệt tầm mắt, có chút mất tự nhiên giải thích, không, không có việc gì à, sư tỷ nói không sai, người này xác thật không đơn giản, kia yêu tộc trận pháp hẳn là sáng sớm đã bị hắn động tay chân Bạch Nguyệt ly như cũ bình tĩnh nhìn Phục Nhan, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì tới, bất quá Phục Nhan lại cũng từng lại có kỳ quái biểu tình, vừa mới kia liếc mắt một cái, liền phản phất là nàng ảo giác. Bên ngoài liệt riêng nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, còn có cái gì không rõ, tức khác nhìn chầm chằm Phương Vũ đó là đầy mặt không thể tin tưởng, không. Không có khả năng, ta hiến tế huyết trận, như thế nào bị ngươi động tay chân, ta lại không làm nửa phần phát hiện. Dứt lời, Phương Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng. Hảo lấy chỉnh hà nhìn đối diện Liệt Diêm, trong mắt tràn đầy hài hước chi tình, có thể là bởi vì, ngươi ngươi Tu Vi còn không tới nhà đi. Ngắn ngủn mấy chữ, lại có thể đem nhân khí chết. Kẻ hèn một cái khai quang trung kỳ Tu Vi, tìm chết. Liệt Diêm có thở, tức khác đó là một cái bạo bước, bay thẳng đến phương vũ giết qua đi. Lại thấy giữa không trung phương vũ không hề có tránh né ý tưởng, thế nhưng trực tiếp cầm kiếm đón đi lên, hai người ở không trung chạm vào nhau, phương vũ khí thế lại nếu không thua đối phương. Xem mọi người đều sợ ngây người. Này, ta không nhìn lầm đi, người kia là ai? Phía trước như thế nào trước nay không nghe nói Phong Lăng Tông có như vậy nhất hảo người, hắn tu vi thật sự chỉ có khai quang trung kỳ sao? Nay có cái gì hảo kỳ quái, kia yêu tộc người vừa mới bị chúng ta đại sư huynh gây thương tích, đến lượt ta ta cũng có thể cùng hắn quá mấy chiêu. Khai quang kỳ đại viên mãn tu vi liền tính bị thương, cũng không phải giống nhau khai quang trung kỳ tu vi có thể chống lại. Hừ. Nếu không phải ta đại sư huynh bị trận pháp liên lụy, đã sớm nhất kiếm giết kia yêu tộc người. Giữa không trung vương thanh dương dọc theo đối diện chiến đấu, ánh mắt không khỏi dừng ở phương vũ Nga trên người, ánh mắt có chút đen tối không rõ. Hôm nay nổi bật nhưng thật ra đều bị người này đoạt đi, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Liên ở mọi người lực chú ý đều dừng ở bên ngoài là lúc, một bên bạch nguyệt ly đột nhiên như mày, chỉ là nàng còn không có tới kịp nói cái gì đó thời điểm, một bên phục nhan liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. ngay sau đó Trước mặt cái khác đệ tử cũng đều sôi nổi biến mất không thấy, Bạch Nguyệt Ly cũng là cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh sắc nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Cơ hội là trước mắt công phu, tất cả mọi người thuận gian biến mất ở thôn trung, ngay cả còn ở chiến đấu liệt diêm cùng Phương Vũ cũng là như thế, thức mau vừa mới vẫn là một mảnh kịch liệt thôn, nháy mắt khôi phục dị và ngoan tĩnh. Phục nhăn cũng là ở chính mình biến mất cuối cùng một khắc, mới nhận thấy được không thích hợp, bất quá chờ nàng phản ứng lại đây sau. Liền phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh xa lạ nơi. Chỉ thấy bốn phía trăng xóa một mảnh, như là đột nhiên nổi lên một tầng thật lớn sương mù giống nhau, đem khắp thiên địa đều bao phủ ở bên nhau. Nơi này là. Phúc Nhan ổn định thân mình sau, liền vội vàng xem xét bốn phía, chỉ là bốn phương tám hướng đều là trắng xóa sương mù, cái gì cũng nhìn không ra tới, thậm chí nàng không có thể cảm nhận được một chút người khác hơi thở. Rõ ràng liền ở phía trước một giây, Bạch Nguyệt Ly cùng chúng môn phái đệ tử liền ở chính mình trước mặt Lại là nháy mắt công phu, liền đã không có bất luận cái gì tung tích. Đây là... địa phương nào? Phục nhan có chút tò mò nhìn phía trước, không khỏi lẩm bẩm ra tiếng. Thức mò, Phục nhan liền ý thức được chính mình rất có khả năng bị mạnh mẽ đánh đổ khác cái không gian chung, nghĩ đến vừa mới ở thôn chung các đệ tử, đều gặp cùng chính mình hiện tại giống nhau tao ngộ. Chẳng lẽ là bí cảnh? Loại này huyền Huyễn tu chân chung, thông thường đều sẽ có bí cảnh đột ngột xuất hiện, mà bí cảnh chung cũng đều sẽ có rất nhiều bảo vật xuất thế. Phục Nhan nhớ rõ, nguyên tắc trung theo bác vực tông môn chi gian đại bị tiến hành đến một nửa thời điểm, bác vực liền xuất hiện một cái thật lớn thượng cổ chiến trường bí cảnh. Tuy rằng còn có chút không minh bạch chính mình đến tột cùng thân ở chỗ nào, nhưng là lưu tại chỗ cũ ngồi chờ chết cũng không có bất luận tác dụng gì, thực mò, Phục Nhan liền cảm thấy vẫn là đi trước một bước xem một bước, vì thế nhấp chân, từng bước một hướng bốn phía sở soát chung. Trong không khí bông nhiên truyền đến nhàn nhạt thanh hương, có chút giống là mùi hoa rồi lại không giống Cái loại này hương vị làm người có chút lưu luyến quên phản, nhịn không được muốn nhiều hút vào một ít mới hảo. Liên ở Phục Nhan dừng lại bước chân, ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng tan dã thời điểm, lại là nháy mắt liền hoàn hồn, nàng vội vàng dẫn đường trong cơ thể chân nguyên, ngắn ngủi phong bế miệng mũi. Này hương vị thực không thích hợp, thế nhưng có thể cho người dần dần trầm mê trong đó. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng nháy mắt ý thức được, này nơi nào sẽ là cái gì bí cảnh, đảo càng như là một loại ảo trận thực hiển nhiên Vừa mới ở trong thôn khi, trừ bỏ bọn họ cùng cái kia yêu tổng người, còn có mặt khác một đợt người. Bất qua hảo trận cũng coi như là một loại trận pháp, hơn nữa bố trí lên thập phần phức tạp dùm ra, nếu là chính mình thật sự bị rơi vào hảo trận bên trong, cũng đã nói lên, cái này hảo trận cùng liệt diêm hiến tế huyết trận giống nhau, đã sớm ở thôn trung bố trí hảo. Nhưng nếu là thật sự có người đã sớm bố trí hảo trận, nam chủ phương vũ nếu có thể nhận thấy được hiến tế huyết trận, kia cũng không đạo lý nhìn không ra tới hảo trận mới đúng Âm thầm tư sợ nửa ngày, Phục Nhan vẫn là cảm thấy chính mình là không hiểu ra sao cảm giác. Tính, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi ra này hảo trận đi. Quyết định chú ý, Phục Nhan cũng không lại tưởng quá nhiều, tiếp tục dọc theo sương mù một chút một chút sơ soạn, cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan đột nhiên nhận thấy được một cổ quen thuộc hơi thở. Nang một đốn, dây tiếp theo liền thấy Thủy Lưu Thanh từ trước mặt sương mù đi ra. Thấy Phục Nhan thời điểm, Thủy Lưu Thanh cũng là hơi hơi một đốn, bất quá thực mau rồi lại là nở nụ cười. Xem ra ta cùng Phục Sư Mội thật đúng là có duyên đâu. Phục Nhan Lúc này, Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng cùng Thủy Lưu Thanh ngốc tại cùng nhau, rốt cuộc ở hảo trận bên trong, mặc kệ làm cái gì, cũng không ai sẽ biết, hướng hồ Thủy Lưu Thanh chính là giỏi về dùng độc, muốn giết người kia chính là với vô hình bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không có chút nào do dự, nháy mắt liền trực tiếp dùng ra phong ảnh bộ, toàn bộ hướng tới bên phải Sương Mù Trung chạy trốn qua đi. Phía trước bởi vì có Bạch Nguyệt Ly ở Thủy Lưu Thanh vẫn luôn chưa từng đi qua cùng Phục Nhan một chỗ cơ hội, hiện giờ ở chỗ này đâu phải, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, chỉ thấy nàng cũng là nhanh chóng thân hình một lượt, thẳng tắp hướng tới Phục Nhan phương hướng đuổi theo. Tại đây hảo trận xương mù bên trong, căn bản là không có bất luận cái gì Phương hướng cảm nói đến, Phục Nhan cũng là tùy tiện ở bên trong hạt toán chính là nàng cùng Thủy Lưu Thanh khoảng cách căn bản không có rất xa, đối phương hoàn toàn có thể căn cứ chính mình hơi thở đuổi theo. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau Thủy Lưu Thanh theo đuổi không bỏ hơi thở sau, Phục Nhan cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nàng nhanh chóng rút ra một trương ẩn nấp phù, màu xám phù triện nhanh chóng ở tay nàng trung bộ cháy lên. Ngay sau đó, Phục Nhan lại lần nữa thi triển ra chính mình nhanh nhất tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất ở màu trắng xương mù bên trong. Mặt sau Thủy Lưu Thanh không khỏi dừng bước chân, bởi vì nàng đã hoàn toàn cảm giác không đến Phục Nhan bất luận cái gì hơi thở. Cư nhiên sử dụng ẩn nấp phù, lần này tính người gặp may mắn Thủy Lưu Thanh chỉ có thể hãy còn ném xuống tàn nhẫn lời nói, lúc này mới từ bỏ tiếp tục đuổi theo Phục Nhan ý tưởng. Rốt cuộc các nàng hiện tại còn ở vào cái này không thể hiểu được ảo trận giữa, tuy thời đều khả năng có nguy hiểm lui tới, Thủy Lưu Thanh nhưng không nghĩ bởi vì Phục Nhan, mà vứt bỏ chính mình tánh mạng. Cảm giác chính mình chạy mau thượng chăm dặm, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc thả chậm bước chân, nàng quay đầu lại nhìn xương mù liếc mắt một cái, xác định không có người đuổi theo, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan bỗng nhiên lại nghe thấy được phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, nàng không khỏi hơi hơi một đốn. Bởi vì ẩn ngấp phù hiệu quả còn ở, cho nên Phục Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là tò mò về phía trước chậm rãi đi đến, bởi vì sợ hãi bị người phát hiện chính mình, cho nên nàng cũng không dám rửa vào thân cận quá, chỉ có thể rất xa đài ở một bên. Thức mau, trước mặt hình ảnh liền nhanh chóng rơi vào Phục Nhan tầm mắt bên trong. Chỉ thấy phía trước trong trải địa phương thượng, có ba bóng người, trong đó hai vị Phục Nhan nhưng thật ra nhận thức Một vị là hôm qua hỗ trợ khi xuất hiện ở thôn Trung Xuân Họa, một vị là yêu tộc Liệt Diêm. Mà cùng Liệt Diêm đứng ở mặt đối lập người, lại là Phục Nhan chưa từng gặp qua, bất quá cũng có thể nhìn ra tới, hắn cũng là một người yêu tộc người. Nguyên lai like ngươi còn chưa chết. Liệt Diêm nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Thu lang tức khác không khỏi châm biếm một tiếng, nhìn đối diện người ánh mắt, liền phản phất là xem vẫn luôn nhỏ bé con kiến giống nhau. Thu lang nhìn chầm chầm hắn, cũng âm trầm cười nói, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta không chỉ có không chết, hôm nay ngươi còn sẽ chết ở trong tay của ta. Xuân Họa nhìn trước mặt Thu lang trên mặt lại tràn đầy nôn nóng chi sắc. Một cái hạ đẳng Lang yêu mà thôi, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Liệt Diêm hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, Thu lang trong mắt hắn, giống như là một cái người chết giống nhau. Ngay vậy, Thu lang không giận phản cười, Liệt Diêm a Liệt Diêm, ngươi cảm thấy chỉ bằng hiện tại ngươi, lại có thể lấy ta thế nào đâu. Biết đây là nơi nào sao? Các ngươi hiện tại tất cả mọi người ở ta ảo trận bên trong, ta nếu là ngươi, liền sẽ quỳ xuống dập đầu nhận sai, nói không chừng ta nguyện ý thả ngươi một con ngựa. Cái gì? Ngưng thu lăng nói, liệt diêm đột nhiên có chút không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, đây là ngươi thiết hạ ảo trận. Sơn tại bắt kéo vào ảo trận lúc sau, liệt diêm liền nhận thấy được không đúng, hắn còn kỳ quái bọn họ một đám người chung, ai sẽ có bổn sự này, lại không nghĩ sự bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Phần 33 Không có khả năng Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa gạt sao, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, như thế nào sẽ bố trí loại này hào trận Liệt diêm khiếm sợ lúc sau, lại là không muốn tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Rốt cuộc có thể thần không biết quỷ không hay bố trí hào trợn, lại đưa bọn họ tất cả mọi người mạnh mẽ kéo vào tới, không có hợp đạo kỳ thực lực, căn bản sẽ không làm người tin phục Nghe hai người nói, Phục Nhân cũng là không khỏi mở to hai mắt, vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng này hai cái yêu tộc người là một đám, bất quá hiện tại xem ra. Bọn họ tựa hồ cũng là đối địch quan hệ. Chẳng lẽ cái này hảo trận thật là là tên kêu kêu Thu lang yêu tộc bố trí? Phục nhăn cũng là không quá tin tưởng, nàng tổng giác có chỗ nào không thích hợp địa phương. Hử! Thu lang cười lạnh một tiếng, tức khắc liền chẩm rãi dơ tay dựng lên, trên mặt lại tràn đầy giữ tợn chi sắc, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền hãy chờ xem. Dứt lời, chỉ thấy Thu lang dơ tay tựa hồ ở thao tác cái gì, trong ngáy mắt, trước mặt sương mù liền nhanh chóng đem liệt bao quanh vây quanh vây Mà ở bên trong liệt diêm tức khắc liền cảm giác, phản phất có thiên quân vạn mã hướng tới chính mình dết qua tới giống nhau. Phục Nhan cả kinh, không nghĩ tới Thu Lang cư nhiên thật sự có thể thao tác cái này ảo trận. Bất quá Thu Lang tuy rằng có thể thao tác ảo trận, nhưng là Phục Nhan có thể xem ra, hắn thủ pháp rất là mới lạ, nhìn dáng vẻ chính hắn cũng là không thể hoàn toàn nắm giữ cái này ảo trận. Chính là, này liền rất khó nói thông, nếu là này ảo trận xác thật là Thu Lang bố trí, lại như thế nào sẽ không thể hoàn toàn khống chế? Nếu không phải hắn bố trí, hắn lại như thế nào sẽ có thể thao tác? Người tìm chết. Trước mặt Liệt Diêm tựa hồ bị Thu Lang chọc giận, cứ việc tỉ thí hắn đã bị Vương Thanh Dương đoạn đi một tay, cũng bị thực trọng thương, nhưng là lúc này hắn cũng cố không được quá nhiều, trực tiếp từ xương mù chung xé rách ra tới, thẳng tắp hướng tới Thu Lang giết qua đi. Bởi vì Liệt Diêm đã động sát khí, cho nên chiêu thức ấy là hoàn toàn không có bất luận cái gì giữ lại, chỉ cần đánh chúng, lấy Thu Lang tu vi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất lình công kích Đừng nói Thu lang ngay cả một bên phục nhan đều là không dự đoán được rốt cuộc vừa mới Liệt Diêm vẫn là bị sương mù vây quanh, cho nên lúc này Thu Lang phản ứng lại đây khi, đã trưởng Mắt thấy chính mình liền phải táng thân với Liệt Diêm công kích giới, lại thấy dây tiếp theo Thu lang lại nháy mắt liền đem một bên Xuân Hòa ôm đồm lại đây, sau đó chắn chính mình trước mặt. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, Liệt Diêm trực tiếp một chảo xuyên thấu Xuân Hòa ngực, nóng cháy máu tươi nháy mắt phun chảo mà ra, mà Thu Lang cũng rốt cuộc nhận cơ hội sau này nhảy. Thành công cùng liệt diêm kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Xuân hỏa tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây chính mình là chết như thế nào. Nàng mở to hai mắt, lặng lặng nhìn trước mặt bóng người, ở liệt diêm thu hồi tay sau, liền thẳng tắp ngã xuống. Máu tươi nhiễm hồng nàng xem y gì hề, trên mặt đất một chút một chút vượng khai. Đen ủi. Liệt diêm nhìn trên mặt đất thi thể, không khỏi thoá mạ một tiếng, liền phẳng phất chính mình bất quá là nghiền nát một con con kiến như vậy. Thấy hết thể phục nhan, nhìn này hai người, không khỏi có chút cảm khái. Quả nhiên không hổ là yêu tộc người, như vậy lạnh nhạt vô tình, Liệt Diêm còn chưa tính, xuân họa rõ ràng là giúp cái kia Thu lang làm việc, cuối cùng lại cũng rơi xuống một cái đềm lưng. Bên kia Liệt Diêm không có trì hoãn, nhanh chóng lại lần nữa hướng tới Thu lang giết qua đi. Bất quá lần này, Thu lang rõ ràng là có chuẩn bị, trực tiếp thân thủ thao tác ảo trận, ngay sau đó, còn không có sông tới Liệt Diêm liền nhẹ nhàng bị chế tải chung quanh xương mù phản phất là cái gì kiên cố siềng xích giống nhau, vương chắc đem Liệt Diêm vây ở chỗ cũ Thức mau, Thu Lang liền một trưởng đánh qua đi, thành niên đánh vỡ liệt diêm chân nguyên hộ thể, không khí mùi hương nhanh chóng bị hắn hút vào trong miệng. Ha ha ha ha, ngươi liền vĩnh sinh vĩnh thế tại đây hào trận trung chầm luôn đi. Thu Lang nhìn liệt diêm ánh mắt bắt đầu trở nên tan giã, cả người phản phất đều bị rút ra linh hồn, tức khác không khỏi vừa lòng cười ha ha lên. Tránh ở một bên phục nhan, vốn là tính toán trước làm cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, chính mình hảo ngư ông thủ lợi, bất quá thấy Thu Lang có thể thao tác cái này hảo trận thời điểm Nàng thiếu lại do dự. Mắt thấy Liệt Diêm sắp đánh mất tự mình, Thu Lang lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn có như vậy nhiều nhân tộc người tu tiên chờ ta từng cái đánh bại, ngươi liền an tinh ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong, Thu Lang liền nhanh chóng xoay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi nơi này, chuẩn bị bắt đầu xuống tay đối phó các môn phái đệ tử. Phục Nhan nhìn sắp ở ảo trận trung bị lạc tự mình Liệt Diêm, tức khắc liền lại một cái lớn mật ý tưởng, cái này ý tưởng phủ một ở trong đầu hiện lên. Nàng liền cảm giác chính mình tìm đập đều ở gia tốc. Không sai, nàng tưởng lấy liệt Diêm yêu đan Này không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, chờ Thu lang rời đi sau, nơi này liền sẽ không xuất hiện người thứ hai, chỉ cần Phục Nhan nhanh chóng cấp lấy liệt riêng yêu đan như vậy hết thể đó là thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết. Bất quá cái này ý tưởng cũng thực mạo hiểm, Phục Nhan không xác định hiện tại có phải hay không cũng có người ở nơi tối tăm quan sát, cũng không xác định Thu lang nắm giữ này nào trận. Có phải hay không ngộng rõ ràng biết các nàng mỗi người vị trí, chờ nàng ẩn nấp phù có tác dụng trong thời gian hạn định một quá, vậy chơi xong rồi. Nhưng là, Phục Nhan không cảm thấy chính mình sẽ cam tâm từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Tu luyện một đường, sở hữu cơ duyên vốn chính là tồn tại nguy hiểm, nếu là quá mức với sợ hãi rùi rẻ, ngược lại đi không được nhiều xa, chỉ biết dừng chân tại chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan thực mô liền hạ quyết định, hôm nay này yêu đàn, nàng khẳng định là muốn ra tay bắt một bác. Cho nên nàng nhìn trước mặt hai người, liền gắt gao nắm chính mình linh lung đoạn kiếm, tựa hồ chuẩn bị tùy thời tiến hành bước kích. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn rồi lại đã xảy ra. Chỉ thấy thu lang tựa hồ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại thấy mặt sau vốn dĩ nên ở hào trận trung bị lạc tự mình liệt diêm lại đột nhiên lại lần nữa mở hai mắt, âm lệ trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Nếu ta liệt diêm hôm nay nhất định phải tại đây hào trận giữa ngã xuống, vậy ngươi cũng đừng hòng sống đi ra ngoài. Dứt lời Liền thấy liệt diêm cả người lực lượng đột nhiên nhanh chóng bạo trướng, so vừa mới cường gấp 3 đều không ngừng, thật lớn hơi thở phảng phất sắc nổ mạnh giống nhau. Đúng là bất thình lình lực lượng, làm hắn trực tiếp phá tan thu lang lợi dụng ảo trận gây gông siềng, nhanh chóng hướng tới thu lang phương hướng xung qua đi, mang theo cái loại này hôn thiên diệt mà lực lượng. Hán! hắn thế nhưng muốn dẫn thể tự bạo. Ý thức được liệt diêm muốn làm cái gì, phục nhan cũng là đầy mặt sai ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới liệt diêm cư nhiên có thể như vậy quyết tuyệt lựa chọn tự bạo Có thể thấy được Thu Lang là thật sự bức nóng nảy hắn Lúc này Thu Lang đã căn bản tránh cũng không thể tránh Chỉ có thể nhanh chóng điều động trong cơ thể chân nguyên Tựa hồ muốn lưu lại chính mình cuối cùng một hơi Sau đó, liệt diêm liền mang theo nổ mạnh thân hình vọt lại đây Phục nhan chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn Trước mặt đó là ánh lửa tận trời Qua nửa ngày, hết thể mới rốt cuộc là trần ai lạc định Bốn phía cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh Lại lần nữa ngước mắt nhìn lại, Phục Nhan liền thấy hai người sớm đã là huyết nục mơ hồ, tứ chi bay loạn rơi trên mặt đất, không khí đều phiêu tán thật lớn mùi máu tươi, còn hảo Phục Nhan đã sớm phong bế miệng mũi, bằng không sợ là sẽ bị hôn phun. Vừa mới liệt diêm dẫn thể tự bạo, náo ra quá lớn tiếng vang, Phục Nhan tin tưởng hẳn là đã có người chú ý tới nơi này, phòng trừng thực mau liền sẽ có người nhanh chóng tìm theo tiếng lại đây xem xét. Cho nên Phục Nhan không dám có điều trì hoãn, nhanh chóng liền hiện thân vọt qua đi, nàng cũng bất chấp quá nhiều. Trực tiếp ngồi sổn xuống tìm kiếm này yêu đan, thực mau nàng liền có điều phát hiện. Chỉ thấy liệt diêm cùng thu lang hai người yêu đan sớm đã từ trong thân thể bay ra, tham đẻ ở một đống huyết nục bên trong. Do dự liệt diêm là tự bạo tạc, hắn yêu đan đã sớm tổn hại không thành bộ ráng, bên trong vốn nên là mánh liệt mênh mông linh lực, lại đã là còn thừa không có mấy. Mà thu lang bởi vì dùng cuối cùng chân nguyên chủ hộ chính mình mạnh máu, hắn yêu đan lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Phục nhan vui vẻ. Mới vừa rũ tay đem Thu Lang yêu đan thu hồi, liền nghe thấy được màu trắng xương mù trung truyền đến tiếng bước chân, Phục Nhan thấy vậy, đã không kịp đi thu liệt Diêm yêu đan, chỉ phải nhanh chóng nhảy vào xương mù bên trong, nhanh chóng ở chỗ này mai danh ẩn tích. Phục Nhan cũng không biết đi rồi rất xa, thẳng đến nàng không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở sau, lúc này mới dừng bước chân, nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay yêu đan, không khỏi vừa lòng nở nụ cười. Tuy rằng Thu Lang chỉ có khai quang hậu kỳ tu vi, Yêu đan cũng bất quá mới vừa trăm năm, so ra kém liệt diêm yêu đan, bất quá liệt diêm yêu đan lại là đã hủy, lấy đi thu lang yêu đan, mới là tốt nhất kết quả. Hơi hơi hoán hoãn, Phục Nhan lúc này mới nắm yêu đan, vừa mới chuẩn bị cẩn thận điều tra một phen bên trong linh lực khi, lại trợt phát hiện, này yêu đan trung thế nhưng còn tàn lưu một kia hồn phách. Bất quá này ti hồn phách tuy rằng không có tiêu tán, nhưng cũng là suy yếu không thành bộ dáng, tùy tiện một cái khai quang kỳ tu vi người tu tiên phỏng chừng đều có thể thực nhẹ nhàng đem này hủy diệt Nay Thu lang quả nhiên đủ gian trá, còn cho chính mình để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần này ti suy yếu hồn phách liền ở chính mình yêu đan trung tu dưỡng, lại một lần nữa khôi phục thần thức, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ là hắn nên làm ngộng cũng không nghĩ tới, chính mình yêu đan sẽ bị Phục Nhan đoạt đi. Phục Nhan bất đắc dĩ cười cười, đang chuẩn bị dối tay hủy diệt Thu lang hồn phách khi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nâng lên tay cũng tức khắc một đốn. Bọn họ hiện tại tất cả mọi người thân ở ảo trận bên trong, như thế nào đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Phục Nhan đột nhiên nghĩ đến, Thu lang nếu có thể đơn giản thao tác này bộ ảo trận, hắn tự nhiên khẳng định cũng là biết nên như thế nào đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền thu hồi muốn hủy diệt hồn phách tay, mà là trực tiếp hướng Thu lang hồn phách trung dốc vào một tia chính mình thân thức. Lúc này Thu lang hồn phách căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, cho nên chỉ có thể tùy ý Phục Nhan dễ dàng điều tra chính mình hồn phách chung ký ức đem Thu lang ký ức xem xét một fan sau phục nhan mới cuối cùng là minh bạch sở hữu sự tình chân tướng Nguyên Lai Thu Lang lúc còn rất nhỏ vốn nhờ vì tư chất quá mức bình thường nơi nơi chịu cùng tộc nhân khi dễ cuối cùng chịu đựng không được Thu lang liền lẻ loi một mình rời đi chính mình yêu tộc bộ lạc liền ở hắn sắp đói chết thời điểm là Xuân họa cứu hắn sau đó Xuân họa liền mang theo Thu Lang về tới chính mình thôn chấm rãi Xuân họa liền thích Thu Lang mà Thu Lang cũng biết do điểm này Lợi dụng xuân Họa đem toàn bộ thôn đều biến thành chính mình quyển dưỡng chi vật, hắn gấp không chờ nổi muốn biến cường, muốn đôi nhưng cái đó khi dễ chính mình người báo thủ. Sau lại, liệt diêm lại đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới, trực tiếp đả thương Thu Lang, ngược lại đem hắn quyển dưỡng thôn chiếm cho riêng mình, vì thế hai người chi gian liền có không đội trời trung ân ân oán oán. Xem xong này đó, Phục Nhan chỉ có thể cảm khái một câu, này xuân hỏa cũng quá mức với luyến ái nào, thế nhưng vì một cái yêu tộc người, phản bội chính mình toàn bộ thôn làm hại sở hữu thôn danh giống như là xuất sinh giống nhau bị người quẩn dưỡng. Vốn dĩ, vừa mới thu lang giữ chặt xuân họa đương ngu bản chân thật khi, Phục Nhan là có chút thế nàng tiết hận, hiện giờ lại là không có nửa phần tiết hận chi tình, nàng chết, cũng là nàng chính mình gieo gió gật báo. Không biết nhìn người, còn hại nhiều người như vậy. Phục Nhan đối thu lang nhân sinh trải qua, cũng không có quá nhiều hứng thú, cho nên hiểu biết đến nơi đây sự tình phát sinh nguyên do sao, nàng liền trực tiếp nhảy qua này đó ký ức. Trực tiếp siêu tầm có quan hệ với cái này hảo trận tin tức. Thật mau, phục nhan liền rốt cuộc tra được chính mình muốn tin tức. Nguyên lai like cái này hảo trận cũng không phải thu lang bố trí, đổi một loại cách nói tới giảng, cái này hảo trận là hoàn toàn không cần bố trí, cũng có thể nói, nó không thể nói là một cái trận pháp, mà là một kiện bảo vật. Không sai, cái này hảo trận cũng không phải từ người bố trí mà thành, mà là nó vốn chính là tự thành một giới bảo vật, thật giống như là chữ vật linh giới giống nhau, cái này bảo vật trung tự thành một giới bên trong tự mang theo này bộ ảo trận. Cái này bảo vật là thu lang ngẫu nhiên nhạt được, hắn cũng cân nhắc đã lâu, mới khống chế này bộ ảo trận một chút ra lông mà thôi, Phục Nhan tin tưởng, cái này bảo vật tác dụng xa xa không ngừng một bộ ảo trận đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác chính mình trái tim hưng phấn kịch liệt nhảy lên lên, nói cách khác, chỉ cần nàng có thể đem cái này bảo vật luyện hóa. Như vậy bảo vật đó là nàng. Chương 34-034 Tuy rằng thực Hưng phấn, Đều là Phục Nhan cũng minh bạch giống loại này, bảo vật giống nhau không dễ dàng như vậy bị luyện hóa, thu lang hoa một hai năm thời gian, đều chưa từng chân chính luyện hóa nó, bất quá là cân nhắc ra đơn giản thao tác ảo trận thủ pháp mà thôi. Phần 34 Nhưng là, thành cùng không thành, tóm lại yêu cầu thử một lần. Bình phục một chút tâm tình của mình, Phục Nhan lúc này mới dựa theo thu lang cuối cùng ký ức, đi tới ảo trận xuất khẩu, sau đó nàng không hề do dự, trực tiếp nhanh chóng thân hình trận lõe. Dây tiếp theo cả người liền biến mất ở hào trận màu trắng xương mù dày đặc bên trong. Lại lần nữa hiện thần, Phục Nhan vẫn như cũ là ở cửa thôn. Bởi vì thôn chung người tu tiên đều bị mạnh mẽ hít vào hào trận bên trong, lúc này thôn trung thực can tĩnh, chỉ còn lại có những cái đó đã thần trí ngu dại thôn dân. Phục Nhan nhìn trước mặt thôn, không khỏi có chút cảm khái. Nếu là không có gặp gỡ Xuân Họa cùng Thu lang nơi này người hẳn là có thể vui sướng sinh hoạt đi xuống đi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu Nàng cũng không tiếp tục tưởng quá nhiều, rốt cuộc tại đây chung thế giới, phàm nhân cánh mạng vốn là như cỏ rác giống nhau vô năng cũng lực. Dựa theo thu lang ký ức, Phục Nhan thực mau liền đi tới Xuân Hòa nhà ở, chỉ thấy trên bàn chính phóng một cái màu ngọc bạch tấn, mặt trên hoa văn cũng là điều khắc sinh động như thật, cái khác thoạt nhìn lại là hết sức bình thường. Nếu là Phục Nhan không có điều tra thu lang ký ức, rất có khả năng liền nhìn không ra nó đến tột cùng có gì bất đồng chỗ. Vội vàng đi lên, Phục Nhan liền rối tay đem ngọc cơn bắt lấy. Liền thấy phía dưới có khắc hư bông ngọc gấn bốn cái chữ to, mỗi một bút đều khắc len ken hữu lực. Phục Nhan cẩn thận đem khư bông ngọc gấn đánh giá một phen, lúc này mới duỗi tay bao trùm đi lên, sau đó liền trực tiếp dò ra chính mình một sợi thần thức, ngọc gấn trung tựa hồ đã bị thu lang loại một tia linh hồn ấn ký, tuy rằng hắn không có thể chân chính luyện hóa cái này bảo vật, nhưng là có cái này linh hồn ấn ký, lại cũng là có thể đơn giản thao tác. Hơi hơi một đốn, bởi vì có linh hồn ấn ký pháp bảo, người ngoài là vô pháp đi luyện hóa Cho nên Phục Nhan thần thức liền nhanh chóng đem Thu Lang linh hồn ấn ký vây quanh, bởi vì Thu Lang sớm đã là cơ hồ linh hồn diệt vong, cho nên nàng thực nhẹ nhàng liền đem này một sợi linh hồn ấn ký hủy diệt. Thức mau, Khư Bông ngọc cấn liền lại khôi phục vô chủ phát bảo. Dây tiếp theo, Phục Nhan nhanh chóng khống chế chính mình thần thức tiến vào ngọc cấn bên trong, sau đó toàn thân linh lực cũng nhanh chóng sóng gió nổi lên, màu ngọc bạch Khư Bông ngọc cấn cũng bắt đầu lập lòe màu trắng ngà quan mang, nàng tựa hồ đã chuẩn bị bắt đầu nếm thử luyện hóa. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nửa nén hương thời gian liền một cái chớp mắt lướt qua, bắt lấy Khư Bông Ngọc trấn phục nhan sớm đã là mồ hôi đầy đầu. Theo Ngọc in lại quang mang ảm đạm đi xuống sau, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt nhanh chóng mở. Hô. Phục nhan buông ra Khư Bông Ngọc trấn, thật sâu hít một hơi, lúc này mới bất đắc dĩ lẩm bẩm, loại này cấp bậc pháp bảo quả nhiên không dễ dàng như vậy đã bị luyện hóa, xem ra chỉ có đột phá đến hợp đạo kỳ, nói không chừng mới hy vọng hoàn toàn đem nó luyện hóa. Cứ việc như thế, Phục Nhan Đảo cũng không có quá thất vọng, bởi vì hiện tại nàng mới khai quang trung kỳ tu vi, xác thật có điểm không đủ xem. Tuy rằng không thể hoàn toàn luyện hóa Khư Bông Ngọc Ấn, nhưng là Phục Nhan này hoàn toàn có thể hướng thu lang như vậy, lại ở bên trong lưu lại một sợi linh hồn ấn ký, như vậy nàng liền có thể đơn giản điều khiển bên trong nào chuyện, thời khắc mấu chốt cũng là một cái bảo mệnh thủ đoạn. Đến nỗi Ngọc Ấn chung còn cất giấu cái gì cái khác tác dụng, cũng chỉ có thể chờ nàng đột phá đến hợp đạo kỳ, lại đi chậm rãi sờ soạn. Lưu lại linh hồn ấn ký sau, Phục Nhan muốn di tính toán tưởng xem xét một phe nào trận mọi người, lại phát hiện căn bản không có biện pháp mỗi người đều có thể nhìn đến, xem ra chỉ có hoàn toàn luyện hóa sau mới có thể xem xét này bộ ảo trận mỗi cái góc. Thu hồi khư không ngẩn, Phục Nhan liền xoay người rời đi Xuân Hòa phòng, một lần nữa về tới cửa thôn, sau đó chỉ thấy nàng tâm thần hơi hơi vừa động, bốn phía đó là một trận trời đất quay khủng, hư quang lưu chuyển. Ngay sau đó, mới vừa còn trống rông cửa thôn nháy mắt liền xuất hiện một đám thân ảnh bị mạnh mẽ từ thảo trận chung lôi ra tới mọi người tự hồ còn có chút không phản ứng lại đây, bọn họ không khỏi vội vàng ổn định thân mình, ngước mắt nhìn quen thuộc cửa thôn. Phục nhan cũng đi theo thân thể một cái đong đưa, phản phất cùng mọi người giống nhau, không thể hiểu được vừa mới bị kéo trở về, có người ánh mắt trong lúc vô ý nhìn lại đây, đảo cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Sao lại thế này, rốt cuộc phát sinh cái gì? Có người từ lúc bắt đầu đều có thể lộng minh bạch sự tình nguyên do, không khỏi ngốc ngốc ra tiếng hỏi. không biết vừa mới chúng ta tất cả mọi người giống như bị hít vào một cái quỷ dị ảo trận chung đi, bất quá như thế nào lại đột nhiên bị thả ra. Thử Lan Tông Trung thân lẩm bẩm tự nói nói. Nghe vậy, tiền tấn không khỏi đứng dậy, còn dùng nói, khẳng định là chúng ta đại sư huynh đánh bại kia yêu tộc người, chúng ta mới có thể có thể bị giải cứu. Phong Lan Tông mặt khác hai gã bình thường đệ tử, tựa hồ còn có chút sờ không được đầu góc, chỉ phải xấu hổ không có ra tiếng. Thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh một lần nữa sau khi xuất hiện, Phục nhăn nhưng thật ra không khỏi thở dài nhẹ nhõi một hơi, nàng nhanh chóng đi qua đi, mở miệng hỏi, sư tỷ ngươi không sao chứ? Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, bất quá mày như cũ khóa chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Phục nhăn thấy, cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Nhưng vào lúc này, cửa thôn đại đạo thượng, lại lần nữa hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, bất quá quỷ dị chính là, này hai người lại là đao kiếm tương hướng tư thế, giống như bọn họ đang ở chiến đấu khi đã bị xuyên ra tới giống nhau. Đúng là Thanh Trúc công tử Vương Thanh Dương cùng Nam Chủ Phương Vũ. Lúc này Vương Thanh Dương chính đẩy mặt tàn bạo nhìn chầm chầm trước mặt Phương Vũ, trong tay kiếm cũng là gắt gao bị nắm lên, hai người chi gian vị, mọi người thật xa liền có thể nghe thấy. Đã xảy ra cái gì? Đúng vậy, bọn họ hai cái như thế nào như là sắp đánh nhau rồi, đúng rồi nếu mọi người đều một lần nữa chuyển quay lại ra, cái kia yêu tộc người đâu. Nghe vậy, Hàn Thượng Chi lại phản phất là đoán được cái gì, không khỏi sắc mặt có chút quái gì nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Hàn Thượng Đức Tự hồ muốn nói gì, rồi lại không mở miệng. Đem nó giao ra đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm mặt không khí cuối cùng là bị Vương Thanh Dương đánh vỡ, hắn lạnh lung nhìn chằm chằm đối diện Phương Vũ, từng câu từng chữ nói. Thực hiện nhiên, hiện tại hắn đã tức giận phi thường. Phương Vũ xác thật chẳng hề để ý mở miệng nói, đây là ta chính mình là được. Nhìn đến nơi này, Phục Nhan còn có cái gì không rõ, nghĩ đến vừa mới ở ảo trận chu khi, nhanh chóng đuổi tới liệt diêm tự bạo hiện trường hẳn là đó là Phương Vũ. Hắn vừa lúc thu liễm giem kia cái tổn hại yêu đan, lại bị đồng dạng nhanh chóng tới rồi Vương Thanh Dương đụng phải. Sau đó, vì một quả tổn hại yêu đan, hai người liền tựa hồ sắp đánh nhau rồi. Suy nghĩ cẩn thận trong đó Nguyên Do Phục Nhan, đột nhiên có chút buồn cười xúc động, rốt cuộc thu lang hoàn hảo không tổn hao gì yêu đan có thể ở trên người nàng, còn có khư bông ngọc ấn, Đương nhiên việc này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nhìn trước mặt đối trọi gay gắt hai người, Phục Nhan có chút cảm khái, quả nhiên mặc kệ cốt truyện đã phát cái gì biến hóa. Làm nam chủ trưởng thành trên đường pháo hôi vương thanh dương, trung quy là sẽ đối thượng. Lục Trúc Công Tử còn xin bất giận, có nói cái gì vẫn là hảo hảo nói rất đúng à, nhị vị chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tuy rằng đoán được hai người kia là ở tranh đoạt yêu đan, nhưng là nơi này chủ yếu nhiệm vụ chính là hộ tống lưu Quảng đi chiều dương thành, hàng thượng chi nhưng không nghĩ nửa đường thượng bọn họ liền đấu tranh nội bộ. Cho nên mặc kệ như thế nào, hàng thượng chi vẫn là không thể không ra mặt ngăn cản hai người vung tay đánh nhau khả năng. Ừ. Vương Thanh Dương cuối cùng vẫn là không co ra tay, rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy nhìn, hắn xác thật không hảo làm cái gì, chỉ chờ âm thầm nuốt xuống một ngụm ác khí, đương nhiên tất cả mọi người biết, này hai người sống núi là kết hạ. Mắt thấy đến miệng vị lại người cấp đoạt quá, Vương Thanh Dương tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhìn Vương Thanh Dương hung tận thu hồi kiếm, tất cả mọi người không dám xuất khẩu đại khí, sợ một không cẩn thận liền gây hỏa thượng thân, hàn thượng chi thấy, nhưng thật ra không khỏi thở dài nhẹ nhõi một hơi. Đến nỗi phương vũ, từ đầu tới đôi đều không có để ý quá vương thanh dương ý tứ. Thức mau, đoàn người đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền lại lần nữa khởi hành hướng tới triều dương thành phương hướng đi tới, đến nỗi thôn chung người, Hàn thượng chi còn lại là lưu lại một người gia tộc hộ vệ tiến đến thông chi phủ cận chấn nhỏ. Này đó mau bị hút hết tinh huyết người, còn có thể hay không khôi phục thần chí, cũng đến xem chính bọn họ tạo hóa. Mọi người che chở xe ngựa đi tới, không bao lâu liền đem thôn hoàn toàn ném ở phía sau, cũng không biết đi rồi bao lâu bọn họ rốt cuộc đi tới ám ảnh rừng rậm bên ngoài. Ám ảnh rừng rậm là bác vực lớn nhất một mảnh rừng rậm, bên trong nguy hiểm thật mạnh, tồn tại các loại cấp bậc yêu thú, truyền thuyết rừng rậm chỗ sâu nhất có chút có thể so với hóa hư kỳ cường giả ngũ cấp yêu thú, thực sự khủng bố. Đương nhiên, nguy hiểm địa phương từ trước đến nay cũng là tồn tại cơ duyên, ám ảnh trong rừng rậm linh khí dư thừa, dự dục rất nhiều thiên địa linh bảo, đúng là bởi vì như thế, nơi này cũng là các đại tông môn đệ tử, hoặc là thế gia các tán tu thích rèn luyện địa phương. Tu vi không có hợp đạo kỳ người tu tiên, cũng không dám tùy ý hướng bên trong thâm nhập, chỉ dám ở bên ngoài hoạt động. Hàng thượng chi bọn họ tự nhiên cũng là minh bạch đá ảnh rừng rậm cùng bố, bằng không Loan Tấn Bảo cũng sẽ không cố ý dùng nhiều tiền ra nhiệm vụ lần này, cho nên bọn họ đi hướng Triều Dương thành lộ tuyến, cũng chỉ là ở trong tối ảnh rừng rậm bên ngoài cùng chỗ sâu trong liên tiếp chỗ đi ngang qua. Phúc Nhan vẫn là lần đầu tiên tiến vào ám ảnh rừng rậm, không khỏi nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trước mặt đều là che trời đại thụ. Cảnh lá rầm rạp che khuất nửa phiến không trung, trong rừng cây thử can tĩnh, trừ bỏ bọn họ xe ngựa thanh âm, cũng liền dư lại ngẫu nhiên điều tiếng tê ơ. Tuy rằng chúng ta không cần tiến vào ám ảnh rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng là bên ngoài cũng có rất nhiều nguy hiểm, không thể thả lỏng cảnh giác. Bạch Nguyệt Ly quay đầu nhìn một bên Phục Nhan, không khỏi ra tiếng dặn giò nói. Phục Nhan vội vàng gật gật đầu, đáp lời, yên tâm đi sư tỷ ta sẽ bảo trì hoàn toàn tinh thần. Đoàn người theo xe ngựa đi rồi thật lâu Cũng không biết có phải hay không bên ngoài Thái Dương đã lạc sơn, vẫn là ám ảnh rừng rậm quá lớn, ngăn cản ở ánh sáng lưu tiến vào, Phục Nhan chỉ cảm thấy theo hướng rừng rậm thâm nhập, bốn phía ánh sáng cũng càng ngày càng ám. con hảo bọn họ đều là người tu tiên, ánh sáng ở trong tối đạo, cũng đều có thể thực mau thích hứng, chung quanh một ít tiểu động tĩnh, cũng có thể thời thời khắc khắc rõ tháng biết, cho nên đi rồi ban ngày, mọi người đảo cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Phục Nhan chính em thầm nghĩ khư bông ngọc cấn khi. Liền đống nhiên nghe thấy một bên hai cái hộ vệ chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì. Không nói này ám ảnh trong rừng rậm, yêu thú đông đảo, tùy ý có thể thấy được sao. Lâu như vậy ta như thế nào liền một cái một bậc yêu thú cũng chưa thấy. Có hộ vệ đồng dạng là lần đầu tiên tiến vào ám ảnh rừng rậm, cho nên nhìn khắp nơi an tĩnh hình ảnh, không khỏi đối với một bên hộ vệ ra tiếng hỏi. kia hộ vệ trả lời đến, không gặp được yêu thú còn không hảo sao, lần trước nhiệm vụ ngươi không có tới. Không biết chúng ta chính là không cẩn thận chọc phải một đầu tam cấp yêu thú, ngươi cũng không biết, ngay lúc đó chúng ta có bao nhiêu thảm, nếu không phải hàn thiếu chủ ở, chúng ta sợ là phải toàn quân hủy diệt. Này, như vậy đáng sợ sao? Hộ vệ nghe xong, trên mặt lộ ra tràn đầy kinh ngạc biểu tình, hoán hơn nửa ngày mới rốt cuộc tiếp tục nói, vậy ngươi nói chúng ta lần này thật đúng là sau may mắn, cư nhiên tiến vào lâu như vậy, cũng không gặp phải một con yêu thú. Cho nên A, lần đầu tiên nhiệm vụ liền thuận lợi, ngươi liền trộm nhặt đi Nghe thấy này hai cái hộ vệ nghị luận thanh, Phục Nhan mới đột nhiên ánh mắt hơi đốn, vừa mới nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là nghe thấy bọn họ nói như vậy sau, Phục Nhan lại nháy mắt liền ý thức được cái gì. Từ tiến vào ám ảnh rừng rầm sau, này một đường liền không thích hợp, càng có thể nói phi thường không thích hợp. Ám ảnh rừng rầm lớn như vậy, bên trong yêu thú sắc thật hẳn là rất nhiều, không có khả năng đi rồi lâu như vậy, một con yêu thú cũng chưa thấy, phản phất có người cố ý ngăn cản chung quanh yêu thú tới gần giống nhau. Không đợi Phục Nhan ra tiếng nói cái gì đó khi, phía trước Hàn Thượng Đức lại là nhìn một bên Hàn Thượng Chi, dẫn đầu mở miệng nói, ngươi không cảm thấy không thích hợp sao. Chúng ta này một đường có phải hay không quá thuận. Ngay vậy, Hàn Thượng Chi cũng không khỏi nhữ như mày, hán tử vừa mới cũng ý thức được vấn đề này. Liên ở đoàn người có chút nghi hoặc thả chậm tiếng bước chân, Phục Nhan liền đột nhiên cảm thụ một cổ cường đại sát thủ chạy trốn ra tới. Ngay sau đó, mọi người liền thấy từ hai bên trong rừng cây, liền nhảy ra từng đạo bóng người. Những người này hẳn là dùng cái gì bí pháp, tất cả mọi người đem chính mình dung mạo che giấu lên, phục nhan đại khái nhìn thoáng qua, không khỏi có chút kinh hãi, trước mặt thế nhưng trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài 10 vị khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ. Bọn họ phủ vừa hiện phía sau, liền không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp buôn 10 chiếc trở lưu quảng xe ngựa mà đi, hàn thượng được thấy, tức khác không khỏi là lớn, không tốt, bọn họ là tới đoạt hóa. thấy vậy, các môn phái đệ tử liền sôi nổi rút kiếm. Cùng này đàn thỉnh lỉnh sẽ ra người tu tiên đánh lên, trong lúc nhất thời, to như vậy trong rừng, kiếm quang nổi lên 4 phía, các lộ chân nguyên linh lực chạm vào nhau. Trường hợp kêu kêu một cái hỗn loạn, Phục Nhan tự nhiên cũng là sẽ không nhàn dối, nàng cũng vừa lúc cùng một người khai quang hậu kỳ tu vi người đối thượng, này còn nàng là lần đầu tiên chính thức cùng khai quang hậu kỳ người chiến đấu, cho nên Phục Nhan không dám có bất luận cái gì giữ lại, đi lên liền trực tiếp dùng ra vô huyễn kiếm thức thứ hai Phần 35 Huyễn hình kiếm pháp Phục Nhan nhẹ a một tiếng, trực tiếp giơ lên linh lung đoạn kiếm liền giết qua đi, trong nháy mắt không chung không khí phảng phất đều liền thành sắc bén mũi kiếm, sôi nổi hướng tới đối phương treo cổ qua đi. Người nọ vốn dị hướng về phía sau xe ngựa mà đi, đột nhiên bị Phục Nhan công kích bước lùi, chỉ có thể nhanh chóng xoay người, chỉ thấy trong thân thể hắn chân nguyên nhanh chóng bạo trướng, dơ một fan luân đao, liền trực tiếp đối thượng Phục Nhan huyền hình kiếm. Trong gian, thật lớn cảm giác gáp bách liền từ hai người chi gian truyền đến, Phục Nhan gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm lại lần nữa tăng lớn chân nguyên tri lực, chẳng được bao lâu, đối phương lại có chút rơi vào hạ phong xu thế. Phục Nhan thấy vậy, nhanh chóng bứt ra sau lại nháy mắt thi triển ra phong ảnh bộ, trực tiếp thật lớn tới rồi người này mà sau. Sau đó lại lần nữa không lưu tình chút nào nhất kiếm huy đi xuống, người nọ tốc độ hẳn là không có Phục Nhan mau, chỉ có thể bị động ngăn trở này nhất kiếm. Phục. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, Phục Nhan sắc thật hơi hơi sửng sốt, cảm thấy có chút kinh ngạc, đối phương rõ ràng là khai quang hậu kỳ tu vi. Như thế nào sẽ thực lực như vậy nhược Bất quá thực mau Phục Nhan liền mang phát hiện chân tướng Lại lần nữa cùng đối phương qua mấy chiêu sau Phục Nhan mới hiểu được không phải chính mình quá cường Hơn nữa đối phương tu luyện công pháp cùng đào pháp đều có yếu Phòng chừng đều chỉ là phổ phổ thông thông người cấp cấp thấp công pháp Cho nên liền tính tu vi so với chính mình cao hơn nhất dài Nhưng là lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi Bọn họ đều là tán tu Bạch Nguyệt Ly Thanh Âm bỗng nhiên truyền đến Phục Nhan ngước mắt Liền thấy thân ảnh của nàng không biết nơi nào xuất hiện chính mình mặt sau kia trước trên xe ngựa, tựa hồ nhìn ra chính mình nghĩ hoặc, lúc này mới ra tiếng nói. Ngay vậy, Phục Nhan nháy mắt liền sáng tỏ. Tại đây loại tu tiên thế giới, tán tu đó là tầng chóp nhất, bọn họ không có gia tộc có thể dựa vào, cũng không có tông môn có thể huấn luyện, ở tu luyện trên đường chỉ có thể dựa vào chính mình sở soạn. Chính là, tu tiên chi lộ, lại cỡ nào khó khăn, đối với tán tu tới nói, tu luyện tài nguyên đó là vấn đề lớn nhất. Bọn họ không có tốt tài nguyên, cũng chỉ có thể đi thượng người khác, lấy này tới đi lên tu tiên trên đường. Tuy rằng bọn họ cũng rất đáng thương, nhưng là tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới, hiện thực chính là như vậy tàn khốc vô tình. Không có bất luận cái gì tài nguyên sẽ là bằng bạch vô cớ có thể là được, rất nhiều nhân vi một hồi cơ duyên, đều không tiếc bỏ mạng, cũng không muốn bỏ qua. Ý thức bọn họ thân phận sau, Phục Nhan cũng chưa từng có nhiều đồng tình, rốt cuộc bọn họ lập trường không giống nhau, ở trong thế giới này. Dư thừa đồng tình sẽ chỉ là chói buộc mà thôi. Không có tưởng quá nhiều, Phục Nhan lại lần nữa cầm kiếm cùng đối phương chém giết ở bên nhau. Cứ việc đối phương công pháp không bằng Phục Nhan, nhưng là tán tu từ trước đến nay đều là quá vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt, cho nên sinh tử chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, muốn đem đối phương đánh chết, cơ bản còn là phi thường khó khăn. Hai bên cũng không biết đánh bao lâu, rõ ràng bọn họ bên này nhân số đông đảo, còn có Vương Thanh Dương, Phương Vũ cùng Bạch Nguyệt Ly như vậy cao thủ Này mười người lại cũng chỉ chết mất ba người mà thôi. Phục Nhan phát hiện những người này thật là quá rào hoạt, một chọi một đánh lên tới, căn bản không dễ dàng kiếm được cái gì tiện nghi tới, một cái không cẩn thận, nói không chừng còn bị bọn họ cấp hố một chiêu nửa thức. Liên ở hai bên còn ở liên tục đánh nhau thời điểm, lúc này bị mọi người bảo hộ ở sau người loan tấn bảo bình thường hộ vệ chung, lại đột nhiên truyền đến thật lớn thống khổ tiếng động. Á á á á Thanh âm nghe tới phá lệ thê thảm, tiêu người đều không khỏi trong lòng run lên Có thể thấy được hắn chính gặp này nhiều năm thật lớn thống khổ. Bất thình lình một màn, làm tất cả mọi người ngẩn người, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây đến tổn cùng đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Hàng thượng Đức không khỏi rút ra tay tới, nhanh chóng bọt đến mặt sau hộ vệ đàn trung, ngồi xổm xuống xem xét trên mặt đất thống khổ lăn lộn hộ vệ. Bên cạnh hộ vệ cũng là vẻ mặt mờ mịt, có chút chân tay luôn cùng nói, không, không biết, hán. Hán đột nhiên liền ngã trên mặt đất thống khổ không thôi Chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Dứt lời, trên mặt đất người lại rốt cuộc có chút gian nan mở miệng, có. Có cái gì? Đồ vật. Cán. Cán. Đáng tiếc lời nói còn chưa nói xong, kia hộ vệ liền nháy mắt đã không có hơi thở. Hàn Thượng Đức vừa mới chuẩn bị thượng thủ đi xem xét nguyên nhân chết thời điểm. Liền đột nhiên thấy hộ vệ thi thể nhanh chóng bắt đầu hư thối lên. Thi thể thực mau liền bị ăn mòn thành một đoàn máu loãng. Nhìn đến cái này hình ảnh. Một bên tất cả mọi người cảm giác có chút da đầu tê dại. Không khí chợt an tĩnh lại. To như vậy trong rừng rậm, đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, theo một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí bắt đầu tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Xe ngựa trước mặt, vốn nên đánh lửa nóng hai bên, cũng không khỏi sôi nổi thu tay, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên mặt đất kia một bãi máu loãng, trong lúc nhất thời, thần sắc đều có chút ngạc nhiên. Dư lại các tán tu nhanh chóng hoàn hồn, bọn họ lẫn nhau cho nhau nhìn nhau, xác định vừa mới phát sinh hình ảnh. Không phải bọn họ chung bất luận cái gì một người hành động khi, liền ý thức được sự tình không đúng. Ngay sau đó, không có bất luận cái gì chút nào do dự, chỉ thấy một đám tán tu nhanh chóng xoay người, tựa hồ chuẩn bị từ bỏ lần này rực tiền kế hoạch, nhưng mà liền ở lúc sau một cái hô hấp chung, hai gã tán tu liền nhanh chóng ngã xuống đất. Á á á, bọn họ thống khổ hô lên thành, cả người đều trở nên phá lệ phát điên cùng dữ tợn cũng như vừa mới tên kia chết đi hộ vệ giống nhau, bất quá chấp mắt công phu iền hoàn toàn đã không có hơi thở thi thể càng là nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng cái này ở đây mọi người thần sắc đều thay đổi liên tục những cái đó tán tu tức khắc tựa hồ ý thức được cái gì nhanh chóng liền dẫn tự thân chân nguyên xuất hơn đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn bao vây lại bọn họ cũng thức quyết đoán chính mình đồng đội trực tiếp chết ở một bên bọn họ cũng không có quay đầu lại lại đi nhiều xem một cái nhanh chóng liền nhảy đi rừng sâu chung thực mau liền biến mất tung tích các tán tu có thể không hề cố kỵ xoay người rời đi Chính là phục nhan bọn họ lại không được, tuy rằng ý thức được có nguy hiểm đã đến, nhưng là không đến cuối cùng, bọn họ cũng không thể xoay người rời đi. Đại gia mau vây ở một chỗ. Hàn thượng chi không lỗ là loan tấn bảo thiếu chủ, gặp chuyện đảo cũng còn tính bình tĩnh, hắn nhanh chóng chỉ huy chính mình nhận lấy các hộ vệ vây tụ ở bên nhau. Sau đó liền cùng hàn thượng đức liên thủ tuân gia chân nguyên, ở bên trong hình thành một đạo chân nguyên cái chán, đem sở hữu hộ vệ đều bảo hộ ở trong đó. Bởi vì này đó hộ vệ đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi Tại đây loại thời điểm, tự nhiên là không có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn, Hàn Thượng Chi nếu là mặc kệ bọn họ, bọn họ liền thật sự chỉ có thể chờ chết. Lớn như vậy một cái chân nguyên cái chán, chỉ dựa vào Hàn Thượng Chi cùng Hàn Thượng Đức hai người, tự nhiên là không có khả năng chống đỡ lâu lắm, cho nên một bên chúng môn phái đệ tử thấy, cũng không khỏi sôi nổi tự động gia nhập trong đó. Mặt sau Phục Nhăn đang chuẩn bị có điều hành động thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy được rừng sâu trung truyền đến một trận dày đặc tiếng vang. Ông long long long. Thanh âm này là? Tất cả mọi người hơi hơi một đốn, lại lần nữa ngước mắt chiều cánh rừng trông được quá khứ thời điểm, một mảnh đen nghìn ngịt bóng dáng liền ánh vào mi mắt, chỉ thấy một đám rầm rạp, như là ông mật giống nhau lớn nhỏ sinh vật, chính nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này phương hướng đánhút lại. Phục Nhan, con hảo tự mình không có hội chứng sợ mật độ cao, bằng không nhìn trước mặt này đen ng̀n ngịt một mảnh, Phục Nhan cảm thấy chính mình khả năng sẽ trực tiếp ngất đi rồi. Liên ở Phục Nhan nhìn chằm chằm trước mặt như là ong mật giống nhau sinh vật là Phía sau Bạch Nguyệt Ly lại đột nhiên vọt đến chính mình bên người, sau đó liền trực tiếp dơ tay kéo lại Phục Nhan, cũng không đợi người sau có điều phản ứng, liền trực tiếp lôi kéo nàng, hướng tới đám người bên kia chạy qua đi. Chờ Phục Nhan lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, nàng người đã vững vàng dừng ở một trường thật lớn chân nguyên cái chắn bên trong, mà một bên Bạch Nguyệt Ly cũng nhanh chóng buông ra chính mình tay, chỉ thấy nàng nhanh chóng dơ tay một huy, mạnh liệt chân nguyên liền nhanh chóng bạo trướng mở ra, to như vậy cái chắn cũng lại lần nữa bị ra cố một tầng Phục Nhan có chút ngơ ngác nhìn Bạch Nguyệt Ly, lòng bàn tay thượng dây lắt lướt qua độ ấm, làm nàng còn có chút suy nghĩ phiêu động. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly ra tiếng rò hỏi. Không Phục Nhan nhanh chóng hoàn hồn, nàng có chút xấu hổ thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó cũng tuân ra chân nguyên, vì này nói chân nguyên cái chắn cống hiến ra chính mình một phần lực. Tổng không thể nói nàng lại có chút dư vị vừa mới dơ tay có thể với tới độ ấm. Phục Nhan cảm thấy chính mình giống như có điểm không thích hợp. Nhưng là trước mặt Trạng Hướng cũng không cho phép nàng còn có khác tâm tư đi nghĩ nhiều, chỉ thấy cái loại này ong mật sinh vật, lúc này đã che trời lấp đất bay lại đây. Chúng nó che giả măng mọc đánh vào từ mọi người hội tụ lên chân nguyên cái chắn phía trên, đem toàn bộ cái chắn đều bao quanh vây quanh lên, kia hình ảnh, liền phảng phất là một cái trong suốt pha lê cháo, nháy mắt liền bị đắp thượng một tầng không ra quang miếng vải đen giống nhau. Thoạt nhìn phá lệ áp lực. Ông ong ong. Chân nguyên cái chắn ở ngoài, truyền đến rầm rập tiếng kêu, một trận khởi một trận lạc. Nghe làm người không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. nay đó đến tột cùng là cái gì yêu thú? Tử Lan Tông Lâm tiềm nhìn trước mặt hình ảnh, có chút lòng còn sợ hãi ra tiếng hỏi. Nhưng mà, nhưng không ai cấp ra trả lời. Phục Nhan cũng dừng ở khoảng cách gần nhất một con ong mật trên người, nàng tỉ mị đánh giá, lại cũng không có thể nhận ra này đó sinh vật đến tột cùng là nào một loại yêu thú. Đúng lúc này, Vương Thanh Dương rốt cuộc mở miệng nói, hậu kỳ trở lên tu vi, cùng ta đi ra ngoài nếm thử đánh chết chúng nó. Trung kỳ tu vi tắc lưu lại hảo hảo cùng cố trụ này nói chân nguyên cái chán, nhớ kỹ không nghĩ giống vừa mới này mấy người giống nhau vô tội chết thảm, phải hảo hảo tăng lên chính mình hộ thể chân nguyên, ngàn vạn không thể làm này đó sâu gần người. Nói xong, Vương Thanh Dương liền dẫn đầu chấp kiếm chạy ra khỏi chân nguyên cái chán, chỉ thấy một đạo thanh quang hiện lên, hắn liền nhất kiếm chém xuống một mười mấy chỉ trên bầu trời màu đen sâu. Những người khác thấy, cũng không khỏi sôi nổi chấp kiếm giết đi ra ngoài, trong phút chốc công phu. Ở vô số đen ngàn ngịt hắc ảnh trung, liền thường thường chuyển đến đạo đạo đao quang kiếm ảnh, trên mặt đất càng là tùy theo rơi xuống một mảnh nho nhỏ thi thể. Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly nắm nguyệt diêu kiếm giết đi ra ngoài khi, không khỏi có chút lo lắng, bất quá nàng cũng biết thực lực của chính mình không thích hợp cho người ta thêm phiền toái, cho nên đảo cũng thành thành thật thật ngốc tại bên trong, dùng hết sức lực củng cố chân nguyên cái trán. Thời gian một chút một chút đi qua, tuy rằng Vương Thanh Dương bọn họ đã giết chết đầy đất sâu, nhưng là trên bầu trời dư lại sâu như cũ chỉ nhiều không ít. Đen nghìn nghịt một mảnh, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Không xong chính là, bạch nguyệt ly các nàng chân nguyên cũng không phải lấy chi không xong, dùng chi không kiệt, còn muốn phân tâm ra cố chính mình hộ thể chân nguyên, để ngừa bị này đó sâu thình lình cắn thượng một ngụm, cho nên muốn muốn đem này đó sâu nhất nhất sát xong, là hoàn toàn không hiện thực. Phục nhan đang muốn đến điểm này, liền thấy một vị tử làn tông hậu kỳ tu vi đệ tử, rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể nhanh chóng lui trở lại chân nguyên cái chán chung, khái dược đã tọa điều tức. Có một cái bắt đầu, thực mau không có nửa nén hương thời gian, như cũ ở bên ngoài chém giết thân ảnh, cũng cũng chỉ giữ lại Vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly hai người. Trân Nguyên cái chắn ở ngoài, bị màu đen sâu vây quanh Vương Thanh Dương không khỏi cấp một bên Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói, Bạch sư muội như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, kết quả chỉ có thể là ra tốc hao hết chúng ta Trân Nguyên, trước tiên lui trở về lại bàn bạc kỹ hơn đi. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, tỏ vẻ đồng ý sau, hai người cũng không có ham chiến. Nhanh chóng thu hồi kiếm, một lần nữa an toàn lui trở lại chân nguyên cái chắn bên trong. Này đó sâu đến tổt cùng là thứ gì, vì cái gì như thế nào sắt đều sắt không sóng A. Tiền tấn cảm giác chính mình đều phải mau hóng mất, nhìn bên ngoài màu đen thành đàn, tức khắc liền vô lực kêu dên nói. Bạch Nguyệt Ly sau khi trở về, liền nhanh chóng móc ra một quả chân khí đang nuốt vào, liền một bên điều tức trong cơ thể chân nguyên, một bên hướng tới Hàn thượng chi hỏi, hẳn thiếu chủ, các ngươi phía trước thật sự chưa bao giờ gặp qua loại này sinh vật sao Theo lý thuyết, Hàn thượng chi bọn họ thường xuyên sẽ xuất nhập ám ảnh rừng rậm, sẽ không không biết nơi này các loại yêu thú mới đúng. Ngay vậy, Hàn thượng chi chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc gì lấp đầu, ra tiếng giải thích nói, chúng ta xuất nhập ám ảnh rừng rậm như vậy thứ, xác thật là lần đầu tiên gặp được loại này sinh vật. Phần 36 Nói xong, một đám người không khỏi lại lần nữa lâm vào trầm tư giữa, ở không biết đối thủ đến tổn cùng là cái gì yêu thú khi, bọn họ cũng không hảo nghĩ cách đột phá đi ra ngoài hù tử cong là hủ thực cong đúng lúc này lưỡng đạo thanh ếm bỗng nhiên cùng nhau vang lên mọi người không khỏi sôi nổi đem ánh mắt rừng ở Phương Vũ cùng phục nhan trên người nói xong Phương Vũ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc không khỏi thật sâu nhìn phục nhan bên này liếc mắt một cái kỳ thật phục nhan cũng không quá xác định nàng chỉ là nhớ tới trong nguyên tắc giống như từng có nam chủ ở trong tối ảnh rừng drầm rèn luyện khi miêu tả trong đó liền có nói lên hủ thực cong giới thiệu hủ thực cong chỉ có thể xem như bình thường nhị cấp yếu thú Nhưng là chúng nó lại là thích thành đàn lui tới, ngươi sẽ không một lần gặp được một con hủ thư cong, mà khi ngươi gặp được chúng nó khi, nhất định sẽ là hàng ngàn hàng vạn chỉ cảnh tượng. Hủ thực cong lực công kích cũng không phải rất cao, bình thường khai quang trung kỳ tu vi người tu tiên, liền có thể dễ dàng đem nó đánh chết, nhưng là đối mặt thành đàn hủ thư cong khi, bất luận cái gì một cái không có đến hợp đạo trung kỳ tu vi cao thủ, đều chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Càng đáng sợ chính là hủ thư cong độc tính hoàn toàn coi như là giết người với vô hình bên trong, chỉ cần bị hắn đinh thượng một ngụm, hợp đạo kỳ dưới người tu tiên, ở không có được đến nhanh chóng trị liệu dưới tình huống, liền chỉ có đường chết một cái, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng. Này, mới là hủ thực cong chân chính đáng sợ chỗ. Như thế nào sẽ là hủ thực ông? Hàn Thượng Đức tựa hồ còn có chút không thể tin được bọn họ đối mặt tình huống, tràn đầy kinh ngạc lầm bẩm, ta nhớ rõ hủ thực ông rõ ràng là sinh hoạt ở trong tối ảnh rừng rậm chỗ sâu nhất. Như thế nào sẽ đột nhiên ở bên ngoài liền gặp gỡ như vậy một tảng lớn hủ thư cong? Cái này nghi vấn, lại là không có người có thể giải đáp. từ Lan Tông trung thân lại là có chút tuyệt vọng, kia hiện tại làm sao bây giờ? Sắt cũng giết không xong, tại như vậy tiếp tục háo đi xuống, chúng ta mỗi người phỏng trừng đều phải chân nguyên khô kiệt. Phục Nhan cũng là có chút đau đầu, đối mặt hàng ngàn hàng vạn chỉ hủ thư cong, muốn sát đi ra ngoài cơ hội là không có khả năng, tuy rằng bọn họ này đó tông môn đệ tử. Có thể bằng vào chính mình lưu bảo mệnh chuẩn bị ở sau, do đó đột phá đi ra ngoài, nhưng là toàn bộ loan tấn bảo người cùng nhiều như vậy xe lưu quạng, lại sợ là muốn toàn quân bị diệt. Không đến sinh tử tồn vong cuối cùng một khắc, bọn họ cũng không thể làm như vậy. Các vị, đúng lúc này, an tĩnh chân nguyên cái chăn chung, đông nhiên lại lần nữa vang lên một thanh âm, mọi người hơi hơi một đốn, không khỏi tìm theo tiếng nhìn qua đi. Lại thấy thủy linh tông thủy lưu thanh trợt đứng dậy, nàng nhìn mọi người nói, các vị, ta nơi này có một loại hương mật hẳn là có thể dẫn đi này đó hủ thư con dứt lời vốn dĩ mắt Hoàng ảm đạm mọi người bỗng nhiên liền tinh thần tỉnh táo bọn họ ánh mắt nóng cháy nhìn chầm trầm thủy Lưu Thanh tựa hồ đem nàng trở thành cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau thủy tiên tử nếu thực sự có loại này hương mật mong rằng có thể lấy ra tới cứu cấp dùng một chút hết thể tổn thất từ chúng ta Loan tấn bảo phụ trách Hàn thượng chi tuy rằng cũng có chút kinh hỉ nhưng là làm thương nhân hắn tự nhiên cũng minh bạch hương mật là đối phương tư nhân vật phẩm làm người lấy ra tới khẳng định muốn trả giá một ít đại giới loại này nguy hiểm thời điểm bọn họ tất nhiên là không có bất luận cái gì cái khác lựa chọn phục nhan lặng lặng nhìn đứng ra Thủy Lưu Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ hào phóng như vậy đem chính mình tư nhân bảo vật lấy ra tới bất quá Thủy Lưu Thanh vốn là thích dùng độc có loại này hương mật nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì kỳ quái nói đến nghe xong Hàn thượng chi nói Thủy Lưu Thanh lại như cũ lắc lắc đầu ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt tiếp tục ra tiếng giải thích nói Tuy rằng ta có thể lấy ra hương mật, nhưng là do ai tới dẫn đi này đó hủ thực cong, lại là một cái rất lớn vấn đề. Nghe vậy, mọi người nhưng thật ra trầm mặc lên. xác thật, nếu là đem loại này có thể hấp dẫn hủ thư cong hương mật lấy ra tới, người này nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó sở hữu hủ thư cong đều hướng tới hắn đuổi theo, một không cẩn thận liền có thể có thể là vứt bỏ thánh mạng. Tuy rằng ở đây mọi người trong tay đều có bảo mệnh át chủ bài, nhưng là người đều là ích kỷ. Ai cũng không muốn dễ dàng bại lộ chính mình ắt chủ bài. Trong mặt hào nửa ngày, Hàn Thượng Chi rốt cuộc đứng dậy, hắn nhìn Thủy Lưu Thanh lẳng lặng mở miệng nói, Vậy từ ta tới dẫn dắt rời đi này đó hủ thực công đi. Hàn Thượng Chi làm chi đội ngũ này người phụ trách, lại là loan tấn bảo thiếu chủ, loại này thời điểm hắn chỉ có thể động thân mà ra. Hàn thiếu chủ khinh công nhưng lợi hại. Thủy Lưu Thanh lại hỏi, Hàn Thượng Chi hơi hơi một đốn, nghĩ nghĩ mới có chút hổ thẹn trả lời nói, tuy rằng ta có khai quang hậu kỳ tu vi nhưng là khinh công sát thật thực bình thường. Kia khẳng định là không được, nếu là khinh công không tốt lời nói, phòng trừng thực dễ dàng liền sẽ bị này đàn hủ thực con đuổi theo, đến lúc đó chúng ta vội vàng xe ngựa chạy trốn cũng sẽ không có quá nhiều thời giờ. Thủy Lưu Thanh Tựa Hồ rất là nghiêm túc phân tích nói, cuối cùng mới lại bỏ thêm một câu, cho nên, chỉ có thể là khinh công phi thường người tốt, mới có thể đem hủ thực con dẫn rất xa. Ngay vậy, mọi người ánh mắt không khỏi sôi nổi rừng ở bạch nguyệt ly trên người. Mọi người đều biết, Bạch Nguyệt Ly khinh công chính là nhất đẳng nhất, ngay cả Khai Quang đại viên Mãn Vương Thanh Dương đều khó mà nói chính mình tốc độ so được với Bạch Nguyệt Ly, cho nên nói lên khinh công, đại gia trong lòng nghĩ đến người đầu tiên liền chỉ có Bạch Nguyệt Ly. Nhưng là Bạch Nguyệt Ly cùng Vương Thanh Dương chính là chi đội ngũ này người tâm phúc, bọn họ hai người chung bất luận cái gì một cái rời đi, bọn họ lực lượng liền sẽ trực tiếp suy yếu một nửa, đây là tất cả mọi người không muốn thấy. Nhìn mọi người phức tạp thân sắc, Bạch Nguyệt Ly vẫn là đã mở miệng, "Hương cho ta đi." Không được. Vương Thanh Dương lại là cái thứ nhất ra tiếng ngăn cản. Nhìn Bạch Nguyệt Ly, Thủy Lưu Thanh lại là như cũ không có bất luận cái gì động tác, chỉ thấy nàng ánh mắt đông nhiên lại dừng ở một bên Phục Nhan trên người, cười nói, ta nhớ rõ, lần trước xếp hạng đại tái chung, Phục Sư Mội Kinh Công cũng là không tầm thường, tuy rằng không bằng Bạch Sư tỷ nhưng là tốc độ cũng là người thường so không được. Phục Nhan tức khắc liền có loại tưởng trận trắng mắt xúc động, từ Thủy Lưu Thanh nói muốn xuất ra chính mình hương mặt khi. Nàng liền đoán được đối phương không có an cái gì hảo tâm, hiện giờ xem ra, quả nhiên lại là cố ý tới nhằm vào chính mình. Bình thường tới nói, lấy nàng khai quang trung kỳ tu vi, cầm hương mật đi dụ dỗ hủ thực ọng, hoàn toàn chính là tìm chết hành vi. Nhưng là, trước mắt bao người, mặc kệ phục nhan khinh công hảo với không tốt, chỉ cần nàng xuất khẩu cự tuyệt, kia đó là dễ dàng đắc tội mọi người. Hảo à, ta cũng cảm thấy thủy sư tỷ đề nghị không tồi, vậy từ ta tới dẫn dắt rời đi này đó hủ thực con đi. Phục Nhan nhìn Thủy Lưu Thanh, đông nhiên liền cười. Nàng đột nhiên có một cái rất lớn gan ý tưởng. Phục Nhan bình tĩnh tự nhiên tiếp được lời nói, nhưng thật ra làm Thủy Lưu Thanh có chút nhất thời thất thần, chẳng lẽ nàng đã tìm được đối phó hủ thực con biện pháp? Cái này ý tưởng phủ từ lúc trong đầu hiện lên, liền bị Thủy Lưu Thanh nhanh chóng phủ nhận, hủ thực con lợi hại vừa mới sở hữu chính mắt thấy, liền vương Thanh Dương cùng Bạch Nguyệt Ly như vậy cao thủ, đều không thể nói trăm phần an toàn trở về. Phục Nhan một cái nho nhỏ khai quang trung kỳ tu vi lại sao có thể có thể đi cùng hủ thực con chống lại. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn đầy mặt tươi cười Phục Nhan, nàng chỉ cảm thấy đối phương thuần toái tên đã trên dây, không thể không phát mà thôi, mặt ngoài càng là bình tĩnh, nội tâm liền càng hoảng loạn. Vậy làm phiền Phục Sư muội Nếu Phục Nhan thuận lợi hứng lấy hạ dẫn dắt rời đi hủ thực con nhiệm vụ, mặc kệ như thế nào, hiện giờ hình ảnh chính là nàng Thủy Lưu Thanh nhất muốn nhìn đến nói xong Thủy lưu thanh liền trực tiếp từ chính mình chữ vật linh giới chung, lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh, mặt trên họa đơn giản hoa văn, bình khẩu là một con tinh xảo một tác gặp mặt chất lỏng trình một loại kim hoàng sắc sền sạch trạng, nhưng thật ra có chút giống là bình thường mật ong. Bất quá, ở đây mọi người nhưng không ai sẽ cho rằng nó thật sự chỉ là bình thường mật ong. Thức mau, ở mọi người đều có chút tò mò trong ánh mắt, thủy lưu thanh liền trực tiếp dối tay mở ra một tác Tức khác một trận đặc thù hương khí liền nhanh chóng ở trong không khí tràn ngập mở ra. Nay thật là có thể hấp dẫn hủ thử con hương mà sao. Ta như thế nào nghe cũng không có gì đặc biệt địa phương A liền cùng bình thường mùi hoa không có gì hai dạng. Một vị hộ vệ nghe thấy hương mặt hương vị sau không khỏi có chút lo chính mình phát biểu ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà, liền ở hắn nói âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài chân nguyên cái chắn liền đã xảy ra thật lớn chấn động, chỉ thấy kia tính màu đen thành đàn hủ thực con tựa hồ đột nhiên trở nên hương phấn lên Tức khác liền càng thêm tấn manh hướng tới chân Nguyên cái chắn công kích lên chúng nó tựa hồ rất là bức thiết nghi đến tiến bảoo nhìn cái này hình ảnh mọi người nghi vấn cũng đều tự sụp đổ xem ra Thủy Lưu Thanh lời nói không giả loại này hương mặt hương vị xác thật có thể hấp dẫn hủ thực ong. nếu đã được đến hiệu chứng Thủy Lưu Thanh lúc này mới chầm rãi đem đemộc tắc một lần nữa lấp kín bình khẩu có ở bình thủy tinh thượng nho nhỏ quát hiểu rõ một cái khẩu tử tùy ý như có như không hương khi chậm rãi từ chàn ra làm xong này hết thảy Đại gia ánh mắt lúc này mới một lần nữa dừng ở Phục Nhan trên người, rốt cuộc đưa tới hủ thực công nhiệm vụ nhưng không đơn giản, thôi có vô ý, đó là chết không toàn thời, bọn họ cũng sợ hai Phục Nhan sẽ cự tuyệt. Phục Nhan Đạo Hữu nếu người đã quyết định, ta đây liền đại biểu loan tấn bảo chân thành cảm tạ Đạo Hiếu, tin tưởng Phục Nhan Đạo Hữu cũng chắc chắn bình an trở về, đến lúc đó chúng ta loan tấn bảo chắc chắn số tiền lớn tạ ơn. Hàn thượng chi ngước mắt nhìn Phục Nhan, do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng hứa hẹn nói. Phục Nhan đối cái này, Hàn Thượng Chi đảo cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc hắn là Loan Tấn Bảo thiếu chủ, đại sự nhất định sẽ lấy Loan Tấn Bảo làm trọng. Hướng tới Hàn Thượng Chi gật gật đầu, Phục Nhan cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là một lần nữa đem tầm mắt dịch tới rồi Thủy Lưu Thanh trên người, càng la thống khoé nói, "Đem hương mật cho ta đi." Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi nhẹ nhàng cười cười, còn biểu hiện ra một bộ đặc biệt thiệt tình thần sắp nói, "Phục sư muội, vạn sự cẩn thận." Dứt lời, Thủy Lưu Thanh liền không có bất luận cái gì do dự trực tiếp đem trong tay hương mật ném qua đi. Ba một tiếng, trang hương mật bình thủy tinh ở giữa không trung bị người vững vàng tiếp được, đại thấy rõ người nọ sau, thủy lưu thanh sắc mặt rõ ràng có chút không tốt, nàng vội vàng ra tiếng hỏi, "Bạch sư tỷ?" Bất thình lình hình ảnh, lại là làm tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đại gia không khỏi sôi nổi có chút nghi hoặc nhìn Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly lại không thèm để ý dừng ở chính mình trên người nghi hoặc tầm mắt, nàng tiếp được hương mật sau, liền trực tiếp nghiêng người nhìn một bên phụ nhân, bình tĩnh giải thích nói: Vẫn là từ ta tới dẫn dắt rời đi này đó hủ thực con đi, ngươi khinh công tuy rằng không tồi, nhưng là muốn thoát khỏi chúng nó, lại là thực phiền thoái. Kỳ thật bạch nguyệt ly đảo cũng không có gì quá đặc biệt ý tưởng, càng không phải không tin phục nhan, chỉ là nhìn chung đại cục tới giảng, cũng xác thật từ nàng đi nhất thích hợp, cũng nhất an toàn. Lấy nàng khinh công tới nói, đêm này đó hủ thực con dẫn rất xa, lại toàn thân mà lui, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng. Bạch Nguyệt Ly liền lại lần nữa ngóc ra một quả chân khí đan, tự hồ là tưởng lại điều tức một ít chân nguyên, sau đó liền trực tiếp cầm hương mật lao ra đi. Thấy vậy, đại gia đảo cũng không hảo lên tiếng nữa nói cái gì đó. Phúc nhăn nhìn Bạch Nguyệt Ly trong tay hương mật, có chút bất đắc gì lắc lắc đầu, thật cũng không phải nàng thế nào cũng phải cường xuất đầu. Hơn nữa nàng vừa mới nhìn bên ngoài hủ thực con đằng khi, trong óc liền có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là thành công, nàng bảo mệnh thủ đoạn cũng liền càng cường, cho nên vô luận như thế nào. Này một chuyến, Phục Nhan đều yêu cầu đi một chuyến, rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu, sớm tại đáp ứng rồi Thủy Lưu Thánh nói, nàng liền đã làm tốt chuẩn bị. Đương nhiên, Phục Nhan tư tâm cũng là không nghĩ Bạch Nguyệt Ly thế chính mình đi mạo hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền trực tiếp thi triển ra chính mình phong hành bộ, tức khác liền phản phất dưới chân sinh phong, trực tiếp từ Bạch Nguyệt Ly bên cạnh xe qua, dối tay liền dễ dàng đem Bạch Nguyệt Ly trong tay bình thủy tinh cầm lại đây. Vì thế bởi vì Bạch Nguyệt Ly chưa từng dự đoán được Phục Nhan sẽ trực tiếp tới như vậy vừa ra, cho nên nàng không hề phòng bị nước mắt, liền thấy Phục Nhan đã cầm hương mật, chạy ra khỏi chân nguyên cái chắn ở ngoài. Phần 37 Bên hai, cũng thuận thế chuyển đến một cái vô cùng nghiêm túc thanh âm, yên tâm đi sư tỉ, nhiệm vụ này giao cho ta liền hảo. Theo thanh âm dần dần đi xa, Phục Nhan thân ảnh cũng trực tiếp vọt tới đen nghìn nghịt một mảnh hủ thực ong đàn trung. Nhìn bốn phía rầm rạp hủ thực ong. Phục Nhan tự nhiên là không dám có bất luận cái gì may mắn ý tưởng, chỉ thấy nàng nhanh chóng nổ tung chân nguyên, đem thân thể của mình chơi chơi toàn toàn bao bọc lấy, không dám lưu lại một chút khe hở. Dưới chân phong ảnh bộ đã là đại thành, Phục Nhan nhanh chóng đem bộ pháp thi triển tới rồi đỉnh núi, mắt thường có thể thấy được tốc độ chung, giống như là một đạo quan mang, trực tiếp từ hủ thực cong đàn trung sông ra ngoài. Hương mật hương khí cũng tức khắc ở không chung phiêu tán mở ra, bốn phía hủ thực cong tức khắc liền lại lần nữa Hưng phấn lên Chúng nó cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp theo mùi hương, xôi nổi hướng tới Phục Nhan phương hướng đuổi theo. Bất quá là chớp mắt công phu, còn lưu tại chân nguyên cái chắn bên trong mọi người, liền thấy trước mặt đen ngịn ngịt một mảnh hủ thực cong đàn, nhanh chóng quay đầu rời đi nơi này. Thức mau, bốn phía liền khôi phục tới rồi phía trước an tĩnh, không có một tiếng hủ thực cong tiếng kêu, chân nguyên cái chắn nổi mọi người, cũng không khỏi xôi nổi đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà lúc này Phục Nhan, còn lại là nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua. Phía sau rậm rạp hủ thực quang đàn cũng gắt gao đuổi theo, tuy rằng phục nhan tốc độ càng mau, nhưng là đồng thời trong cơ thể chân nguyên tiêu hao cũng càng mau. Tuy rằng đối mặt như vậy cấp bách chẳng hướng, nhưng là phục nhan cũng không có rối loạn tay chân, ám ảnh rừng rậm bên ngoài thông thường sẽ có rất nhiều người tu tiên tới gian luyện, cho nên vì tìm được một cái hẻo lánh an tính địa phương, nàng cũng chỉ có thể hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong bay đi. Đương nhiên, nàng cũng không dám phi quá sâu, rốt cuộc rừng rậm chỗ sâu trong chung nguy hiểm, chính là hoàn toàn vô pháp trước Cứ như vậy, cũng không biết chính mình đến tuột cùng bay bao lâu, Phục Nhan rõ ràng cảm nhận được bốn phía rốt của can tĩnh không có một tiêu người tu tiên hơi thở, nàng lúc này mới hơi hơi thả chậm bước chân, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua đối chính mình theo đuổi không bỏ hủ thực con đàn. Quả nhiên, chúng nó như cũ không biết mệt mỏi theo sau lưng mình, đen nghìn nghịt một mảnh, trên đường một ít lợi hại tam cấp yêu thú thấy đều có chút không dám dễ dàng tới gần chúng nó. Ông ông ông! Dây đặc thanh âm lại lần nữa từ phía sau chuyển đến. Phục Nhan nhìn chúng nó không khỏi bông ra tâm thần, phía trước cách đó không xa là một cái sông nhỏ lưu, phù cận càng là linh lực dư thừa Phục Nhan một đốn, liền trực tiếp bay qua đi. Vững vàng dừng ở con sông bên bờ sau, Phục Nhan lúc này mới quay đầu lại nhìn đám kia hủ thực con nhanh chóng hướng tới chính mình vị trí đánh tới, lần này, nàng thiếu không có chút nào muốn tránh nẻ ý tưởng. Mắt thấy đen nghìn nghịt một mảnh ong đàn đã nhào tới, Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự. Liền nhanh chóng tê ra chính mình hôm qua mới vừa được đến tay Pháp bảo Khư Bông Ngọc Cấn. Ngay sau đó, chỉ thấy Phục Nhan bay lên trời, Khư Bông Ngọc Cấn còn lại là lập lòe này màu trắng ngà qua mang, chậm dại ở Phục Nhan trên không dâng lên, nàng ngước mắt nhìn đã bay qua tới hủ thực cong Đản không khỏi cười cho chính mình, cổ Vũ nói, đến đây đi, không thành công liền xả thân. Dứt lời, liền thấy Phục Nhan trong cơ thể cuối cùng chân nguyên cũng nhanh chóng nổ tung, trừ bỏ chính mình hộ thể chân nguyên, nàng trực tiếp đem dư lại chân nguyên. Toàn bộ đều rót vào vào khưông Ngọc Cấn bên trong trong lúc nhất thời lóa mắt Quang mang phóng lên cao đen nhìn nghỉ thủ thực con Đ đàn cũng rốt cuộc tại đây một khắc toàn bộ hướng tới phục nhan để ép lại đây nhưng mà đứng lúc này lại thấy phủ một tới gần phục nhan một chút hủ thực con Đả liền nhanh chóng biến mất tại chỗ chỉ có mấy cái hô hấp thời gian vừa mới còn dầm rạp hủ thực con Đản lại tức khắc toàn bộ đã không có bất luận cái gì tung tích nhìn cuối cùng một con hủ thực cong cũng nháy mắt biến mất tại chỗ phục nhan rốt cuộc lộ raơi cười Nhìn trước mặt đột nhiên trở nên trống trải tầm nhìn, Phục Nhan biết ý nghĩ của chính mình thành công. Nay đàn hủ thực ông tự nhiên là không có khả năng hư không tiêu thất, mà là Phục Nhan đem các nàng toàn bộ hít vào hư không ngọc cỡ nào trận bên trong. Bởi vì Phục Nhan không thể hoàn toàn luyện hóa hư không ngọc ẩn, cho nên nơi này ảo trận cũng liền phát huy không được nó lớn nhất lợi hại, nếu là lấy sau Phục Nhan gặp gỡ hợp đạo kỳ cao thủ, nghĩ đến chỉ dựa vào ảo trận cũng là vây không được đối phương, nhưng là hiện tại ảo trận trung chính là nhiều một đám hủ thực ông. Liên tính là hợp đạo kỳ tu vi cao thủ đi vào, phòng trừng không cạo tự thân một tầng ra, phòng trừng cũng là rất khó ra tới. Kỳ thật đối với ý tưởng này, Phục Nhan cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhiều lắm cũng liền có năm thành nắm chắc, bất quá với phú quý hiểm trung cầu, mặc kệ thành cùng không thành, nàng đều cảm thấy đáng giá thử một lần. Hiện tại Phục Nhan, liên tính là gặp gỡ hợp đạo kỳ tu vi cao thủ, cũng coi như là có chạy trốn thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi vừa lòng cười cười. Nàng nhìn đã khôi phục bình tĩnh khư bông ngọc ấn, vừa mới chuẩn bị trực tiếp đem nó thu hồi thời điểm, lại đột nhiên mở to hai mắt. Còn sông phụ cận, cư nhiên không biết khi nào nhiều một đạo hơi thở. kia cũng liền ý nghĩa, vừa mới đã phát sinh hết thảy, đều bị người hoàn hoàn toàn toàn nhìn đi, hơn nữa thực lực của đối phương rõ ràng so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều, bằng không phục nhan cũng sẽ không mới phát hiện. Cơ hội không có bất luận cái gì do dự, phục nhan nhanh chóng thu hồi nổi tại giữa không trùng khư bông ngọc ấn. Sau đó trực tiếp đem chính mình linh lung đoạn kiếm giết qua đi. Ai? Phục nhan đại a một tiếng, lại không nghĩ ngay sau đó chính mình linh lung đoạn kiếm liền trực tiếp bị đối phương chắn trở về. Phục nhan tâm trầm xuống, lại thấy con sông bờ bên kia bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân, một đạo màu trắng thân ảnh liền chậm rãi đi ra. Thế nhưng là Bạch Nguyệt Ly. Thấy do Bạch Nguyệt Ly sau, Phục nhan tức khắc có chút vô ngữ, đương nhiên không phải đối Bạch Nguyệt Ly, mà là đối chính mình vừa mới hoảng loạn có chút vô ngữ. Có lẽ là phía trước nhìn chính mình thành công đem hủ thực con đàn thu vào khư bông ngọc cân trung, Phục Nhan có chút tiểu hương phấn, mà phủ một phát hiện một cổ hơi thở, nàng sắc thật hoảng loạn không có cẩn thận đi tra đường, thế cho nên chính mình liền Bạch Nguyệt Ly hơi thở cũng chưa nhận ra. Càng làm cho Phục Nhan có chút ảo nào chính là, nàng vừa rồi hình như còn nhất kiếm giết qua đi. Bạch Sư Tỉ Phục Nhan chậm rãi từ giữa không chung rơi xuống, vững vàng ở con sông bờ bên kia đứng lặng, ngước mắt nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly Tựa hồ còn có chút không thể tin được, rốt cuộc theo đạo lý tới nói, lúc này Bạch Nguyệt Ly hẳn là ở bên kia, cùng mọi người cùng nhau vội vàng lưu quang xe ngựa, nhanh chóng đi ra ám ảnh rừng rậm mới đúng. Bạch Nguyệt Ly liền ở đối diện cách cùng nhìn nàng, trong ánh mắt có chút phục nhan khó có thể đọc hiểu thần sắc, nàng không có mở miệng trả lời, phảng phất không khi đều an tĩnh xuống dưới. Phục Nhãn biết, chính mình vừa mới tế ra khư bông ngọc cấn đem sở hữu hồ thực công đàn thu vào nhập hình ảnh, hẳn là một năm một mười lọt vào Bạch Nguyệt Ly trong mắt. Trong không khí tựa hồ đều bắt đầu tràn ngập xấu hổ hai chữ, Phục Nhan nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, dừng một chút đành phải lại lần nữa mở miệng hỏi, sư tỷ là Lo lắng ta sao? Bằng không, Phục Nhan nghĩ không ra một cái Bạch Nguyệt Ly sẽ xuất hiện ở chỗ này càng hợp lý giải thích. Ngay vậy, đối diện Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thản nhiên gật gật đầu, nàng con ngươi lại khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đây liền nhanh chóng trở về, cùng bọn họ tập hợp. Hảo. Phục Nhan giòn giòn đáp lời. Phản phất hết thể đều chưa từng phát sinh quá giống nhau, Bạch Nguyệt Ly không có rõ hỏi tới cùng ý tưởng, Phục Nhan cũng không nghĩ nói dối che giấu, hai người chi gian giống như có một loại vô hình ăn ý. Phục Nhan biết Bạch Nguyệt Ly thực tín nhiệm chính mình, nàng đồng dạng cũng tín nhiệm Bạch Nguyệt Ly, tu luyện một đường, cơ duyên việc, liền tính là trí thân người, cũng sẽ không có người toàn bộ thắt ra. Giống như là Bạch Nguyệt Ly trên người cơ duyên, Phục Nhan khẳng định sẽ không tồn một tia tò mò ý tưởng. Lộc cộc lộc cộc. Đang lúc Phục Nhan ngảy lên, chuẩn bị bay qua đi cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau rời đi nơi này khi, trước mặt con sông Trung đống nhiên chuyển bọt khí nổ tung thanh âm, nàng còn không có tới kịp rũ mắt xem xét thời điểm, liền thấy một đạo thật lớn thân ảnh nhanh chóng từ con sông Trung vào ra, thẳng tắp đặt ở con sông Trung Gian. Cũng may Phục Nhan kịp thời dừng lại xe, bằng không sợ là trực tiếp đâm tiến nó ngực. Cũng không màng không được quá nhiều, Phục Nhan liền một cái 360 độ xoay người, lại lần nữa vững vàng dừng ở chỗ cũ Nàng vội vàng ngước mắt nhìn lại khi, liền thấy con sông chúng cư nhiên xuất hiện một đầu thật lớn xích đồng gấu khổng lồ. Xích đồng gấu khổng lồ, chính là bình thường tam cấp yêu thú, tu vi chính là tương đương với người tu tiên hợp đạo lúc đầu tu vi, lực lượng hùng hậu vô cùng, một trưởng liền có thể nhẹ nhàng đem người nghiền thành thịt nát, thực sự đáng sợ. Phúc Nhan, con hảo vừa mới nàng phản ứng rất nhanh. Trước mặt con sông nhìn tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải đặc biệt thâm. Phục Nhan cũng không thể tưởng được con sông phía dưới còn cất giấu một đầu xích đồng gấu khổng lồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hình như là chính mình vừa mới động tĩnh quay dày đến nó tắm rửa, hiện tại càng là đầy ngập tức giận. Đi! Con sông đối diện chuyển đến Bạch Nguyệt Ly Thanh Âm. Phục Nhan nghe vậy, tức khác liền không dám lại tiếp tục dừng lại, nhanh chóng thi triển phong ảnh bộ dọc theo con sông bên bờ, hướng tơi ám ảnh rừng rậm bên ngoài chạy tới, này rừng rậm chỗ sâu trong, quả nhiên là tam cấp tứ cấp yêu thú khắp nơi đi Bị trọc giận xích đồng gấu khổng lồ lại sao lại dễ dàng bông tha Phục Nhan, chỉ thấy nó cũng nhanh chóng đuổi theo, trong lúc nhất thời hai người một thú, liền sôi nổi dọc theo con sông lên bờ chạy tới. Tuy rằng xích đồng gấu khổng lồ thân thể khổng lồ, động tác cũng coi như là thong thả, nhưng là nghề hà nhân ra một bước liền mấy trượng xa, chính là gắt gao dính vào Phục Nhan phía sau. Có lẽ là bởi vì bên này động tính nhau quá lớn, Phục Nhan còn không có chạy hai bước, liền nghe thấy rừng rậm chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu thú tiếng đ Tôi hơi, hơi một đốn, Phục Nhan Minh Bạch đây là lại có cái khác yêu thú bị kinh động. Một con bình thường tam cấp yêu thú, liền thượng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người khó có thể chống lại, nàng thật sự nghĩ không ra nếu là lại đến một con yêu thú, cái kia trường hợp sẽ là nhiều rắc rối. Nhìn xích đồng gấu khổng lồ thề không bỏ qua bộ dáng, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng ý thức được quang trốn là vô dụng, còn không bằng tận lực bác thượng đánh cuộc, cho nên hai người cách con sông nhìn nhau, liền cùng nhau dừng lại bước chân. Ao ảnh kiếm pháp, bộ bộ sinh liên Hai người chấp kiếm dùng ra chính mình lợi hại kiếm pháp, bay thẳng đến xích đồng gấu khổng lồ công qua đi, nhìn tả hưu giáp công hai kiếm, xích đồng gấu khổng lồ tức khắc đó là một cái tắt từ tả huy đến bên phải, sinh sôi đem hai người kiếm thế tản ra mở ra. Bất quá vẫn là có một đạo mũi kiếm lưu tại nó cánh tay phía trên, nhưng là xích đồng gấu khổng lồ ra dày thịt béo căn bản không có một chút thực chất thương tổn, ngược lại càng thêm trọc giận nó. Chỉ thấy xích đồng gấu khổng lồ nháy mắt phẫn nộ ngửa mặt lên trời thách Sau đó liền nhanh chóng khởi xướng công kích, tùy ý một trường, đều làm không khí vì này run rẩy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, cũng chỉ có thể một bên công kích tới, một bên tìm kiếm cơ hội trốn em. Như thế như vậy, hai người một hùng nhưng thật ra qua mười mấy chiều, hai bên đều chưa từng rơi vào hạ phong. Nhưng lại như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp. Kỳ thật các nàng hiện giờ gặp phải nguy cơ, đều là bởi vì Phục Nhan dựng lên, nếu không phải nàng một đường hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy vội, cũng sẽ không có thứ cảnh ngộ. Cho nên Phục Nhan không có do dự, thừa xích đồng gấu khổng lồ lại lần nữa một cái tắt tưởng Bạch Nguyệt Lý huy qua đi khi, nhanh chóng móc ra chính mình duy nhất một trường hợp đạo phủ. Ngay sau đó, Phục Nhan liền trực tiếp buốc cháy lên trong tay hợp đạo phủ, tương đương với hợp đạo kỳ một kích liền vững vàng đánh vào xích đồng gấu khổng lồ sau lưng. Xích đồng gấu khổng lồ một cái lảo đảo, trực tiếp bị hợp đạo phủ đánh té ngã nơi khác. Cơ hội tới, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau cười, hai người vừa mới chuẩn bị xoay người nhanh chóng rời đi khi, Lại thấy Bạch Nguyệt Ly chung quanh linh lực nhanh chóng phun trào mà ra, trong thiên điệu dòng khí cũng phản phất là sôi trào nước sôi, ở một bên hữu lực quay cuồng Đây là đột phá dấu hiệu. Nhận thấy được sự thật này sau, hai người đều là có chút hơi hơi sai biệt chi sắc, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng ở ngay lúc này, Bạch Nguyệt Ly có đột phá dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chưa đậu. Phục Nhan biết Bạch Nguyệt Ly tạm ở khai quang hậu kỳ Tu Vi đã thật lâu, cũng đoán được nàng sở dĩ xuống núi rèn Đó là vì tìm kiếm đột phá cơ hội, hiện giờ đột phá lửa xém lông mày, nếu là làm nàng từ bỏ, lại há có thể cam tâm. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, thật đúng là làm nàng phát hiện một cái nho nhỏ sơn động, tuy rằng không như vậy ẩn ấp, nhưng là các nàng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Sư nghĩ, bên kia. Phục Nhan nhanh chóng chỉ vào sơn động phương hướng, hướng tới Bạch Nguyệt Ly La lớn. Bạch Nguyệt Ly tìm theo tiếng nhìn qua đi. Lại như cũ không có động, phản phất còn có chút do dự, Phục Nhân thấy, chỉ có thể nhanh chóng thân hình một lượng, trực tiếp xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, nàng nắm lên đối phương cánh tay liền có chút sốt rồi nói, sư tỷ chúng ta nhanh lên qua đi. Nói, hai người liền bay thẳng đến sơn động bên kia bay qua đi. Bạch Nguyệt Ly cũng rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn, nàng minh bạch hiện tại không thể lại có một tia do dự, cho dù là nhiều một giây do dự, các nàng đó là ly tử vong càng gần một bước, cho nên ở bị Phục Nhân kéo đến sơn động về sau. Nàng liền nhanh chóng ngay tại chỗ đả tọa, chuẩn bị đột phá khai quang kỳ đại viên mãn. Phần 38. Nửa nén hương thời gian. Đây là Bạch Nguyệt Ly nhắm mắt lại trước, đối phục Nhan nói cuối cùng một câu. "Phục Nhan minh bạch, Bạch Nguyệt Ly là làm chính mình chống đỡ nửa nén hương thời gian." Nàng nhìn trên mặt đất đã bắt đầu đột phá trung bóng người nhẹ nhàng cười, "Không, có bất luận cái gì ngôn ngữ." Đi ra sơn động, nhìn đã một lần nữa đứng lên xích đồng gấu khổng lồ, phục Nhan trong mắt tràn đầy kiên định. Chỉ thấy nàng một tay chấp kiếm, Chỉ chừa cấp sơn động một cái bóng dáng. Gió nhẹ phất quá, trong rừng cây truyền đến sàn sạt tiếng vang, nhẹ nhàng, dẫn người có chút vô hạn mơ màng. Bị Phục Nhan dùng hợp đạo phù đánh bại xích đồng gấu khổng lồ, rốt cuộc có chút cổng cảnh từ trên mặt đất bò lên, nó tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, vượt bước chân liền thẳng tắp hướng tới Phục Nhan phương hướng sung lại đây. Vì kế tiếp chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Ly đột phá, Phục Nhan chỉ phải tận lực sơn động xa một ít, sau đó lúc này mới chấp kiếm quay đầu. Nhìn xích đồng gấu khổng lồ đầy người đều để lộ ra nồng đậm chiến ý có lẽ là bởi vì nó khắc sâu đến nhớ kỹ phục nhan vừa mới đánh chính mình kia một kích cho nên xích đồng gấu khổng lồ cũng may cũng không có quá chú ý trong Sơn động Bạch nguyên Ly mà là trực tiếp một cái tác hướng tới phục nhan Huy qua đi một cổ cường đại cảm giác gáp bách tức khắc liền thổi quét mà đến phục nhan tự nhiên là không có khả năng tranh lẽ dây tiếp theo nàng liền nhanh chóng phản nắm linh lung đoa kiếm đạp một bên nhánh cây nhảy dựng lên thẳng tác hướng tới xích đồng gấu khổng lồ cổ công tới Trên một tiếng phục nhan kiếm Ph phất là chọc tới rồi một chương ngạnh thiết thượng chấn nàng chính mình bàn tay đều có chút phát đau chính là trước mặt xích đồng gấu khổng lồ lại một chút không có bất luận cái gì ảnh hưởng này ra giải thịt béo trình độ quả thực lệnh người lữu lưới xích đồng gấu khổng lồ nhanh chóng thu hồi tay lại lại lần nữa hướng tới phục nhan ôm đồng đi bên hai chuyển đến tấn mảnh cấp liệt lực lượng dao động giống như là muốn đem thời không đều trảo toái giống nhau có thể thấy được này một chảo có bao nhiêu lợi hại phục nhan chút nào không nghi ngờ Nếu là chính mình bị này một móng bút bắt lấy, sợ là rốt cuộc vô lực xoay người, bất quá nàng phong ảnh bộ đã đại thành, tốc độ có bảo đảm, trực tiếp xoay người tránh thoát này một chảo. Nhanh chóng mượn lực nhảy khai, Phục Nhan cuối cùng là cùng xích đồng gấu khổng lồ kéo ra một cái an toàn khoảng cách, nhưng mà đúng lúc này, nó ánh mắt lại đống nhiên rừng ở sơn động bên trong bạch nguyệt ly trên người. Phục Nhan thầm kêu không tốt, không có chút nào do dự liền lại lần nữa gần người công qua đi, chỉ thấy nàng nhanh chóng rơ lên trong tay linh lung đoạn kiếm. Tức khắc bốn phía dòng khí bắt đầu kịch liệt lưu động lên, từng đạo sắc bén mũi kiếm ở trong không khí hình thành, sau đó này đó mũi kiếm nhanh chóng đem xích đồng gấu khổng lồ gắt gao vây quanh, không cho nó có bất luận cái gì có thể thở dốc cơ hội. Vô Huyễn kiếm thức thứ hai, vô hình kiếm pháp. Tuy ý giữa không trung phục nhan thấp a một tiếng, bốn phía mũi kiếm liền nhanh chóng hướng tới xích đồng gấu khổng lồ treo cổ mà đi, trong lúc nhất thời, không trung tức khắc liền phiêu đầy màu nâu lông tóc. Này đó lông tóc tự nhiên đều là xích đồng gấu khổng lồ trên người. Tuy rằng hiện giờ vô huyến kiếm, Phục Nhan đã chính là dùng ra nó lớn nhất hóa thương tổn, chính là như cũ không có thể đánh bại này xích đồng gấu khổng lồ phong ngự, gần chỉ là đem nó cả người lông tóc suy yếu còn thừa không có mấy. Trường hợp này kỳ thật có điểm khôi hại, nếu không phải Phục Nhan đang gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc, nàng cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ cười ra tiếng tới. Hiển nhiên, Phục Nhan này nhất kiếm, thật là đem xích đồng lửa giận đạt tới một cái đỉnh núi, chỉ thấy nó một đôi xích đồng trung phản phất đều sắp bốc lên Ở Phục Nhan còn chưa tới kịp thu kiếm thời điểm, rốt cuộc là một trưởng thật mạnh đánh. Lúc này Phục Nhan kiếm pháp mới vừa phát ra đi, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Nhìn vô tuyến phóng đại một cái tác, nàng chỉ có thể nhanh chóng nổ tung trong cơ thể chân nguyên, đem chính mình mạch máu gắt gao bảo vệ. Ngay sau đó, liền thấy giữa không chung Phục Nhan phản phất lại như diều đứt dây, trực tiếp bị xích đồng gấu khổng lồ một cái tác chụp tới rồi trên mặt đất, lực lượng to lớn, trực tiếp trên mặt đất quăng ngã ra một người hình hồ tới phục nhan Khu khu, có chút gian nan từ trên mặt đất bò dậy, Phục Nhan liền bị kích khởi cho buổi kích thích kịch liệt ho khăn lên, tỉ thí nàng khỏe miệng đều đã có nhẹ nhẹ máu tươi lưu ra, có thể thấy được vừa mới xích đồng gấu khổng lồ một trường đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải Phục Nhan thời khắc mấu chốt gắt gao bảo vệ chính mình mệnh môn, sợ là giờ phút này bị chụp trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Nhưng mà, xích đồng gấu khổng lồ thấy Phục Nhan còn có thể bò dậy, lại như thế nào sẽ dễ dàng cho nàng thở dốc cơ hội Chỉ thấy bốn phía bụi bặm vừa mới tan đi, một đạo hắc ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở phục nhan đỉnh đầu phía trên. Phục nhan theo bản năng ngước mắt nhìn lại, liền thấy xích đồng gấu khổng lồ thế nhưng trực tiếp một chân giẫm lại đây, này nếu như bị giẫm loại, sợ là lập tức liền phải đi đời nhà ma. Không dám có chút do dự, phục nhan cơ hồ là té ngã lộn nhào từ hình người trong hầm chạy ra tới, nhanh chóng chạy tới xích đồng gấu khổng lồ phía sau. Liền tại đây một khắc, phía sau liền nhanh chóng truyền đến một tiếng vang lớn, xích đồng gấu khổng lồ một chân giẫm cái không. Nhìn cái này hình ảnh, Phục Nhan liền có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa nàng liền thật sự chơi xong rồi. Theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua bên kia sơn động, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly đột phá đã tiến vào gây cấn giai đoạn, lúc này nhét mấu chốt, hơi có vô ý, liền có thể có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. thấy vậy, Phục Nhan cũng không dám tiếp tục thở dốc nàng nhanh chóng móc ra một quả chân khí đa nan xong, liền lại lần nữa nổ tung chân nguyên bay lên, một lần nữa đem xích đồng gấu khổng lồ lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tuy rằng xích đồng gấu khổng lồ sức chiến đấu tương đương với hợp đạo lúc đầu tu vi, nhưng là cũng may đối phương là yếu thú, không có người tu tiên linh hoạt, bằng không lấy phục nhan tu vi, căn bản căng không được hai chiêu. Chính là tình huống hiện tại cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhìn lại lần nữa xoay người hướng tới chính mình công lại đây xích đồng gấu khổng lồ, phục nhan chỉ có thể nhanh chóng tránh né, đồng thời cũng ở người suy tư nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu là giống vừa mới đối phó hổ thực giống như vậy, Trực tiếp đem xích đồng gấu khổng lồ hít vào khư bông ngọc cấn chung, hiển nhiên có chút không hiện thực, ảo trận căn bản không thể vây trụ như vậy một đầu ngang ngược sông thẳng tam cấp yêu thú, hơn nữa hắn ra dày thịt béo, hủ thư cong độc tính phòng trừng cũng cắn không tiến nó cốt nhục bên trong. Cho nên lúc này, khư bông ngọc cấn khi hoàn toàn chẳng phải tác dụng. Đáng sợ nhất chính là, một người một thú chiến đấu động tính phá lệ đại, tại đây an tính rừng rậm chỗ sâu trong, thực dễ dàng liền sẽ bị cái khác yêu thú cảm giác. Phục Nhan biết thực mau liền còn sẽ có cái khác cao cấp yêu thú bị hấp dẫn lại đây, đến lúc đó liền hoàn toàn xong rồi. Cho nên, nàng chỉ hoan không dậy nổi. Lại lần nữa cầm kiếm, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng hướng tới xích đồng gấu khổng lồ giết qua đi, lúc này nàng cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể tận lực kiềm chế đối phương, trong lòng khẩn cầu khác yêu thú sẽ không như vậy nhanh chóng chạy đến. Thực mau, một người một thú, lại là mấy cái chiêu thức luân hồi, Phục Nhan kiếm pháp không gây thương tổn xích đồng gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ lại tưởng tượng vừa mới như vậy đánh trúng Phục Nhan, cũng là phi thường khó khăn. Tuy rằng có thể như vậy rằng co đi xuống, nhưng là Phục Nhan trong cơ thể chân Nguyên đã sắp chống đỡ không được. Rốt cuộc lúc ấy hấp dẫn hủ thử cong lại đây khi, Phục Nhan cũng đã hao tổn gần một nửa chân Nguyên, lúc này gấp gấp chiến đấu, cũng làm nàng Trân Nguyên nhanh chóng trôi đi, hiện giờ nàng sắc thật còn thừa không có mấy. Lại qua hai cái hô hấp thời gian, Phục Nhan phát hiện chính mình Trân Nguyên đã không điều động được. Mà lúc này xích đồng gấu khổng lồ lực lượng lại một chút không có yếu bớt, nhìn một trưởng lại lần nữa đánh út lại khi, không có chân nguyên chống đỡ, nàng tốc độ lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ giảm xuống dưới. Lần này, là tránh cũng không thể tránh. Trong ngay mắt, Phục Nhan lại một lần toàn bộ tiếp được xích đồng gấu khổng lồ một trường, chỉ thấy thân thể của nàng ở không trung nhanh chóng xẹt qua một đạo đường vạ dạ ổn, cuối cùng đông một tiếng, trực tiếp rớt vào con sông bên trong, mặt nước bọt nước từ kịch liệt đến bằng phẳng. Rơi vào con sông chung người không còn có bất luận cái gì động tĩnh, giống. Nhìn cái này hình ảnh, xích đồng gấu khổng lồ đầy ngập lửa giận tựa hồ mới rốt cuộc có phát tiết, bất quá thực mau nó liền lại đem ánh mắt một lần nữa rừng ở sơn động bên trong, nơi đó bạch nguyệt ly chung quanh linh lực dao động, tựa hồ có chút không tốt. Không có bất luận cái gì do dự, chỉ thấy xích đồng gấu khổng lồ động, nó bước chính mình trầm ổn nệm bước, từng bước một hướng tới sơn động đi đến, mắt thấy khoảng cách sơn động càng ngày càng gần, Phảng phất không khí đều khẩn lên Hai cái hô hấp sau, Xích Đồng Gấu Khổng Lồ rốt cuộc đi tới Sơn Động trước, hắn nhanh chóng ngâng lên chính mình bàn tay, tựa hồ nghĩ đến trực tiếp một cái tắt hướng tới Sơn Động chụp đi. Chính là, trên mặt đất Bạch Nguyệt Ly như cũ không có mở hai mắt. Ngay sau đó, Xích Đồng Gấu Khổng Lồ một trưởng liền nhanh chóng huy đi ra ngoài, xung quanh dòng khí cũng tức khắc đi theo kịch liệt lưu động, mạnh mẽ lực lượng thẳng tắp hướng tới Bạch Nguyệt Ly thân thể chụp đi. Hiểu ý. Nhưng vào lúc này, Xích Đồng Gấu Khổng Lồ phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một phen đoạn kiếm liền từ con sông bên trong, nhanh chóng phá thủy mà ra, cả người lóng lánh quan mang, tiếp theo liền một trận rầm bọt nước thanh, một đạo thân ảnh cũng tùy theo phá thủy mà ra. Này đạo thân ảnh, tự nhiên là vừa rồi bị đánh vào con sông Trung Phục Nhan. Chỉ thấy Phục Nhan nhanh chóng phóng lên cao, linh lung đoạn kiếm ở nàng trước mặt nhanh chóng quay cuồng, nàng ánh mắt gắt gao rừng ở nơi xa xích đồng gấu khổng lồ cánh tay thượng, thanh triệt trong con ngươi sát ý mẫn nhiên. Nhất kiếm. Phục nhan nhanh chóng dỗ tay ở giữa không chung vẽ một cái độ cùng tùy ý nàng bạo dọa thanh em rơi xuống trước mặt Linh lung đoạn kiếm liền nhanh chóng hướng tới xích đồng gấu khổng lồ bay qua đi có thể đạt được chỗ đều là vụ vạt này hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian cho nên ở sơn động phía trước mắt thấy xích đồng gấu khổng lồ một trường liền phải đánh rơi một đạo hung bánhh kiếm Quang liền nếu sao băng sẽ qua trực tiếp từ xích đồng gấu khổng lồ cánh tay chung xuyên qua phút một tiếng một cái tay gấu liền bay lên thiên Linh lung đoạn kiếm rơi xuống, mang theo huyết quang vàng khắp nơi. Xích Đồng Gấu khổng lồ tựa hồ như thế nào cũng không có dự đoán được bất thình lình hình ảnh, chờ nó phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy chính mình một cái bàn tay thế nhưng trực tiếp bị bổ xuống, thật lớn đau đau nháy mắt liền một đường lan tràn toàn thân. Cục tay chỗ, máu tươi phun trào mã ra. Giống. Xích Đồng Gấu khổng lồ tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, nó cũng hoàn toàn không màng sơn động bên trong Bạch nguyên Ly, nháy mắt quay đầu lại hướng tới phục nhan vọt qua đi, cái loại này lệ khí Phảng Phất là muốn đem đối phương xé thành bảy tám cánh, cũng không đủ hả giận. Nhìn Sơn Động bên trong đã an toàn Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan không khỏi cười khổ một tiếng, này một kích đã là nàng cuối cùng sức lực, hiện tại nàng phản Phất toàn thân đều bị đào giống, ngay cả đứng lên sức lực đều không có. Mắt thấy xích đồng gấu khổng lồ trực tiếp vọt lại đây, nàng lại chỉ có thể tùy ý thân thể, từ giữa không trùng kịch liệt hạ truy, bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, Phục Nhan cuối cùng là an tĩnh nhắm lại hai mắt. Tư nghĩ, ta thật sự chịu đựng không nổi. Theo thân thể hạ truy, Phục Nhan chờ tới lại không phải lạnh léo tận xương nước sông, ngược lại là một cái ấm áp ốm ấp, quanh hơi thở đều là một loại quen thuộc hương vị, nghĩ tới cái gì, nàng không khỏi không tiếng động cười cười. Sư, tỉ, Phục Nhan cơ hồ là gian nan mở một góc, ánh vào mi mắt đó là Bạch Nguyệt Ly vô hạn phóng đại kia trương gương mặt, lúc này đối phương, chính chặt chẽ tiếp được chính mình, hai người vững vàng đạp lập với nhẹ nhàng nước sông mặt. Thực xin lỗi, ngươi, còn hào đi. Bên hai chuyển đến Bạch Nguyệt Ly Thanh Âm, không biết vì sao, Phục Nhan cảm thấy nàng Thanh Âm có chút run nhẹ nhẹ, đại khái là bị chính mình dọa tới rồi đi, bất quá Phục Nhan chẳng qua là lực lượng cùng chân nguyên sắp khô kiệt mà thôi, cái khác xác thật không có quá lớn vấn đề. "Giống?" Lúc này đã bị Phục Nhan chặt đứt một tay xích đồng gấu khổng lồ cũng thẳng tắp vọt lại đây, trực tiếp một cái sinh pháp, dương chính mình buồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem hai người hoàn toàn xé nát. "Bất quá, lúc này đã thành công đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn Bạch Nguyệt Ly." Thực lực tự nhiên là càng thêm đáng sợ, chỉ thấy nàng mang theo Phục Nhan nhẹ nhàng nhảy, thực tùy ý liền tránh thoát xích đồng gấu khổng lồ công kích. Mà toàn thân trên giới sử không ra một tia sức lực Phục Nhan, cũng chỉ có thể mềm như bông treo ở Bạch Nguyệt Ly trên người, tùy ý đối phương mang theo chính mình nhảy dựng lên. Phục Nhan cho rằng, Bạch Nguyệt Ly sẽ trực tiếp mang theo chính mình thoát đi nơi này, lại không nghĩ đối phương tựa hồ cũng không có muốn ly khai ý tứ, mà là một tay ngăn đón chính mình, một tay triệu ra bản thân Nguyệt Diêu kiếm. Nhìn đến cái này hình ảnh, Phục Nhan thực sự có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ Bạch Nguyệt Ly là tưởng cùng này đầu xích đồng gấu khổng lồ tiếp tục đánh tiếp, bất quá thương mau nàng cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Phần 39 Bạch Nguyệt Ly vừa mới đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, thực lực khẳng định còn không có hoàn toàn ổn định xung dưới, cho nên lúc này xác thật yêu cầu một hồi đánh nhau tới củng cố một chút lực lượng của chính mình, mà trước mặt xích đồng gấu khổng lồ liền tốt nhất tay đấm. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là, minh bạch về minh bạch Có thể hay không đem nàng trước phóng tới một bên. Lúc này Phục Nhan theo Bạch Nguyệt Ly thân hình đong đưa, chỉ cảm thấy cả người đều sắp ngất đi rồi, nề hà nàng hiện tại liền mở miệng nói một lời sức lực đều không có. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly lại tựa hồ cái gì cũng không biết, như cũ mang theo Phục Nhan cùng xích đồng gấu khổng lồ đánh lên, kia trường hợp, so với chính mình vừa mới chiến đấu khi đổ sộ nhiều. Phục Nhan Xích đồng gấu khổng lồ lực phòng ngự vốn là kinh người, tuy rằng hiện giờ Bạch Nguyệt Ly là thực lực đại trướng. Nhưng là nếu muốn đánh ra trí mạng thương tổn, lại cũng là chỉ có cực kỳ bé nhỏ khả năng. Chỉ thấy Nguyệt Diêu kiếm theo Bạch Nguyệt Ly thủ thế, trực tiếp ở xích đồng gấu khổng lồ trước mắt du tẩu, tóm được cơ hội đó là hung hăng ở nó trên người vẽ ra một cái miệng vết thương tới. Một người, hẳn là cũng coi như là hai người một thú, thực mau đó là qua mười mấy triệu, tuy rằng xích đồng gấu khổng lồ có chút rơi vào hạ phong thế, nhưng là Bạch Nguyệt Ly chế tạo ra thương tổn, lại cũng không đủ để bị thương nặng đối phương. Phục Nhan cảm thấy đáng thương nhất đó là chính mình, nàng hiện tại là mềm thành một đống, liền khái dược hồi một hồi chân nguyên thời gian đều không cho nàng. Liên ở Phục Nhan cho rằng trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục đánh trước nửa ngày thời điểm, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt đông nhiên liền dừng ở xích đồng gấu khổng lồ cụt tay chỗ, nơi đó sớm đã là huyết nụt mơ hồ. Nhìn nơi đó, Bạch Nguyệt Ly không khỏi tâm thần vừa động, dây tiếp theo, nàng liền không hề do dự, trực tiếp thao tác nguyệt diêu kiếm, ở xích đồng gấu khổng lồ một cái không chú ý khi Nhất kiếm nhanh chóng từ cột tay chô huyết nhục chỗ, mang theo hung mãnh linh lực, va chạm mà đi. Nhìn một màn này, phục nhan đều không tự giác nuốt nuốt nước miếng, chỉ thấy Nguyệt Diêu kiếm từ xích đồng gấu khổng lồ cột tay chỗ, ngạnh sinh sinh trực tiếp đâm vào nó thân thể một chung ngay sau đó liền chuyển đến một trận kịch liệt thống khổ kêu rên tiếng động. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có dừng tay, chỉ thấy nàng tay phải giương lên, tiến vào xích đồng gấu khổng lồ trong cơ thể Nguyệt Diêu kiếm, liền trực tiếp từ nó ngược lại lần nữa bay ra. Trong lúc nhất thời, Huyên hoa văng khắp nơi, tiêu rên từng trận. Thức mau, xích đồng gấu khổng lồ rốt cuộc ở thật lớn thống khổ bên trong ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng tiêu rên cũng dần dần nhỏ yếu, cuối cùng vẫn không lúc nhích, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Khu không khí tức khắc một cổ nồng hậu mùi máu tươi truyền đến, phục nhan bị kích thích không khỏi ho nhẹ một tiếng, Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng biết nơi đây không nên ở lâu, mùi máu tươi thực mau liền sẽ đưa tới cái khác lợi hại hơn yêu thú. Nghĩ đến chỗ này, Bạch liền trực tiếp thu hồi Nguyệt Diêu kiếm. Mang theo phục nhan tựa hồ chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng mà dây tiếp theo nàng góc áo liền bị người nhẹ nhàng tún một chút. Bạch Nguyệt Ly có chút vi lăng, nàng rũ mắt rất là nghi hoặc nhìn phục nhan. "Chờ, chờ một chút." Phục nhan thật sự nói một câu đều có chút đứ quãng, sau đó nàng gian nan duỗi tay chỉ chỉ phía dưới xích đồng gấu khổng lồ thi thể. Thân xác hơi hơi một đốn, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt liền minh bạch phục nhan ý đồ, nàng cũng không có cự tuyệt, liền trực tiếp mang theo nàng rơi xuống xích đồng gấu khổng lồ thi thể bên cạnh. Phục nhàn nhìn nàng một cái tỏ vẻ lòng biết ơn, lúc này mới lại lần nữa lấy ra chính mình khư vông ngọc cấn, sau đó liền chống cuối cùng một hơi đem xích đồng gấu khổng lồ thi thể cũng thu vào ảo trận bên trong. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình cực cực khổ khổ thu một đám hủ thực cong ở ảo trận trung bị chết đói, bằng không hôm nay này một chuyến chẳng phải là hưởng phí, cho nên Phục nhan mới nghĩ đem xích đồng gấu khổng lồ thi thể ném vào đi vi thực, tốt xấu lớn như vậy khổ người, hẳn là đủ hủ thực cong đàn ăn tốt nhất mấy đốn. Làm xong này hết thảy Phục Nhan mới rốt cuộc hướng tới Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, người sau hiểu ý, lúc này mới một lần nữa giá nàng nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì Ám Ảnh rừng rậm chỗ sâu trong nguy hiểm thật mạnh, ai cũng không biết hội ngộ thượng cái gì cường hãn yêu thú, cho nên vì an toàn khởi kiến, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa ở nửa đường thượng liền đem Phục Nhan buông điều tức, hai người một đường hướng tới Ám Ảnh rừng rậm bên ngoài bay đi. Mà lúc này Phục Nhan cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, nàng biết chính mình đã kiên trì không nổi nữa, đành phải lại lần nữa túm túm bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Sư tỷ Bạch Nguyệt Ly cho rằng đối phương là muốn cho chính mình dừng lại làm cho nàng có thể chậm rãi điều tức khôi phục, nhưng là Bạch Nguyệt Ly vừa mới còn thấy cách đó không xa có một con tam cấp đỉnh núi yêu thú, cho nên chỉ có thể nghĩ ở phi xa một ít. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, bỗng nhiên liền nghe thấy Phục Nhan Thanh Em lại lần nữa truyền đến. Sư tỷ ta muốn ngất xỉu. Lời nói còn chưa nói xong, người nọ đó là hoàn toàn nằm liệt chính mình trong lòng ngực. Phục Nhan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cũng không biết đi qua bao lâu trước mắt là một mảnh xám xịt sương khói nàng trống thân thể chậm rãi ngồi dậy qua nửa ngày suy nghĩ mới dần dần thu hồi trước mặt đống lửa chính bùm bùm tiêu đốt vừa mới sương khói cũng cuối cùng là dần dần tiêu tán trước mặt tầm nhìn mới lại lần nữa trở nên trống trải lên nàng giống như thân ở một cái trong sân động bên ngoài có lẽ là bởi vì đã trời tối lợi hại duyên cớ trên cơ bản là đen nhánh một mảnh chỉ có thể nhìn đến một loạt lại một loạt bóng cây mơ mơ màng màng có chút không đủ chân thật Phục Nhan lại rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình dưới thân khô thảo đôi, đảo cũng không có quá lớn kinh ngạc, nàng linh lung đoạn kiếm cũng bị lặng lặng đặt ở một bên, nhìn đống lửa mới vừa dâng lên bộ dáng, nghĩ đến nhóm lửa người cũng là vừa rồi rời đi không bao lâu. Tuy rằng tỉnh lại không có thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, nhưng là Phục Nhan lại cũng không quá lo lắng, rốt cuộc hiện giờ Bạch Nguyệt Ly đã là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, không cần không gặp phải tứ cấp yêu thú, cơ bản là có thể du tẩu tự nhiên. Có lẽ là bởi vì ngủ thượng vừa cảm giác Lúc này Phục Nhan mới cảm giác thoải mái nhiều, ít nhất có ngồi dậy sức lực, thừa dịp Bạch Nguyệt Ly còn chưa trở về, nàng liền vội vàng móc ra hai ba cái chân khí đan, nhanh chóng khái hạ sau tại chỗ đả tọa, cũng hảo chậm rãi điều tức khôi phục. Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa có bao xa, không đến nửa nén hương thời gian liền đã trở lại, nàng nhìn đả tọa điều tức Phục Nhan sau, đảo cũng không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là an tĩnh ở đống lửa chung lại lần nữa tăng thêm mấy cây củi lốt. Thấy Phục Nhan đột nhiên ngất xỉu đi sau, Bạch Nguyệt Ly có như vậy một khắc hoảng loạn, Nhanh chóng cẩn thận dò xét một phên sau, mới phát hiện phục nhan chỉ là linh lực chân nguyên tiêu hao quá tiêu hao quá mức mà thôi, thân thể cũng cũng không lo ngại, như thế nàng mới hoàn toàn an hạ tâm. Suy nghĩ một lần nữa nấu lại, Bạch Nguyệt Ly liền thu hồi tầm mắt, nàng trước mặt thấy hỏa thế tràn đầy, liền lại từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra chính mình chứa đựng liền con cá, lại dùng thật dài nhánh cây giá, lúc này mới chậm dại nướng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động đều dị thường an tĩnh. Thành công đem tam cái chân khí đan linh lực tiêu hóa sau, Phục Nhan lại bắt đầu dẫn linh nhập thể, ở sắp khô kiệt khí hải trung nhanh chóng ngưng tụ vài phần chân nguyên tới, hoàn thành này đó lúc sau, nàng mới cảm giác chính mình thật sự một lần nữa sống lại đây. Mở hai mắt, Phục Nhan liền thấy ngồi ở đống lửa bên bạch nguyện ly, nàng một thân sạch sẽ váy trắng, cùng này có chút dơ loạn sơn động có vẻ không hợp nhau, rồi lại giống như một bức họa tốt đẹp. Nàng không khỏi hơi hơi một đốn. Sư tỉ! Phục hồi tinh thần lại! Ở Bạch Nguyệt Ly nghiêng người nhìn qua thời điểm, Phục Nhan liền chậm rãi mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly thấy, liền đem một cái nướng tốt cá rưới tay đưa tới, sau đó mới mở miệng chậm rãi nói, "Chân nguyên tiêu hao quá mức với tiêu hao quá mức sau, không thể quá mức với cấp tiến khôi phục, bằng không thực dễ dàng liền sẽ thương đến căn cơ." Đạo lý này Phục Nhan vẫn là minh bạch, bằng không nàng cũng sẽ không gần chỉ là khái tam cái chân khí đan. Rưới tay đưa qua nướng tốt cá, Phục Nhan liền nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng đáp lời, "Sư tỷ yên tâm." Ta chỉ là khôi phục hai phân chân nguyên." Nói xong, Phục Nhan ánh mắt liền dừng ở cá nướng thượng, lúc này nàng sớm đã là bụng đói kêu vang, cho nên cũng không khách khí, túi đầu chính là một mồm to. Hô hào năng, một ngụm đi xuống, Phục Nhan đã bị cá nướng năng đầu lưỡi có chút tê dại, nóng bỏng thịt cá còn dừng lại ở đầu lưỡi phía trên, nàng lại không hảo trực tiếp phương rớt, vì thế cũng chỉ có thể phản xạ có điều kiện từng ngụm từng ngụm thổi khí, lấy này tới giảm bớt một chút độ ấm. A nhìn đến Phục Nhan bị năng đến bộ dạng, Không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có chút buồn cười. Bên hai chuyển đến một tiếng nhật nhạt tiếng cười khì, Phục Nhan còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, chờ nàng nhanh chóng ngước mắt hướng tới Bạch Nguyệt Ly nhìn lại, vừa lúc thấy đối phương vừa mới giơ lên khóe miệng, bất quá cũng chính là một cái chớp mắt lướt qua, thực mau liền lại nhanh chóng biến mất. Phản phất vừa mới chưa từng có người cười quá giống nhau. Làm sao vậy? Tựa hồ nhận thấy được Phục Nhan nhìn chầm chầm chính mình có chút sửng sợ, Bạch Nguyệt Ly không khỏi có chút nghi hoặc. Tức khắc liền ra tiếng hỏi. Nghe vậy, Phục Nhan lúc này mới lấy lại tinh thần, trong miệng thịt cá đã hơi hơi làm lạnh, nàng nhẹ nhàng ngai mấy tài ăn nói chẩm rãi nuốt vào, sau đó liền cười giải thích nói, không có gì, chính là đột nhiên phát hiện, này giống như còn là ta lần đầu tiên thấy sư tỉ cười. Cười. Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn. Lời này làm Bạch Nguyệt Ly lâm vào chầm tư, nàng trước kia không cười quá sao. Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, giống như ở nàng trong trí nhớ Chính mình xác thật rất ít sẽ có quá nhiều biểu tình, nhưng là trước mặt Phục Nhan lại sẽ thường xuyên cười. Cười rộ lên có chút lốc, rồi lại rất là khôn khéo, một đôi thanh triệt đôi mắt cong cong, thoát nhìn nhưng thật ra thực thoải mái, làm người tâm tình cũng không khỏi đi theo rất tốt. Sư tỷ không có việc gì hẳn là nhiều cười cười, rất đẹp. Phục Nhan Thanh Thúy Thanh âm lại lần nữa chuyên đến, Bạch Nguyệt ly ngước mắt nhìn tiếp tục túi đầu ăn cá Phục Nhan, không tự giác phát hiện trái tim giống như nhanh một phách, có thứ gì phản phất muốn miêu tả sinh động. chính là Nàng lại không rõ đó là thứ gì. Phục Nhan chỉ là đơn giản cảm thán một câu, cũng cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly dung mạo bãi tại nơi đó, cười rộ lên sắc thật rất đẹp, có loại không dính khói lửa phàm tục hương vị. Cảm thán xong rồi, Phục Nhan liền cảm thấy chính mình thật sự mau chết đói, nàng cũng coi như phóng khoang, cũng lười đến bận tâm cái gì hình tượng, đối với đã làm lạnh cá nướng liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Tuy rằng không có hiện đại như vậy nhiều gia vị liêu, nhưng là Bạch Nguyệt Ly nướng cá nướng vẫn là ăn rất ngon. Phục nhan chính là một hơi ăn luôn ba điều cá, nhưng thật ra Bạch Nguyệt Ly chỉ là tùy ý ăn một ngụm. Cuối cùng, Phục nhan mới có chút ngượng ngùng cười hai tiếng, ngượng ngùng A sư tỷ ta ăn có phải hay không có điểm nhiều. Không sao. Bạch Nguyệt Ly trở lại. Đối với người tu tiên tới nói, đại bộ phận đối với đồ ăn tới nói cũng chưa cái gì hứng thú, chỉ có ở tích cốc sau khi kết thúc hai ngày đơn giản ăn vài thứ, cái khác thời gian cơ bản cũng không ăn cơm. Phục nhan đảo cũng không làm ra vẻ, đơn giản xoa xoa miệng. Liền lại khôi phục tới rồi dĩ vãng đứng đắn chi sắc, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly lại nói, đứng rồi, còn không có chúc mừng sư tỷ ngươi thành công đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn đâu. Nàng là tự đáy lòng thế Bạch Nguyệt Ly cao hứng, loại này tâm tình, cùng Phục Nhan chính mình đột phá thời điểm không có gì hai dạng. Thác phúc của ngươi. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nói, Phục Nhan nghe không khỏi liên tục xua tay, không dám khen tặng nói, sư tỷ nhưng đừng, ta không chỉ có cái gì cũng không có làm vẫn là xuất phát từ tư tâm trọc phải kia xích đồng gấu khổng lồ. Nói lên cái này, Bạch Nguyệt Ly lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khác liền ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, phi thường nghiêm túc, từng câu từng chữ mở miệng hỏi, ngươi, có phải hay không đã lĩnh mộ tới rồi hội tâm nhất kiếm? Rõ ràng vẫn là nghi hoặc ngữ khí, chính là Bạch Nguyệt Ly nói lại là như vậy khẳng định. Tuy rằng ngay lúc đó Bạch Nguyệt Ly đang đứng ở đột phá bên trong, nhưng là bên ngoài đã phát sinh sự tình nàng vẫn là có cảm giác Cho nên Phục Nhan đột nhiên dùng ra hội tâm nhất kiếm sau, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là biết được. Cái này Phục Nhan cũng không có gì muốn giấu giếm ý tưởng, liền ở Bạch Nguyệt Ly nghiêm túc dưới ánh mắt gật gật đầu, lại nói, bất quá chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, liền chút thành tựu đều không tính là. Ở chìm vào đáy sông thời điểm, lạnh leo tận xương nước sông phá lệ rõ ràng, làm vốn dĩ muốn mau lâm vào hôn mê trung Phục Nhan một lần nữa mở hai mắt, nàng đang nói hạ sắp sắp nhìn một bên tùy chính mình cùng chìm vào đáy sông linh lung đoạn kiếm. Trong nháy mắt kia, liền có thứ gì từ trong đầu xẹt qua. Bạch Nguyệt Ly nhìn phục nhan, không nói gì, rõ ràng khai quang trung kỳ tu vi liền lĩnh ngộ tới rồi hội tâm nhất kiếm. Đây là một kiện phi thường lệnh người kinh ngạc sự tình, chính là nàng ở được đến xác định sau khi trả lời, lại dị thường bình tĩnh. Phần 40 Liền phẳng phất là Vốn nên như thế giống nhau. Trước mặt đống lửa như cũ còn ở tiếp tục thiêu đốt, thường thường liền chuyển đến bùm bùm tiếng vang, trong sơn động hai người, vẫn chưa lại có ngôn ngữ. Ban đêm cũng có vẻ phá lệ yên tĩnh. Hôm sau, to như vậy trong rừng rậm rốt cuộc chuyển đến ánh sáng. Từng vào một đêm vạn thông thả khôi phục, Phục Nhan tinh thần cùng Chân Nguyên cũng luôn là khôi phục có cái thất thất bát bác hai người cũng liền không có lại nhiều trì hoãn, Thức Mao liền trực tiếp ra sơn động, bay thẳng đến Hàn Thượng chi hộ Tống đội Ngũ lao đi. Có lẽ là bởi vì các nàng trên cơ bản đã phi thưởng tới gần ám ảnh rừng rậm bên ngoài, này dọc theo đường đi đảo cũng không có gặp được cái gì mạnh mẽ lợi hại yêu thú. Thức Mao Hai người liền thuận lợi đuổi theo Trình Chi hộ tống đội ngũ. Bạch Đạo Hữu, Phục Đạo Hữu, các ngươi không có việc gì đi. Hàn Thượng chi thấy, dẫn đầu đi tới nhìn hai người mở miệng hỏi. Phục Nhan cũng là nhìn mọi người, mọi người sắc mặt đều thực bình tĩnh, chỉ có Thủy Lưu Thanh ở nhìn thấy chính mình sau, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, hiển nhiên Phục Nhan an toàn trở về sự thật này, làm nàng có chút khó chịu. Nhìn Thủy Lưu Thanh, Phục Nhan nhưng thật ra không tiếng động cười cười, khi nàng màu đen càng đen. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Rồi lại đồng nhiên phát hiện có vài vị bình thường hộ vệ bị thương, nàng rời đi thời điểm, mọi người đều là bình yên vô sự, tức khắc không khỏi ra tiếng hỏi, các ngươi lại gặp đến yêu thú công kích. Ngay vậy, Hàn thượng chi không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc gì nói, sắc thật tối hôm qua chúng ta đột nhiên đã chịu một đám lanh răng rắn độc công kích, bất quá cũng may có lục trúc công tử ở, chúng ta tổn thất thật cũng không phải rất nghiêm trọng. Gần nhất ám ảnh rừng rậm đều có chút không yên ổn, ta phỏng chừng là bởi vì mau tới rồi thú chiều nguyên nhân. Cho nên nơi này yêu thú đều phá lệ táo bạo bất an, biểu hiện cũng là dị thường. Hàn Thượng Đức cũng đã đi tới, chậm rãi nói ra chính mình suy đoán. Phục Nhan nghe xong, không khỏi thuận thế nói tiếp, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh rời đi ám ảnh rừng rậm đi. Hàn Thượng chi hai người gật gật đầu. Lúc này, một bên Vương Thanh Dương cũng đã đi tới, hắn nhìn Bạch Nguyệt Ly ánh mắt hiển nhiên có chút kinh ngạc, Bạch sư muội, đột phá. Dứt lời, mọi người đều là có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Nguyệt Ly. Bởi vì ở đây đại bộ phận người tu vi đều thấp hơn Bạch Nguyệt Ly, cho nên không cẩn thận quan sát nói, rất khó phát hiện Bạch Nguyệt Ly trên người linh lực dao động, làm cùng đẳng cấp Vương Thanh Dương tự nhiên là cái thứ nhất phát hiện. Thấy Bạch Nguyệt Ly thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, Vương Thanh Dương sắc mặt bỗng nhiên liền có chút phức tạp, nếu là dựa theo Thiên Phú tới nói, hắn Thiên Phú rõ ràng là so Bạch Nguyệt Ly cao hơn một ít, đây cũng là theo đuổi Bạch Nguyệt Ly nhất dựa vào điều kiện trí nhất. Chính là, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly lại là nhanh chóng đuổi theo chính mình. Cái này làm cho hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa xem ra này đó thời gian, hắn tu vi sắc thật có chút chậm chế, nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau, xem ra hắn phải đi về bế quan vì đánh sâu vào hợp đạo kỳ làm chuẩn bị. Nghĩ đến chỗ này, Vương Thanh Dương ánh mắt lại không khỏi dừng ở bên kia phương vũ trên người, con ngươi không khỏi tối sầm vài phần, nếu là có yêu đan nơi tay, hắn thành công năm chắc cũng liền lại nhiều một phần. Thức mau, đoàn người liền lần sau tiếp tục lên đường. Đương nhiên, này nhìn như hòa bình đội ngũ lại sớm đã là các hoài tâm tư. Bởi vì sợ hãi lại lần nữa gặp yêu thú công kích, cho nên Hàn Thượng Chi liền lánh mọi người, không khỏi nhanh hơn tốc độ, suốt đêm vãn đều không cho bình thường hộ vệ thời gian nghỉ ngơi, Đoàn người hợp với tiếp tục đuổi một ngày một đêm lộ, lúc này mới rốt cuộc ra ám ảnh rừng rậm. Phục Nhan như cũ rừng ở hộ tống đội ngũ mặt sau, phủ tư lúc ám ảnh trong rừng rậm đi ra, nhìn trước mặt trống trải tầm nhìn, đột nhiên cảm giác còn có chút không thích hứng, nàng không khỏi híp lại con mắt, nhìn chỗ cũ phong cảnh. Ra ám ảnh rừng rậm, hàn thượng chi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lúc này mới là mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Phục nhan chân nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục lúc này nhà hàng dối, tự nhiên là ngay tại chỗ đả tọa chuẩn bị hảo hảo đem chính mình khí hải củng cố một phen, nàng nhưng không nghĩ chính mình khí hải lưu lại cái gì không tốt căn cơ. Rốt cuộc khí hải chính là mỗi một cái người tu tiên buồn căn, không dùng có một tia vấn đề. Mà liên ở phục nhan nhắm hai mắt thời điểm. Một bên thủy lưu thanh lại đột nhiên hướng tới bên này nhìn lại đây, nhìn Phục Nhan động tác, nàng không khỏi lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười tới. Phủ ngay từ đầu điều động thiên địa linh khí thời điểm, Phục Nhan cũng vẫn chưa nhận thấy được có cái gì không đúng, nhưng là chẳng được bao lâu, nàng tức khắc lại phát hiện chính mình khí hải trung đống nhiên nhiều một tia hắc khí.